Giết hết chư đế, chỉ là vấn đề thời gian. Bác Nguyên, một chỗ rất là bí ẩn địa phương. Minh tôn sắc mặt trở nên hơi tái nhợt. Ngày đó gặp qua đế tân đại khai sát giới, hắn tự nhiên sẽ không cứ như vậy trắng ra đi tìm đế tôn. Hắn lấy thi đạo cùng nguyên thuật song trọng chứng đạo, luyện chế một bộ cùng bản thân không khác nhau chút nào chết thay thân thể, cũng không nhiều khó, chỉ là chết thay thân thể bị đế tân phai mở sạch sành sanh, trong đó hắn lực lượng toàn bộ biến mất, đối với hắn hao tổn sẽ có có chút lớn. Chú ý không phải đến khôi phục trong đôi mắt không ngừng né qua suy tư, còn có chút lo lắng. một lát, quyết định lấy ngày đó đế tôn biểu hiện ra ngoài thực lực và thần thông, cho dù sở hữu đại đế đồng loạt ra tay, cũng căn bản không làm gì được hắn, ngược lại sẽ để hắn lại giết rất nhiều đại đế. nhất định phải nói cho còn lại đại đế. trước tiên từng người tránh một chút lại nói, vũ trụ to lớn, chỉ cần không náo ra đại động tĩnh, đế tôn cũng không tìm được bọn họ. quyết định chủ ý, thoáng khôi phục một chút, liền hướng bắc đầu thần châu đại địa ở ngoài bay đi đồng thời cũng truyền đạt một cái lại một cái mạng lệnh. Ngay tại vạn vật sinh linh sôi trào, không ngừng nghị luận, Đế Tôn đang tại Thiên đỉnh chờ bắt đầu Thần Châu đại địa trên thế lực thần phục, cùng với khả năng tìm tới cửa đại đế thời gian. Minh Tôn cũng ở không ngừng nỗ lực tìm kiếm đại đế cường giả, cũng thuyết phục bọn họ. Hắn còn không dám gây ra đại động tĩnh, để tránh khỏi Đế Tôn nhận được tin tức đến đây. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Bắt đầu Thần Châu đại địa bên trên, Sở Hữu nắm giữ chuẩn đế, đại thánh thế lực Một cái tiếp theo một cái đến đây thiên đỉnh túi đầu xương thần. Bắt đầu thần châu ở ngoài đại đế, cũng lần lượt được minh tôn tin tức. Đối với cái này, phần lớn đại đế, cũng tin tưởng, cũng nhận. Dù sao 36 vị đại đế tử vong là thật, đến đây với bọn hắn nói lại càng là cựu thiên tôn bên trong thực lực xếp hạng trước mấy cái minh tôn. Mặc dù có chút bất cứ cùng xấu hổ, nhưng bọn họ hay là nhanh chóng bắt đầu rời đi tự thân thế lực, đi hướng về nơi hẻo lánh, yên lặng xem biến đổi. Bất quá cũng có số ít đại đế cũng không có quá để ý. Trong bọn họ, một nửa đều là dị loại thành đạo, cho rằng bọn họ không có đi treo chọc đế tôn, đế tôn cũng sẽ không đến tìm bọn họ. Chẳng lẽ đế tôn vẫn đúng là muốn giết tận thiên hạ trừ đế hay sao? Ngược lại bọn họ không hề nhúc đích. Còn có như linh bảo thiên tôn bực này, thì là tâm cao khí ngạo, xem thường làm cái kia chạy trốn việc, càng nghĩ hơn cùng đế tôn nhất chiến, thu được thời cơ thành tiên. Thiên đình, làm đế tân nhận được tin tức có đại đế biến mất lúc, đã qua hơn 3 tháng Bác đầu thần châu đại địa trên nắm giữ chuẩn đế, đại thánh thế lực, cũng đi tới thiên đỉnh xương thần. Đương nhiên, trong thời gian này, cũng có muốn chạy trốn bác đầu thần châu. Nhận được tin tức, đế tân phái người đi vào chặn giết, không giữ lại ai. Không có nhận được tin tức, hắn cũng cũng không để ý, bác đầu thần châu đại địa chỉ là một cái bắt đầu, thiên đỉnh bao phủ địa phương hội càng lúc càng lớn. Bọn họ có thể chạy trốn tới lâu đây. Kết quả cuối cùng, chỉ có một. Thu được có đại đế biến mất tin tức, đế tân trầm tư chốc lát không có gấp tiếp tục phát triển thiên đình mạng lưới tình báo đồng thời đối với bắt đầu thần châu những cái xương thần thế lực bắt đầu hợp nhất thu dọn phái phát nhiệm vụ sự tình như thế đối với hắn mà nói là am hiểu nhất ân uy tịnh thi phía dưới bắt đầu thần châu đại địa trên những thế lực kia rất nhanh sẽ động phía bắc đầu thần châu làm trung tâm như là thiên đình từng cái từng cái tua vội hướng về bốn phương tám hướng tìm kiếm chớp mắt chính là thời gian hai năm trôi qua đế tân cũng theo thiên đình bên trong đi ra Hướng Bắc Đấu Thần Châu ở ngoài rộng lớn vũ trụ trinh phạt. Chương 1, 4 ngàn chữ, ngày hôm nay khẳng định 10 ngàn chữ, yên tâm. Chương 295, Linh Bảo Thiên Tôn, Thiên Đình phát triển. Hơn 2 năm thời gian, có lẽ đối với tu luyện chi nhân tới nói, phi thường ngắn ngủi, đối với toàn bộ thế giới mà nói, lại càng là không có ý nghĩa. Tiểu thuyết. Thế nhưng, phía Bắc Đấu Thần Châu làm trung tâm, phảng phất là thế giới này vùng vũ trụ này hoạch tâm tu luyện khu vực, 2 năm qua nhiều thời gian. Ở vô số người trong lòng, lại là trải qua có chút gì thường trợm. Đế tôn thành tiên, thiên hạ vô địch, đổ sát 36 vị đại đế, muốn nhất thống thế giới, khiến tất cả mọi người túi đầu xương thần chờ chút tin tức, không ngừng ở vô số sinh linh bên trong truyền bá nghị luận. Hai năm qua nhiều tới nay thời gian, những chuyện này cho tới đại đế cho tới người bình thường, đều tại nghị luận, cũng đều có chút khủng hoảng. Cố này ngột ngạt bầu không khí, sớm sẽ theo những tin tức kia, tràn ngập ra, đồng thời càng ngày càng dày đặc. Phàm phất Thiên Đình ngày mai sẽ đánh tới. Kính lễ, quát mắng, cao đàm luận rộng, im lặng không lên tiếng, chờ một chút tình huống, ở vô số địa phương xuất hiện. Mà cùng ngày đình thật điều động lúc, quả nhiên là chấn động thiên hạ, vạn vật thất thanh. Đến mức, hoàn toàn cúi đầu sưng thần. Từ vi tinh vực, vĩnh hằng quốc độ chờ chút địa phương, thông thường chỉ có một thiên đình sứ giả đi vào, cũng đủ để cho những cái nắm giữ chuẩn đế, đại thánh thế lực thần phục. Cho tới nắm giữ đại đế tồn tại thế lực, phần lớn đã sớm rời đi. Ít ỏi tồn tại, thì là bị đế tân tự thân lên môn. Lần này, liền cái gọi là để cho thần phục lời nói đều không có. Trực tiếp đi tới, một cái tát đập xuống, phảng phất trời đất sụp đổ, vũ đế tạo dựng vũ tông, lập tức diệt sạch, chỉ lưu lại một đạo tràn ngập hận ý không cam lòng thanh âm, nhẹ nhàng vang vọng. Đế tôn, ngươi càng thật muốn giết hết chứ đế. Đế tân thờ ơ không động lòng, không chủ động thần phục, lại như thế ngu xuẩn, có thể nào bất tử. Bước chân di chuyển thướng phía dưới một cái nắm giữ đại đế tồn tại thế lực mà đi ngăn ngắn mười mấy ngày thời gian sở hữu tin tức giống như cuồng phong bạo vũ bao phủ tất cả đế tôn tên cũng trở thành tà ác nhất cường đại nhất đại danh tử bao phủ vô số sinh linh đỉnh đầu trừ vũ đế ra còn có hai vị đại đế ở mười mấy ngày nay trong thời gian chết ở đế tân trên tay cho tới còn lại đại đế dù cho trước đó không có bỏ chạy ở mười mấy ngày nay trong thời gian cũng nhanh chóng bỏ chạy cuối cùng chỉ còn dư lại một vị đại đế vẫn tồn tại, như là chuyên môn chờ đế tân đến đây một dạng. Đế tân cũng sắp thực tới, không hoàng hốt không đổi, dựa theo trình tự, đi tới nơi này cái khắp nơi tràn đầy sắc bén kiếm khí, một mảnh túc sát khí tức tinh cầu. Không sai, bước chân bước lên tinh cầu này, đế tân trong ánh mắt xuất hiện một bóng người cùng bốn cái kiếm, trong miệng trong cái thế giới này lần thứ nhất xuất hiện khen. Ha ha, ta là nên cảm thấy vinh hạnh sao? Nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi linh bảo thiên tôn dũng cảm cười to nói. Đối mặt cái kia uy áp sở hữu đại đế thân ảnh, không sợ chút nào, có đều là hào hùng. Đế tân ánh mắt nơi sâu xa xuất hiện một kia thăm dò ý vị. Cựu thiên tôn chi nhất linh bảo thiên tôn, linh bảo hai chữ, chu tiên kiếm, thật đúng là quen thuộc tên. Theo hồng hoang trên vị kia chí cao tồn tại, biết bao tương tự. Đương nhiên, cũng chỉ là một vài chỗ tương tự thôi. hắn tuy nhiên cũng không hoàn toàn minh bạch trong này ẩn chứa liên hệ, nhưng là rõ ràng một ít. Là một vị sinh linh cường đại tới trình độ nhất định lúc. Dù cho hắn cũng không có làm ra cử động gì, cũng sẽ ảnh hưởng đến vô số địa phương. Thế giới cũng giống như thế. Hồng hoang mạnh mẽ, sâu không thấy đáy, mênh mông bắt ngát. Nó vận chuyển, tồn tại, tại mọi thời khắc đều tại ảnh hưởng cái kia vô biên trong biển hỗn độn, thậm chí còn lại không biết tồn tại ở nơi nào vô số thế giới. Để những thế giới kia bản năng, hàng ngái một ít hồng hoang tồn tại sự vật, sinh linh. Vị giáo chủ kia ở toàn bộ trong hồng hoang, đều là trí cao tồn tại. Để phương này không biết tồn tại ở hồng hoang bao xa thế giới hàng nhái một hồi, cũng là rất bình thường. Song phương kỳ thực cũng không có bất cứ liên hệ nào. Đương nhiên, tuy nhiên những này ở hắn làm một quãng thời gian đại thương thái tử, liền cũng minh bạch. Cũng không gây trở ngại hắn có chút thăm dò hứng thú. Đánh giá hai mắt, mang theo một tia khen ngợi nói, chấm chưa bao giờ khích lệ người, ngươi không cần cảm thấy vinh hạnh. Một mực chờ đợi chờ đế tôn đến linh bảo thiên tôn, nghe vậy có chút hơi run. Chưa bao giờ khích lệ người. Như vậy nói cách khác, hắn chỉ là đang nói lời nói thật mà thôi. Trong lòng không khỏi cảm thấy có hứng thú, như vậy đế tôn, hắn chưa từng thấy thậm chí nghe qua. Lúc này liền lần thứ hai cười ha hả, được lắm đế tôn, ngày hôm nay coi như là bại vòng, cũng không lỗ. Ngưng lại, tiếp tục có chút chân thành nói, ngươi thật biến rất nhiều. Đều là kiểu thiên tôn, hơn nữa là mơ Hồ công nhận là, kiểu thiên tôn cường đại nhất hai vị tồn tại. Linh bảo thiên tôn hắn đương nhiên cùng đế tôn, cùng đế tôn đời thứ nhất đã từng quen biết chỉ là cũng không sâu mà thôi. Đế Tân không để ý đến, tiền thân mặc dù là hắn hình chiếu, nhưng là chỉ là hình chiếu thôi. Không có bản thể hắn ký ức, trải qua tồn tại, cũng chỉ là một chương không hề nhiều màu sắc, mà cố định một ít đồ vật giấy trắng, tuy nhiên thay đổi không nhiều lắm, nhưng theo kỳ kinh lịch, với hắn bản thể so với, chúng quy sẽ có rất nhiều không giống nhau địa phương. Chấm tư chốc lát, Đế Tân mở miệng nói, trước khi đến, chấm ngược lại là nghĩ tới ngươi hội là dạng gì. Ồ, làm sao? Linh Bảo Thiên Tôn có chút cảm thấy hứng thú nói. Không thể để châm thất vọng. Đế Tân thản nhiên nói. Vậy tốt. Linh Bảo Thiên Tôn cười to. Đế Tân cái hạ miệng, rồi lại nhắm lại, lạnh nhạt nói, nói xong, chấm tiễn ngươi lên đường. Được, đến đây đi, ta chu tiên kiếm, đã sớm khát vọng uống tiên huyết. Linh Bảo Thiên Tôn vẻ mặt nghiêm nghị hạ xuống, quanh thân bốn cái tràn ngập sát khí kiếm, bắt đầu kêu khẽ lên. Đế Tân tay phải nắm tay, không có khách khí, trực tiếp đấm ra một quyền. Ấm. Kích liệt tiếng nổ vang dền cùng kiếm minh bất quá hai cái trong nháy mắt liền triệt để đem tinh cầu này phá hủy lại quá mười mấy hô hấp tất cả mới từ từ bình tĩnh lại cái kia nguyên bản tràn ngập sát ý sắc bén kiếm khí kiếm ý đã phai mờ hết sạch đế tân thu lên bốn cái lộng lây ảm đạm không ít kiếm một mình rời đi nơi này cả người không có một tia rối loạn phảng phất vừa căn bản là không có có phát sinh cái gì chiến đấu linh bảo thiên tôn sắc thực rất tốt chu tiên tứ kiếm đều là đế binh hợp lại thành chu tiên kiếm trận Thêm vào bản thân hắn sáng tạo tổ tự bí, cùng với đông đảo thần thông. Cựu thiên tôn, cũng chỉ có hắn hình chiếu đế tôn, có thể cùng với so sánh. Nhưng sánh với hắn, trung quy kém đến rất xa. Không nói chuẩn thánh cấp độ thứ 5 cùng cấp độ thứ 3 trên lệnh to lớn, chỉ bằng những nhân vương bảo, cũng đủ để cho linh bảo thiên tôn bó tay toàn tập. Kỳ thực vừa trong ngáy mắt, đế tân có lưu hắn lại, biến thành của mình dự định. Coi như linh bảo thiên tôn như thế nào đi nữa hào hùng che trời. Chỉ cần hắn tung càng to lớn hơn thế giới quan cho đối phương. Loại kia đối với đạo theo đuổi, thêm vào một ít thủ đoạn, sẽ làm kỳ thành vì hắn thần tử. Bất quá hắn hay là từ bỏ, Linh Bảo Thiên Tôn nếu như đến lớn thương lượng, trung quy sẽ là cái thai hoàng ẩm. Vị giáo chủ kia nhất định sẽ phát hiện, quá mức phiền phức không nói, Linh Bảo Thiên Tôn coi như chính thức trưởng thành, cũng không biết liệu có thể tắc thành chuẩn thánh thứ bảy, bắt tầng lần Hơn nữa hắn nhiều lắm thì một vị cường giả, hoặc là nói tay chân, không thể chỉ nước. Không thể thông minh, đối với hắn đại thương vương triều, tác dụng cũng không quá to lớn. Vì lẽ đó, hắn lại trực tiếp đem từ bỏ. Một bước phía dưới, vô số hư không vượt qua, hướng về mục tiêu kế tiếp mà đi. Mấy canh giờ về sau, vài đạo cường đại thân ảnh đi tới nơi này, mang trên mặt thở dài tâm ý. Linh bảo thiên tôn quá đáng tiếc. Hắn nếu như có thể thành tiên, chúng ta cần gì phải tránh né đế tôn. Linh bảo thiên tôn ở lại chỗ này cùng đế tôn quyết chiến, vốn là đang tìm một đường sinh cơ kia dùng cái này thành tiên, đáng tiếc thất bại, đế tôn tuyệt đối không thể địch lại được, chúng ta hay là muốn muốn còn lại phương pháp, mấy bóng người đều là đại đế cường giả, mịt mờ giao lưu vài câu, thở dài vài câu, ngay lập tức đồng thời rời đi, linh bảo thiên tôn cái chết, tự nhiên lại quát lên từng trận bạo phong, thiên đình sứ giả chỗ đi qua, hoàn toàn túi đầu xương thận, đế tân tìm kiếm mấy chỗ địa phương, thấy không có phát hiện đại đế hình bóng, liền chính mình trở về thiên đình, tòa trấn trung ương, trước tiên chỉnh lý tốt đông đảo thế lực. Đối với những cái bỏ chạy lại đế, hắn không đổi vã. Cùng ngay đỉnh xúc tu khắp toàn bộ vũ trụ, bọn họ có thể chạy đi nơi đâu. Ngăn ngắn thời gian một năm, phía bắc đấu thần châu đại địa làm trung tâm, chu vi mười mấy tinh vực, nắm giữ chuẩn đế cùng đại thánh thế lực, cũng đã đối thiên đỉnh đối với đế tân túi đầu sương thần. Đồng thời lấy bọn họ vì là xúc tu, để tinh vực, thế lực thần phụ. Thiên đỉnh thế lực, hầu như mỗi một khắc, đều tại trở nên càng mạnh mẽ hơn. phảng phất quả cầu tuyết Đây là cá nhân thực lực cấp đảo tất cả chỗ tốt, đế tân một người trấn áp thiên hạ, thêm vào tuy nhiên thành lập thiên đình, nhưng theo di vãng đại minh mấy cái tiểu thế giới, thậm chí Hồng Hoang đại thương không giống, cũng không có chính thức thi hành quốc gia chế độ. Hắn căn bản không để ý tới các nơi phương tình huống, chỉ cần nắm giữ chuẩn đế cùng đại thánh thế lực, mỗi cái thế lực nội bộ tình huống cũng không chút nào để ý, trực tiếp phái cho nhiệm vụ bọn họ. Hoàn thành phần thưởng, không hoàn thành phạt. Cùng những cái chư hầu quốc, phân phong chế chế độ, có chút tương tự nhưng càng trực tiếp bạo lực. Mà như vậy đơn giản nhất làm phương pháp, trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Đình thế lực trừ Đế Tân ra, vô số lần tăng cường. Dù sao trừ phi thật đến bất đắc di thời điểm, không có người nào muốn chết. Đương nhiên, tăng cường tốc độ mặc dù nhanh, ai hại cũng lớn vô cùng. Nếu như không có Đế Tân, Thiên Đình tuyệt đối sẽ trong khoảnh khắc sụp đổ. Bất quá hắn cũng không để ý, chỉ cần hắn, Thiên Đình ngay tại. Hơn nữa đối với thành lập quốc gia phiền phức, không biết muốn tiêu hao bao nhiêu thời gian tinh lực. Đế tân càng quan tâm thiên đạo chi lực Thiên đạo chi lực cũng càng mạnh mẽ hơn Thời gian một năm lại một năm qua đi Thiên đình uy áp vô số sinh mệnh địa phương Người không thần phục, chết Đồng thời cũng tìm kiếm lấy những cái đại đế hình bóng Theo thiên đình tua vỏi càng ngày càng rộng Những cái đơn độc đại đế còn tốt Nắm giữ thế lực lớn đế liền khó Mấy trăm năm bên trong Bị phát hiện mấy cái Bị đế tân tự mình ra tay giết Sở hữu sinh mệnh cấm khu Lại càng là sớm đã bị san bằng Những cái kéo dài hơi tàn trí tôn, đại đế, chết, đối thiên đạo vẫn còn có chút tác dụng. Mà mấy trăm năm qua đi, thiên đình thế lực, hầu như trải rộng gần phân nửa vũ trụ, còn lại, đều là chút không có sự sống tồn tại, hoặc là hẻo lánh linh khí mỏng manh địa vực Đế tân oai, thiên đình oai, cường đại đến một cái đỉnh phong mức độ. Chương 2, bảy nàn chữ, còn có một chương. Chương 296, tiên vực phần cuối. Vạn tộc thần phủ. Vô số sinh linh đều chỉ có thể ở dưới chân triều bái. Bực này hầu như chưa bao giờ có tình huống dùng lại nhiều tán từ đặt ở đế tân trên thân, cũng làm cho vô số người cảm thấy còn thiếu rất nhiều. bọn hắn cũng đều vứt bỏ vốn có không cam lòng, tiêu hận tư tưởng, vì là cái này một cái thiên đình thống trị vũ trụ, đế tôn trí cao vô thượng thời đại mà cảm thấy vô tận vinh diệu. Thiên đình, bây giờ thiên đình so với mấy trăm năm trước tăng lớn mấy lần, từng tòa từng tòa bên trong cung điện ẩn chứa đông đảo chuẩn đế, chuẩn thánh cường giả liền ngay cả qua lại dò xét binh lính, đều có phía thế giới này xưng là trạm đạo vương giả tu vi. Đương nhiên, thiên đình binh lính cũng không nhiều, chỉ có 10 vạn, phụ trách lớn nhất mặt ngoài công tác hộ vệ. Tứ hải quy nhất điện bên trong, đế tân ngồi ở đó cao cao tại thượng vị trí, vĩ đại thân thể kiên quyết không rời, phản phất cực kỳ lâu cũng không hề nhúc nhích quá. Một lát, mới mở hai mắt ra, từ trong khi tu luyện tỉnh lại. Mấy trăm năm qua đi, nói cho đúng là hơn 530 năm thời gian. Những năm gần đây, theo càng ngày càng nhiều nhân thần phục cho hắn, thiên đạo chi lực tăng trưởng cũng càng lúc càng nhanh. Thêm vào một ít chuẩn đế chết đi, cùng với đại đế chết đi, phía thế giới này thiên đạo chi lực đã đạt đến chuẩn thánh cấp độ thứ 6 tả hữu lực lượng. Bất quá chuyển hóa thành lục long chân khí về sau, còn lại nhưng phi thường ít ỏi, chỉ là để hắn miễn cưỡng ở mười mấy năm trước đem lục long chân khí đột phá 40.000 mươi cản trở, hoàn thành một lần nhỏ thuế biến. Tranh đơn cựu long chân khí đạt đến hùng hoàng chuẩn thánh cấp độ thứ tư. Phía thế giới này tiên tiêu chuẩn Lục Long hợp nhất, hắn chắc chắn có thể đạt đến hồng hoang chuẩn thánh cấp độ thứ 6 Cho tới ở cái thế giới này, hắn cũng không có vật tham chiếu, không giống vậy đúng Nhưng tiên tầng thứ, tuyệt sẽ không có người mạnh hơn hắn Mấy trăm năm qua, chỉ là tổng thể đệ đạt một cấp độ Nhìn như tốc độ so với di vãng chậm rất nhiều Nhưng kỳ thực đạt đến hắn tình trạng này mỗi tiến lên trước một bước, sẽ không biết muốn tìm ra bao nhiêu thời gian Chỉ là mấy trăm năm Liên từ cấp độ thứ 5 tăng lên tới cấp độ thứ 6, cái tốc độ này ở trong hồng hoang, tuyệt đối không chậm, thậm chí có thể nói là rất nhanh. Liên đế tân chính mình, kỳ thực cũng, cũng không sốt ruột. Sốt ruột cũng vô dụng. Thiên đạo chi lực tăng cường, mỗi một cái thế giới đều là không biết trải qua qua một số năm tích lũy có thể đạt đến, theo thế giới chậm rãi trở nên mạnh mẽ, mới có thể tăng cường. Hơn nữa, hầu như sở hữu thế giới cũng đều có hạn mức tối đa, trừ phi đột phá cái này hạn mức tối đa mới có thể tiếp tục tăng cường xuống, vàng không thiên đạo chi lực chỉ có thể đình trệ. Phía thế giới này hạn mức tối đa đầy đủ cao, ở đế tân xem ra, so với thân là hồng hoang 36 động thiên bên trong đại thương tổ địa, cũng phải mạnh mẽ hơn nhiều, hạn mức tối đa cũng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cùng hồng hoàng cửu thiên bên trong so với, cũng chẳng thiếu gì. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, là được rồi. Hơn nữa mấy trăm năm nay đến, kỳ thực cũng là hắn chính thức một cái tích lũy, tổng kết quá trình cho dù thêm vào mấy cái tiểu thế giới trải qua, đế tân đến bây giờ tu vi vẫn còn có chút quá nhanh. Rất nhiều nơi đối với cái cảnh giới kia tích lũy, kỳ thực cũng không quá đầy đủ, nhất là hắn thân là đế vương, rất ít động thủ tình huống. Đặt đến hắn bây giờ cảnh giới này, hắn phương diện lực lượng, có lục long chân khí, có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Có thể còn lại tích lũy, cũng không như hồng hoang rất nhiều cùng tầng thứ cường giả. Tỷ như thần thông phương diện, trừ lục long chân khí bản thân mang theo, cái kia hợp hai làm một thần thông chỉ có hợp bản thân cùng Liên Sơn Dịch thôi diễn mà ra thiên địa một quyền. Hơn nữa vậy còn là ở Kim Tiên Lúc, thôi diễn đi ra, thích hợp nhất khi đó hắn, cũng không thích hợp nhất hiện tại hắn. Uy lực cái gì, cũng có chút theo không kịp. Đây đều là hắn đạt đến bây giờ cảnh giới này quá nhanh nguyên nhân, tích lũy không đủ. Mấy trăm năm nay, tuyệt phần lớn thời gian, hầu như cũng bị hắn dùng ở tích lũy phương diện. Theo thiên đình thế lực càng ngày càng mạnh, phía thế giới này vô số thường nhân tha thiết ước mơ công pháp thần thông cũng hội tụ đến hắn nơi này, mặc hắn du lãm. Tuy nhiên thế giới không giống, nhưng rất nhiều nơi còn đều là giống nhau, có thể cho hắn lấy làm gương cũng rất nhiều. Cho tới hồng hoang đại thương công pháp thần thông, hắn mặc dù là đại thương nhân vương, nhưng hắn vẫn đúng là cũng không có biết rõ bao nhiêu. Dù sao leo lên nhân vương vị trí về sau, hắn hầu như tất cả thời gian đều dùng đi tới luyện hóa số mệnh chi lực, liền chính vụ đều không thời gian đi để ý tới, huống chi những cái công pháp thần thông. Mấy trăm năm qua đi, Tuy nhiên thời gian này vẫn rất ngắn, nhưng cũng để đế tân tích lũy tăng cường rất nhiều. Vào đi. Mở hai mắt ra, đế tân lạnh nhạt nói. Chính là bởi vì cảm giác được tứ hải quý nhất điện bên ngoài có người cầu kiến, hắn mới từ trong khi tu luyện tỉnh lại. Mà có thể cầu kiến người khác, ít hỏi. Rất nhanh, một đạo nhìn qua hơn 20 tuổi tuổi trẻ thân ảnh đi tới, một mực cung kính hành lễ nói, thần gặp qua bệ hạ. Chuyện gì? Đế tân liếc mắt nhìn phía dưới tuổi trẻ thân ảnh. Bệ hạ tiên vực khả năng lại mở, thần đã mơ hồ có cảm giác đến. Tuổi trẻ thân ảnh nghiêm nghị mà cung kính mà nói: "Đế Tân ánh mắt như biển, Như Thiên, chính là nhìn về phía phía dưới đạo kia tuổi trẻ thân ảnh, thản nhiên nói: "Có thể chắc chắn chứ? Thân có 8 thành năm chắc, khoảng chừng sẽ ở 300 năm sau." Tuổi trẻ thân ảnh vẻ mặt trịnh trọng cực kỳ nói: "Đế Tân ánh mắt bất biến, tiên tĩnh lượng tức mới nói: "Xuống chuẩn bị." "Vâng." Tuổi trẻ thân ảnh lần thứ hai một mực cung kính thi lễ một cái, vừa mới lui ra, Đế tân trong đôi mắt hiện lên một vẻ thăm dò ý vị, tiên vực, phía thế giới này có thể nói là thần bí nhất tồn tại bên trong. Hơn 400 năm trước, những cái kéo dài hơi tản trư đế vì là đối phó hắn, hay là số may, hay là thật sự có năng lực, tiên vực cửa lớn mở ra. Dẫn hắn tiến vào tiên vực, sau đó, có một vị phía thế giới này sừng chi tiên sinh linh xuất hiện, cùng hắn đại chiến, bị hắn đánh chết. Bất quá hắn cũng bị mạnh mẽ bức lui ra tiên vực, chỉ kịp mang ra một đội còn chưa trưởng thành phượng hoàng. Sau đó tiên vực đại môn đóng, biến mất không còn tăm tích, liền hắn cũng không tìm tới. nay con Phượng Hoàng, chính là vừa đến đây đối với hắn bẩm báo vị kia người thanh niên trẻ, đặt tên là Bất Tử, nói là vừa sinh ra ngay tại tiên vực, biết rõ thật rất ít, cũng không ai rẻ dỗ đạo hắn. Đế tân đối với hắn, cũng cũng không có cái gì địa phương đặc thủ, mặc cho trưởng thành. ngắn ngắn hơn 400 năm, liền đạt đến chuẩn đế cảnh giới, thiên tư xác thực rất tốt, dựa vào tự thân năng lực cùng thực lực, cứ thế mà trở thành thiên đỉnh cao thầng. Đối với tiên vực, hắn thật có không ít hứng thú, nguyên nhân rất đơn giản. Không nói trong tiên vực xuất hiện vị cường giả kia, cũng đủ để cho hắn có chút ngạc nhiên. Càng quan trọng là, theo thiên đạo chi lực tăng cường, một loại trong cõi u minh cảm giác, trong lòng hắn thăng lên. Phía thế giới này, không chỉ là hắn nhìn thấy như vậy. Nó còn giống như có một mặt khác, so với hiện tại cái này một mặt càng mạnh mẽ hơn. Kết hợp hắn kiếp trước một chút ký ức, cùng bây giờ biết tình huống, phía thế giới này hiện tại cái này một mặt. Phía trước lịch sử bị người cắt đứt. Có thể thiên đạo chi lực đây. Phía thế giới này hiện tại cái này một mặt thiên đạo chi lực, dường như là từ bị người cắt đứt về sau, mới từ từ tích lũy tăng cường, sau đó đến bị hắn luyện hóa. Trước đây thiên đạo chi lực đi nơi nào? Tại sao lại bị vị kia cắt đứt? Vị kia lại đi nơi nào? Cái gọi là trời cao bên trên. Trước đây hắn cũng không có hứng thú đồ vật, tỉ như vị kia đi nơi nào. Tại sao lại cắt đứt phía trước lịch sử? Bực này các loại hắn đều cũng không có hứng thú. Mà khi hắn từ thiên đạo chi lực nơi đó biết được, phía thế giới này còn có một mặt khác, so với hiện tại cái này một mặt càng mạnh mẽ hơn thời điểm. Hắn sẽ không được không có hứng thú, bởi vì cái kia tượng trưng cho cái kia một mặt số mệnh chi lực, hoặc là nói thiên đạo chi lực, đối với hắn phi thường hữu dụng, có thể nhanh chóng tăng cường thực lực của hắn. Mà tiên vực, ở hắn trong cảm giác, chính là tất cả những thứ này quan trọng địa phương. Cho tới vị này tên là bất tử tiểu phượng hoàng hội sẽ không lừa hắn. Hắn cũng không hoài nghi, tuy nhiên này con tiểu phượng hoàng có không ít dạ tâm, nhưng chỉ cần hắn còn sống, nó cũng chỉ có thể đàng hoàng làm thần tử. Điểm ấy tự tin nắm chắc, hắn đương nhiên là có. Trầm tư chốc lát, trong tiên vực, tình huống thế nào hắn cũng không rõ ràng, tiến vào trước, lại là cần chuẩn bị sẵn sàng. Từ từ suy tư một lần, bắt đầu triệu tập thần tử đến đây. Sau mấy ngày, đã trở thành quái vật khổng lồ thiên đình, lần thứ hai triệt để động. Đế tân mệnh lệnh ra, đông đảo thế lực. Hướng về toàn bộ vũ trụ lan tràn mà đi, chinh phục những cái có sinh mệnh tồn tại, đồng thời cũng tìm kiếm lấy còn sót lại đại đế cường giả. Những năm này đi qua, thế lực vẫn đang không ngừng tăng cường, chỉ là tốc độ trì hoãn rất nhiều ngày đỉnh, lần thứ hai bắt đầu cực kỳ nhanh chóng tăng cường. Sở hữu thần phục với thiên đình thế lực, hơn nửa lực lượng cũng xuất hiện, trinh phạt cái này một mảnh lại một trong sao. Trong lúc cũng có được rất nhiều không muốn thần phục thoát đi chuẩn đế, đại thánh nhóm cường giả bị tìm tới, sau đó giết chết. Thậm chí lại có hai vị còn sót lại đại đế bị tìm tới, đế tân tự mình ra tay chém giết. 200 năm thời gian vội vã mà qua, thiên đỉnh chiêu bài, đã chiếm đầy hơn một nửa cái vũ trụ. Lại 100 năm thời gian trôi qua, toàn bộ vũ trụ cũng bị đánh thiên đỉnh chiêu bài thế lực, đại thể lục xoát một lần. Lúc này, thiên đạo chi lực tăng cường rất nhiều, gần như ở chuẩn thánh cấp độ thứ 6 đỉnh phong. Mấy năm sau, tiên vực đại môn lần thứ 2 mở. Đế tân an bài xong thiên đỉnh tất cả, một mình tiến vào tiên vực đại môn nơi này linh khí so với bắc đầu thần châu đại địa càng dày đặc rất nhiều pháp tác chi là vậy dẫn đến không gian kiên cố. bất quá sinh linh lại là cũng không nhiều. để lên cảnh giác, đế tân cũng không có gấp một đường hướng về nơi sâu xa đi đến. trong ánh mắt hơn 400 năm trước hắn cùng với vị cường giả kia đại chiến dấu vết còn rất rõ ràng. vị cường giả kia bị hắn đánh hình thần đều diện. bất quá hắn còn sót lại một ít lực lượng dưới ảnh hưởng, lại là sinh ra một ít không có trí tuệ sinh linh. mấy ngày về sau. Đế Tân vẫn tại không hoảng không vội hướng về nơi sâu xa đi đến. Càng chạy, hắn càng có một loại cảm giác, cái này cái gọi là tiên vực, xem một cái rất lớn thông đạo. Hơn nữa, mấy ngày qua, hắn tuy nhiên cũng gặp phải một ít sinh linh, nhưng mạnh nhất, cũng chỉ là chuẩn đế cảnh giới. Xem hơn 400 năm trước vị kia tương đương với chuẩn thánh cấp độ thứ tư đỉnh phong tiên, căn bản không, liền đại đế đều không có. Châm rãi, đế Tân cũng từ từ tăng nhanh tốc độ, lại là hơn 10 ngày về sau. Hắn rốt cục đi tới nơi này tiên vực phân cuối. Vẻ mặt cũng ngưng trọng lên. Bởi vì cái này tiên vực phân cuối, giống như là bị người mạnh mẽ chặt đức. Chương 3, 10 ngàn chữ, còn nợ chương 41. Chương 297, Thạch Hạo, Thiên Đạo. Phía trước đã không có đường, phản phất vết núi, lại phản phất một tầng bình trướng, đem phía trước đường phá hỏng. Đế tân trong đôi mắt, toát ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt, nhìn thấu tất cả ý vị lưu chuyển, lặng lặng nhìn trước đó đường đã đứt địa phương. Đây là hắn mấy trăm năm qua, sáng lập một loại còn chưa hoàn thiện thần thông, mục tiêu là có thể nhìn thấu tất cả, đương nhiên hiện tại uy năng còn xa không có đạt đến cái mức kia. Mấy hơi thở về sau, hắn dừng lại, hắn có thể cảm giác được, hắn có thể mạnh mẽ đột phá cái này tiên vực phần cuối, nhưng sau độ nguy hiểm, lại rất lớn. Lấy hắn bây giờ thực lực, cũng không có chút tự tin nào. Trầm tư chốc lát, hắn không có mạnh mẽ đột phá tầng bình chứng này, tiến vào tiên vực phần cuối về sau địa phương. Ngược lại là tử tử tế tế triệt để dò xét thế giới này, sau mấy ngày, hắn cơ bản đã có thể xác định. Cái này tiên vực thật là một cái lối đi, một cái bị người mạnh mẽ chặt đứt thông đạo. Rất có thể chính là liên thông thế giới này mặt khác thông đạo. Trong tiên vực sinh linh, đại bộ phận khả năng hẳn là đến từ phía thế giới này mặt khác sinh linh, hoặc là nói là lúc đó mặt khác còn sót lại hạ xuống sinh linh hậu nhân. Lục xoát mười mấy ngày, thấy không có thu hoạch. Đế Tân cũng không có lựa chọn mạo hiểm tiến vào cái kia cuối lối đi về sau địa phương, mà là lựa chọn lui ra tiên vực. Đây chính là hắn theo phổ thông đồng dạng người tu luyện không giống địa phương bên trong, hắn thân là một tên đế vương, nếu như không phải là có đầy đủ nắm chắc, cùng đủ lớn lợi ích, hắn sẽ không đi dễ dàng mạo hiểm. Đương nhiên, mặc dù là lui ra tiên vực, nhưng hắn vẫn không để cho tiên vực lần thứ hai ẩn đội biến mất. Đối với những cường giả khác tới nói, dù cho thực lực không thấp hơn hắn, cũng cố định không tiên vực. Có thể nắm giữ phía thế giới này thiên đạo hắn, nhưng có thể làm được. Lần trước không có làm được, cũng chỉ là vị kia phía thế giới này tiên cảnh cường giả, mạnh mẽ đem hắn bước ra đi, dẫn đến tiên vực cần độn. Đem tiên vực đại môn cố định lại, phái người canh gác, Đế Tân liền trở về thiên đỉnh. Tiếp tục tăng cường chính mình gốc gác, hoàn thiện tự thân thần thông, lặng lặng chờ đợi phía thế giới này thiên đạo chi lực tăng cường. Đồng thời cũng sâu sắc thêm đối với phía thế giới này trường khống, để thiên đạo chi lực tăng cường càng nhanh hơn một ít. Thời gian vội vã, trước mắt, mấy ngàn năm, mười ngàn năm, hai vạn năm, ba vạn năm, tam thời gian một trăm ngàn năm vội vã mà qua. Ba mươi vạn năm qua, phương này vũ trụ, phía thế giới này là thiên đỉnh thế giới. Vạn vật sinh linh, cũng chỉ là thiên đỉnh thần dân. Đế tôn hai chữ, cũng sớm đã là trí cao vô thượng tồn tại, thống trị tất cả mọi thứ. Cho dù là mạnh như đại đế, cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn, bất đắc dĩ bi phấn nút trong bóng tối, nhìn mình một chút già đi, sau đó chết đi. Đối với sở hữu có dạ tầm, có năng lực hơn sinh linh tới nói, cái này chính là một cái hắc ám, không nhìn thấy quang minh thế giới. Sở hữu cũng chỉ có thể sống ở người kia dưới chân. Thiên đỉnh, tứ hải quy nhất điện bên trong, đế tân lặng lặng mở hai mắt ra, cái kia không hề tình cảm ánh mắt, phảng phất một vũng tử hải, thâm bất khả trắc. Tam thời gian một trăm ngàn năm, rất dài rất dài. Lấy hắn thiên tư, đủ khiến hắn đem tất cả không đủ, cũng bổ sung, đạt đến một cái đỉnh phong mức độ. Trong thời gian 100.000 năm, thiên đạo chi lực tăng cường tốc độ cũng rất nhanh, dù cho Lục Long chân khí hao tổn rất nghiêm trọng, cũng đạt đến hơn 55,000 trượng. Bất quá đáng tiếc, bây giờ thiên đạo chi lực tăng cường tốc độ càng ngày càng chậm. Bởi vì tuy nhiên còn không có có đạt đến phía thế giới này hạn mức tối đa, nhưng bởi vì đã phát triển tới trình độ nhất định, còn lại chỉ có thể lấy dài lâu thời gian đi một chút tăng trưởng. Muốn đem Lục Long chân khí đạt đến 6 vạn trượng trở lên, hắn cũng không biết rằng đến tột cùng cần thời gian bao lâu. 2 triệu năm hoặc là 3 triệu năm, thậm chí 400 văn năm, cùng với cẳng dài. Cảm thụ được chính mình cái kia hầu như đã tiến vào không thể tiến vào thực lực, để tân ánh mắt nơi sâu xa né qua vài sợi vẻ suy tư. Là nên hành động. Quyết định một hồi, hắn liền bắt đầu bố trí. Ngăn ngắn thời gian mấy tháng, thiên đình, một bộ phận lớn thần tử vô thanh vô tức biến mất không còn tăm hơi. Ai cũng không biết bọn họ đi nơi nào, cũng không có ai dám đảm nghị luận. Sau đó, một đạo khiếp sợ toàn bộ vũ trụ mệnh lệnh chuyển đạn. Đế tôn sắp sửa bế quan, thiên đình việc từ bất tử thay mặt quản lý. Sau đó, đế tôn thân ảnh, liền ở tất cả mọi người trước mặt biến mất, đồng thời biến mất, còn có cái kia trọng binh canh gác tiên vực. Biến mất tiên vực phân cuối, đế tân trong đôi mắt hào quang màu vàng, phảng phất hai đạo lợi kiếm giống như vậy, lẳng lặng quan sát tầng kia bình trướng. Theo 30 vạn năm trước không giống, cái này nhất được hắn đặt tên là thiên nhãn thần thông, sớm đã bị hắn thôi diễn đến mức tận cùng. Thêm vào thực lực của hắn tăng cường. Một chút phía dưới, tầng bình trướng này đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, coi như là bình trướng sau tồn tại, cũng bị hắn nhìn thanh thất thất bát bát. Năm đó hắn không chắc chắn, vì lẽ đó không có mạo hiểm tiến vào. Hôm nay, không chỉ có thực lực tăng cường rất nhiều, càng đã có đường lui, thêm vào phía thế giới này thiên đạo chi lực tăng cường tốc độ đã trở nên quá chậm Vì lẽ đó hắn lựa chọn tiến vào, đi phía thế giới này mặt khác nhìn. Cho tới thiên đỉnh, an bài xong một ít trung tâm thuộc hạ về sau hắn căn bản cũng không quan tâm cái kia thiên đỉnh. Bây giờ thiên đạo chi lực tăng cường cần lấy dài lâu thời gian, chúng sinh thần không thần phục đã ảnh hưởng không lớn. Hơn nữa hắn chỉ cần, thiên đình sẽ ở. Hắn bất cứ lúc nào cũng có thể xây lại lập một cái mới thiên đỉnh, tự nhiên sẽ không để ý. Không do dự, một bước di chuyển, toàn bộ thân hình trong lúc mơ hồ vang lên một đạo tiếng rồng âm, trực tiếp mạnh mẽ xuyên qua cái này lớp bình phong. Thối tăm, bư A7, nột ngạc làm đế tân xuyên qua tầng bình phong kia về sau quanh thân thế giới cho hắn cảm thấy đã là như thế Trống giông một mảnh phảng phất cái gì cũng không tồn tại chỉ có trong cơ thể hắn lục long chân khí thăng lên cực kỳ hưng phấn chấn động như là nhìn thấy nhất là ngon miệng mỹ vị món ngon đế tân trong lòng khẽ nhúc nhích lãnh đạo ánh mắt nhìn về phía một chỗ mấy hơi thở về sau cái hướng kia một đạo rất là cao hứng, dũng cảm âm thanh vang lên ha ha ha rốt cục có người đến huynh đệ rốt cục đợi được ngươi tới Sau một khắc, một đạo cực kỳ vĩ đại cường hãn, khí huyết như biển sôi trào thân ảnh, từ đằng xa nhanh chóng hướng về Đế Tân tới rồi. Chỉ thấy hắn khuôn mặt khá là tuổi trẻ, tràn ngập cương nghị, rất là hưng phấn nhìn Đế Tân, như là nhìn thấy người nhà. Đột nhiên, một vệt bóng đen hướng về hắn, bị hắn tiện tay đánh tan, không trở ngại chút nào tiếp tục hướng Đế Tân tới rồi, mấy hơi thở, liền tới đến ngoài mấy trăm trượng. Đế Tân trong lòng hơi ngưng trọng, lạnh nhạt nói, "Ngươi là người phương nào?" "Ta tên Thạch Hạo." hơn 2 triệu năm trước tới người đến không hề che giấu chút nào cao hứng cười nói đế tân trong lòng tầm tư không ngừng nè qua thạch hạo trời cao bên trên sao thạch hạo há mồm đang chuẩn bị nói cái gì đột nhiên hắn hơi biến sắc mặt trịnh trọng nói huynh đệ tên kia đến lần này chỉ sợ là bởi vì huynh đệ ngươi báo đáp ta trước tiên lui hắn sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ đồng thời đế tân cũng cảm thấy một luồng mạnh mẽ cực kỳ lực lượng ở nhanh chóng tới rồi lục long chân khí cũng càng ngày càng hưng phấn trong lòng lúc này có rất nhiều suy đoán, ở bên ngoài thì là bình tĩnh không lay động, lặng lặng nhìn. sau một khắc, ầm, hùng vĩ chấn động âm thanh xuất hiện, một tia đế tân vô cùng quen thuộc ánh sáng màu trắng, cấp tốc tăng nhanh, trước mắt biến thành biển sâu giống như vậy, đứng ở đế tân, thạch hạo đỉnh đầu, dọi sáng mảnh này tối tăm thế giới, ánh sáng màu trắng như là có một con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đế tân, như là đang quan sát, vừa có tia hứa kiên kỵ cùng do dự, đế tân trong lòng có chút chấn động. Thiên đạo. Tuyệt sẽ không sai, mảnh này ánh sáng màu trắng, chính là thiên đạo, hơn nữa là thiên đạo bản thể, không phải có người nắm giữ thiên đạo. Càng quan trọng là, này thiên đạo, đúng là thật giống có cảm xúc. Hắn sẽ không cảm giác sai, có thể thiên đạo chính là một thế giới bản năng ý chí, làm sao có khả năng sẽ có tâm tình. Trong lòng chưa tính toán gì tâm tư nhất nhất nẹ qua, còn có một vệ hiếm thấy hưng phấn thăng lên, liền thấy thạch hạo ánh mắt bê nghẽ, gầm thét nói, lao quái vật, làm sao? Muốn lại cho ta đánh một trận. Ngươi là ai? Ánh sáng màu trắng, một đạo lạnh nhạt vô tình, cao cao tại thượng âm thanh vang lên, không để ý đến Thạch Hạo, mà là gắt gao nhìn phía Đế Tân. Đế Tân khẽ nhíu mày, tâm lý bản năng không thích, đạm mạc nói, ngươi là ai? Ta chính là Thiên Đạo. Ánh sáng màu trắng, thanh âm kia trả lời. Huynh đệ, người lao quái này vật chính là một thế giới khác thiên đạo, mạnh mẽ cực kỳ, bất quá lại là cực kỳ sợ chết. Ha ha ha. Thạch Hạo mở miệng xen mồm cười to cũng không che giấu, thanh âm mênh mông của quận. "Hừ, Thạch Hạo, chờ ta sau khi đột phá, chính là ngươi tử kỳ." Thiên đạo trong mơ hồ có chút nộ khí, cùng băng lãnh sát ý, nói xong đúng là cái gì cũng không để ý tới nữa, giống như là thủy triều thối lui, trong chớp mắt liền biến mất không còn tâm hơi. Đế Tân ấn xuống động thủ tâm tư, ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo, mang theo một chút tìm kiếm tâm ý. Thạch Hạo nhìn theo Thiên đạo thối lui, lại lộ ra rất là sự hòa hợp ý cười nhìn về phía Đế Tân, "Huynh đệ, nếu như không ngại, ta với ngươi nói tỉ mỉ làm sao? Được, Đế Tân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lạnh nhạt mở miệng. Huynh đệ ngươi cũng biết thiên đạo vì sao?" Thạch Hạo muốn dưới, mở miệng hỏi. Đế Tân không nói gì, ánh mắt ra hiệu nói tiếp. Thạch Hạo cũng không thèm để ý, hơn 2 triệu năm, rốt cục nhìn thấy một cái lao ra người sống, hắn thật rất là cao hứng. Tiếp tục nói, thiên đạo chính là một thế giới bản năng ý chí, ở chúng ta bên trong thế giới, hầu như cũng không có cơ này thuyết pháp. Ta cũng là bước lên đầu này lượng giới thông đạo sau mới biết. Đúng, lượng giới ý tứ chính là trừ chúng ta cái kia một cái thế giới, còn có một thế giới khác, dường như âm dương đồng dạng cùng tồn tại, hai thế giới duy nhất liên kết chính là đầu này lượng giới thông đạo. Người lao quái kia vật thiên đạo chính là một thế giới khác thiên đạo. Bất quá thiên đạo vốn chi công trí chí chính, không có tâm tình, tâm tư, thế giới kia thiên đạo, nhưng chẳng biết vì sao, sinh ra tâm tình, phảng phất một cái sinh linh. Tựa hồ cực kỳ lâu không nói gì, Không chờ đế tân hỏi cái gì, thạch hạo liền đem rất nhiều chuyện thao thao bất tuyệt nói ra. Đế tân trong lòng rất đa nghi mê hoặc, cũng được thời ra tới. Phía thế giới này, thật là có hai mặt, cũng chính là hai thế giới. Tiên vực chính là hai thế giới, duy nhất liên kết thông đạo. Cái thông đạo này hai con, chính là hai thế giới thiên đạo chỗ. Thiên đạo vốn hẳn nên trí công trí chính, không có tâm tình, nhưng không biết bao nhiêu năm trước, một thế giới khác thiên đạo, sản sinh sinh linh tâm tình, tâm tư. Tất cả cũng là bắt đầu biến. Trường 298, ta với ngươi một lên đi. Thiên đạo có tâm tư, tình cảm, cái kia trình độ nhất định tới nói, hắn chính là một cái sống sờ sờ sinh linh, tự nhiên sẽ không lại trí công trí chính. Thế giới kia thiên đạo, đúng là bắt đầu thôn vẹ phía thế giới này thiên đạo chi lực, làm bản thân lớn mạnh. Hai thế giới vốn như âm dương đồng dạng cùng tồn tại, cũng không có cái gì phân chia cao thấp, nhưng cũng có rất sâu liên hệ, phảng phất đồng căn đồng nguyên. Cũng chính là bởi vậy, từ từ, dù cho phía thế giới này thiên đạo, bản năng cực kỳ chống lại thế giới kia thiên đạo cũng chậm chậm vượt qua phía thế giới này thiên đạo đến cuối cùng đúng là muốn hoàn toàn thôn vẹt phía thế giới này thiên đạo trở thành hai phe thế giới một cái duy nhất thiên đạo cái kế hoạch này rất tốt thiên đạo mặc dù có chút hạn chế nhưng xác thực vô cùng mạnh mẽ không chỉ có tự thân cắn nuốt phương này thiên đạo càng phải thuộc hạ tấn công phía thế giới này vì tương lai trở thành hai phe thế giới duy nhất thiên đạo thậm chí hai phe thế giới hợp nhất chuẩn bị tất cả những thứ này vốn là cũng rất thông thuận Cũng không muốn hơn 2 triệu năm trước, phía thế giới này ra một cái kinh tài tuyệt diễm thạch hạo. Một đường vô địch, chân chân chính chính khai sáng chính mình đạo, phá tiên, phá tiên vương, thậm chí đạt đến bây giờ tiên đế cảnh giới. Đương nhiên, tiên, tiên vương, tiên đế đều là thạch hạo mệnh danh, kỳ thực tiên tương đương với đế tân phân chia chuẩn thánh đệ tứ, năm tầng lận. Tiên vương thì là tương đương với chuẩn thánh cấp độ thứ 6, ở chuẩn thánh trong phạm vi tầng thứ xương vương, cũng là ở tiên bên trong xương vương. Tiên đế thì là đạt đến khác một cảnh giới, tương đương với chuẩn thánh tầng thứ bảy lần. Đạt đến tiên đế cảnh giới về sau, thạch hạo liền phát hiện những bí mật này. Nếu như phía kia thiên đạo nhân tử, có thể hắn cũng không nghĩ quá nhiều. Thế nhưng hoàn toàn là vì là làm bản thân lớn mạnh, căn bản không quản không để ý bên trong thế giới sinh linh, coi như là con kiến hôi, còn tùy ý chen ép. Cương đại chút, chính là thần phục sinh, không thần phục chết. Thêm vào thạch hạo hắn cùng với thuộc hạ đại chiến không biết bao nhiêu lần, Hầu như đã sớm không có hòa bình nắm tay chỗ trống Vì lẽ đó mọi cách nỗ lực, mới độc đoán vạn cổ, từ hắn vì là bắt đầu, đem phía thế giới này lịch sử tồn tại đoạn đi, sau đó đem tiên vực cái thông đạo này chặt đứt. Để phía kia thiên đạo không tìm được phía thế giới này tồn tại, cho phía thế giới này lưu lại sinh cơ. Bất quá hắn bản thân, nhưng cũng bị vây ở mảnh này tiên vực thông đạo gãy vỡ về sau, sản sinh địa phương. Bị hắn xưng là trời cao bên trên. Cái này hơn 2 triệu năm qua, hắn không dám trở về Lo lắng thiên đạo theo hắn tung tích, một lần nữa tìm tới phía thế giới này. đông dạng, qua nhiều năm như vậy, hắn cũng một mực ở đầy thiên đạo sát ý. Lúc này đế tân đến, hắn đương nhiên vô cùng cao hứng, không nói trợ lực cái này thu hoạch lớn nhất, chỉ bằng những nhìn thấy đồng hương, có cái người nói chuyện, cũng đủ để cho hắn hưng phấn. Dù sao hắn đã hơn 2 triệu năm, không cùng người nói chuyện, liền theo thiên đạo cũng thật rất ít. Mà hơn 2 triệu năm thời gian này, thật sự cực kỳ dài, thêm vào như thế cái hoàn cảnh. An bữa nay lo bữa mai tình huống. Không muốn là tâm hắn tính vô cùng kiên định, điên đều có khả năng. Thấy đế tân khẽ tao mày, tựa như đang suy tư điều gì, thạch hạo dũng cảm mà cười nói, huynh đệ, ngươi không nên nhìn người lao quái kia vật cường đại, nhưng nó lại là sợ chết nhất bất quá, liền bị thương cũng không nguyện. Ta vốn là không phải là đối thủ của hắn, nhưng nó nhưng sợ ta liều mạng nhất kích trọng thương cùng nó, vì lẽ đó cái này hơn 2 triệu năm qua, nó cũng chỉ là sẽ sử dụng một ít thủ đoạn tới quấy rời ta. Ngươi tới, hắn lại càng không dám cùng chúng ta giao thủ. Dũng cảm tự tin thanh âm, cơ hồ khiến người bản năng cảm thấy một chút hảo cảm. Liên ngay cả đế tân, trong lòng cũng thoáng thăng lên một chút vẻ tán thưởng, chỉ bất quá, đối phương phần tự tin này, lại làm cho hắn bản năng có chút không thích, mở miệng nhàn nhạt nói, ngươi liền xác định như vậy, chấm sẽ cùng ngươi liên thủ. Thạch hạo vi lăng, lập tức không để ý chút nào cười nói, đương nhiên xác định. Nói, lấp lánh có thần hai mắt nhìn đế tân không sợ chút nào đối phương cái kia khủng bố áp bách lực. Hắn xác thực rất tin tưởng vị này liền tên cũng không biết người, sẽ cùng hắn liên thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, có thể đột phá cái kia tiên vực phần cuối đi tới nơi này, tối thiểu cũng phải có tiên vương thực lực. Mà người này, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được một luồng cảm giác nguy hiểm, thực lực không thấp hơn hắn, cũng đạt đến tiên đế tầng thứ. Có thể đạt đến trình độ như thế này, tuyệt đối là tâm cao khí ngạo, độc nhất vô nhị người, húng chi đối phương còn một thân đế vương phủ Giọng nói kia tư thái chờ chút, chắc chắn sẽ không thần phục với thiên đạo. Sẽ không thần phục với thiên đạo, thì là thiên đạo địch nhân, đây là thiên đạo tư duy. Những năm gần đây hắn khá là quen thuộc thiên đạo, tuyệt đối không sai. Hơn nữa thiên đạo nó là sẽ không cho phép chính mình thuộc hạ, có thể mạnh đến loại này có thể thương tổn được chính mình mức độ. Nói tóm lại, song vương vốn là trời sinh địch nhân, xem vừa nãy thiên đạo nhanh chóng tới rồi tình huống liền biết. Đối với đối phương rất là kiên kỵ, nói rõ địch ý cho tới đối phương bây giờ trở lại thế giới của mình. Hắn cũng không lo lắng, nếu như đối phương trở lại, thiên đạo nhất định có thể theo tung tích tìm tới thế giới của mình, đến lúc đó, thế giới của mình cơ hồ là sớm muộn hội hạ xuống thiên đạo trong tay. Khi đó, đối phương cũng chỉ có thể khắp nơi kéo dài hơi tàn, là tuyệt sẽ không như vậy cả coi. Đây cũng là hắn tại sao vừa thấy được đối phương, dù cho liền tên tính cách chờ chút cũng không biết tình huống, cũng rất là dị thường thân thiết không kiêng dè chút nào đem đại thể tình huống nói hết ra trọng yếu một trong những nguyên nhân. Làm đối phương bước vào nơi này thời điểm, bọn họ song phương chính là thiên nhiên minh hiếu. Trừ phi đối phương so với kia thiên đạo lao quái vật mạnh hơn. Thấy thạch hạo tự tin như thế, khẳng định dáng vẻ, đế tân trong lòng không có chút rung động nào, thâm bất khả chắc tâm tư, đương nhiên minh bạch đối phương tự tin sức lực. Nhàn nhạt liếc hắn một cái, bước chân di chuyển, hướng về phía thế giới này xa xa đi đến, có thể châm không có hứng thú chánh xa người ngàn giảm thanh âm hạ xuống đế tân thân ảnh đã vượt qua mấy vạn dặm hư không thạch hạo sững sờ nghe được tốt lắm xem chân thực thật sự có chút sững sờ ánh mắt nhìn rời đi thân ảnh nháy dưới mắt lập tức cất bước đổi tới tựa hồ có hơi sốt rồi nói huynh đệ ngươi có thể không biết người lao quái kia vật thực lực cường đại hai người chúng ta liên thủ cũng không phải nó đối thủ hơn nữa nó lòng dạ cực kỳ nhỏ hẹp là không thể nào cho phép ngươi đế tân thờ ơ không động lòng yên lặng quan sát nơi này Nơi này rất lớn, rất tốt giống như vô biên vô hạn, khắp nơi đều là tối tăm nột ngạt khí tức. Lượng giới thông đạo gây vỡ, liền xuất hiện nơi này, sát thực câu lên hắn một chút hiếu kỳ, Đồng thời, trong lòng cũng đối với thạch hạo, tiến hành nhanh chóng suy tư. Đối phương, hắn tự nhiên sẽ không tin hoàn toàn, nhưng là tin hơn một nửa, trong lòng có chính mình dự định. Phía kia thiên đạo sát thực rất mạnh, luận thực lực chân chính, so với hắn bây giờ cường đại không ít, nhưng cũng chưa hề hoàn toàn đạt đến khác một cảnh giới. Kết hợp thạch hạo tình hung xem, nên đạt đến chuẩn thánh tầng thứ 8 lần định phong. Ngược lại là đối phương mới vừa tới sau nói đột phá, để hắn khá là đệ bụ. Lấy hơi thở đối phương, còn có ngư khí, đột phá chắc có lẽ không quá xa, một khi đột phá, đó chính là khác một cảnh giới, tương đương với cơ xương nhân tộc bát tổ cảnh giới. Đột phá thời gian cụ thể, hắn không rõ ràng, chỉ là rõ ràng một điểm. Đem so sánh với sinh linh tới nói, bất kỳ thế giới thiên đạo muốn thuế biến cũng phải cần cực kỳ dài lâu thời gian phía kia thiên đạo cho dù hiếm thấy có cảm xúc tư duy cũng chắc có lẽ không ngoại lệ vì lẽ đó hắn hiện tại cũng không sốt ruột đầu thủ lặng lặng quan sát nơi này phong bị thạch hạo cũng nghe hắn không ngừng khuyên bảo không biết có phải hay không hơn 2 triệu năm không cùng người tốt hảo giao đàm luận thạch hạo lời nói dị thường nhiều nhìn mặt ngoài là muốn thuyết phục đế tân cùng hắn liên thủ đối kháng thiên đạo ở đế tân trong mắt nhưng như là bản thân hắn đã nghĩ tản nhẫn mà nói chuyện thuyết phục hắn ngược lại là tiền thể, mà đế tân cũng không có không kiên nhẫn, chỉ là lặng lặng nghe, từ đó phân tích mình muốn tin tức. cứ như vậy, hai ngày thời gian trước mắt mà qua, du tẩu không ít địa phương đế tân như là đi với, dừng lại, lạnh nhạt ánh mắt nhìn phía hầu như vẫn không có ngừng miệng thạch hạo nói với. thạch hạo mắt sáng lên, hào sảng cười nói, huynh đệ ngươi đồng ý cùng ta liên thủ, ngươi cũng biết phía kia thế giới tình huống. đế tân thản nhiên nói, không rõ ràng. thạch hạo vẻ mặt ngương trọng một chút. Diêu hạ đầu, vậy phương thế giới là lao quái vật địa bàn, một khi đi, ta e sợ liền liều mạng trọng thương nó thời cơ đều không có. Bất quá ta cũng từng đã nắm một ít phía kia thế giới cường giả, ép hỏi ra một ít đồ vật. Người lao quái kia vật cực vì là ích kỷ, không thần phục với nó, cũng bị nó chèn ép tàn hại. Đế tân lạnh nhạt nói, chấm chưa bao giờ cùng người liên thủ. Nói xong, hướng về phía trước đi đến. Thạch hạo hai mắt nơi sâu xa nẽ qua suy tư cùng vẻ ngưng trọng, nhìn hắn bóng lưng, có chút do dự. Thật sự là được lắm cao ngạo bá khí người. Hắn một đời trải qua, gặp qua đủ loại người, nhưng xem hiện tại như vậy để hắn không thăng lên căm ghét, đồng thời cao ngạo bá khí đến một cái cực hạn người, nhưng chưa bao giờ từng thấy. Loại kia cao ngạo bá khí, tựa hồ đã đến linh hồn, trong xương, thậm chí khiến người ta cảm giác là thiên kinh địa nghĩa. Càng quan trọng là, hắn dĩ nhiên cảm giác được một loại tin cậy cảm giác, phảng phất chỉ cần đối phương đáp ứng, hắn là có thể đem phía sau lưng không giữ lại chút nào giao cho đối phương. Đây chính là hắn hơn hai ngày qua cảm thụ, thật giống có chút buồn cười, nhưng là trong lòng hắn chân thực cảm giác được. Đứng tại chỗ suy tư chốc lát, đồng nhiên, thần sắc hắn cả kinh, tốc độ nhanh đến cực hạn. Mấy hô hấp, liền đến đế tân cách đó không xa, vẻ mặt lần thứ nhất như vậy ngưng trọng, người nghĩ tiến vào phía kia thế giới. người nghĩ ngăn cản chấm. Đế tân nhấc lên hai tay dừng lại, lạnh nhạt nói, cũng không giống như bất ngờ. Thạch hạo nhíu mày lên một chút, lắc đầu nói, vậy lao quái vật cường đại, ngươi cũng đã cảm giác được. Ngươi đi, chỉ có một xuống sân. Đế tân ánh mắt nhàn nhạt nhìn tới, lập tức hai tay tiếp tục động, mà gầm thanh nói, nó giết không chớm, cũng không ai có thể giết chớm. Thanh âm hạ xuống, trước người hắn theo hai tay hắn vùng đây, một tầng bình chứa xuất hiện. Đây là tiên vực thông đạo đất rời, đi về phía kia thế giới thông đạo, phía kia thiên đạo từ nơi này đến, tự nhiên cũng lưu lại dấu vết, có thể tìm tới. Thạch Hạo nhíu mày càng sâu, muốn ngăn cản, lại biết rõ ngăn cản không, đến bọn họ cảnh giới này. Làm thế nào có thể dễ dàng bởi vì người khác thay đổi chủ ý. Chớp mắt liền lập tức hạ quyết định, chấm tính nói, ta đi cùng với ngươi. Chương một. Trước tiên định vị mục tiêu nhỏ, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm chú. Trước 299, dục vọng hòa diễm, hấp thu. Đế tân thân ảnh hơi ngừng lại, ánh mắt xéo qua quét tới nói. Ngươi không sợ. Ha ha, ta xưa nay liền không có sợ quá. Theo ngậu. Nhỏ thạch hạo cười hai tiếng trong lời nói ý tứ khiến người ta không có bất kỳ cái gì hoài nghi lộ ra khác bị lực liền ngay cả đế tân cũng không hoài nghi nhưng hắn ánh mắt nhưng lạnh hai phần càng ngày càng lạnh nhạt nói không được thạch hạo ánh mắt ngưng lại cảm giác đối phương cố này kiên định chấm mạc dưới cao mày nói ngươi không tin ta đế tân không nói thêm gì ánh mắt quay tới nhìn thẳng vào thạch hạo cả người đều là tránh xa người ngàn dặm lãnh ngạo bá khí ngươi cảm thấy chấm nên tin tưởng ngươi thạch hạo trong lòng không khỏi có chút buồn bực lần này Hắn vẫn đúng là không có cái gì đừng nghĩ phương pháp. Bất quá, hắn cũng rõ ràng nếu như nếu đổi lại là hắn, hắn đồng dạng sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng đối phương. Mặc kệ ngươi có tin hay không ta, ta đều không có hại ngươi ý tứ. Thạch hạo nhìn đế tân chân thành nói. Vậy không muốn theo chấm, chấm làm sao, không có quan hệ gì với ngươi. Đế tân ánh mắt xoay qua chỗ khác, cất bước hướng về bình trướng đi đến. Ngươi thạch hạo không khỏi thăng lên bực mình cảm giác. Bất quá vẫn là không tiếp tục ngăn cản, bởi vì hắn biết rõ Lại ngăn cản xuống, hắn chỉ sợ cũng muốn theo đối phương đại chiến một trận. Tuy nhiên chỉ nhận biết ngăn ngắn hơn 2 ngày thời gian, nhưng hắn vẫn có thể xác định, đối phương nhất định sẽ làm như vậy. Đó cũng không phải là hắn muốn. Đào mắt, chỉ có thể chơ mắt, nhìn đối phương thân ảnh đi vào tầng bình phong kia, biến mất không còn tâm hơi. Thạch hạo có chút bất đắc dĩ, lại có chút vô lực, chỉ cảm giác mình gặp phải một cái không nói đạo lý người, căn bản không có cách nào tốt tốt câu thông. Đồng thời cũng có chút mất mát phiền muộn. Hắn chờ hơn 2 triệu năm, mai mới chờ đến lúc đến một người như vậy, nhưng như vậy đi. Theo qua xem một chút, cũng có thể ở thời khắc mấu chốt cứu hắn một lần. Nghĩ như vậy, liền lập tức xác định, bất quá hắn cũng không có lập tức hành động, chờ trên một hồi, chờ các nàng đánh sau khi thức dậy, hắn lại đi vào. Đỡ phải bị phát hiện, trước tiên đối phó hắn. Quyết định chủ ý, liền bắt đầu điều chỉnh trạng thái tới. Hắn biết rõ lao quái vật kia mạnh bao nhiêu, cho dù ở nơi này, hắn cùng với cái kia kỳ quái người liên thủ hắn đều không có bất kỳ cái gì nắm chắc, huống chi ở đối phương xào huyệt. Một bên khác, đế tân xuyên qua tầng bình phong kia, đi tới một cái cùng tiên vực thông đạo không khác nhau chút nào địa phương, chỉ bất quá khí tức nhột ngạt rất nhiều. Hơn nữa lục long chân khí, bản năng càng thêm phấn khởi. Nếu như không phải là hắn áp chế, e sợ ngay lập tức sẽ phải bay ra, nhằm phía cái kia cuối lối đi. Đối với hắn hấp dẫn cực kỳ chỗ. Bình tĩnh ánh mắt thoáng hướng về phía sau tầng bình phong kia liếc mắt một cái, tiện tay bố trí một tầng trận pháp sẽ không hoảng không vội hướng về phía trước cất bước đi đến. Đồng thời, cũng có thể cảm giác được, cuối lối đi cái kia bắt đầu nhúc nhích ngập trời khí tức. Tốc độ không có loạn, mỗi khoảng cách một bước đều là giống nhau, ánh mắt lẳng lặng đánh giá phương này thông đạo, tựa hồ coi cái kia ngập trời khí tức như không. Nơi này không có sinh linh, chỉ có một ít sinh mệnh hoạt động dấu vết. Hiển nhiên, là phía thế giới này ý thức thiên đạo thủ bút. Hơn nữa phương này thông đạo xa không có tiên vực thông đạo trường, hẳn là khoảng cách ý thức thiên đạo cự ly rất gần đem lượng giới thông đạo chặt đước. Không đến bao lâu, hắn liền đi gia đoạn này thông đạo, đi tới một chỗ khắp nơi đều là màu trắng, phảng phất tồn tại sâu xa tham thẳm trong hư không, lại phảng phất có chút hư huyễn không chân thực tồn tại địa phương. Chỉ có cái kia cách đó không xa, phảng phất không có giới hạn, đại hải đồng dạng ánh sáng màu trắng đoàn thể dị thường chân thực, tản ra làm người nhẹ thở khí thế. Mên Ngông cuồn cuộn, hoảng sợ thiên uy. Đây mới thực là thiên, một cái thế giới, hầu như sức mạnh lớn nhất là ngươi. Cái kia mênh mông ánh sáng màu trắng đoàn thể, vang lên băng lãnh vô tình thanh âm, trong mơ hồ còn mang theo một tia kiên kỵ. Đế tân nhìn ý thức thiên đạo, hai mắt nơi sâu xa, tựa hồ thăng lên một tầng nhàn nhạt hỏa diễm, đó là, chân thật nhất. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Tại sao lại cho ta một loại cảm giác khác thường? Thấy đế tân không nói gì, ý thức thiên đạo thanh âm lập tức lần thứ hai vang lên, còn nhiều ra một vệ sao động phẫn nộ. Đế tân trong lòng hơi động, lại là hơi hơi kinh ngạc không nghĩ tới đối với mới có thể cảm giác được. Bất quá hắn cũng không để ý, lạnh nhạt hỏi ngược lại ngươi tại sao lại sản sinh ý thức. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần ngươi thần phục với ta, ta liền cho ngươi chỉ đứng sau ta địa vị. Ý thức thiên đạo trầm mặc một hồi, tương tự không hề trả lời đế tân, cao cao tại thượng nói. Đế tân hai mắt thăng lên một vệ hơi có hưng thu ý vị, một giới vật chết, đúng là hiểu được như kế, không sai. Tuy nhiên bực này hấp dẫn đối với hắn vô dụng. Nhưng cái này ý thức thiên đạo có thể nói như vậy, xác thực rất tốt. Chỉ là lại là sợ chết, sợ bị thương, cảm giác được có người tiến vào cái thông đạo này, cũng chỉ là ở xào huyệt trở, mà không phải chủ động đi giết. Bất quá cũng không quá lạ kỳ, thiên đạo lớn nhất bản năng ý chí, chính là bảo hộ thế giới, cường đại thế giới. Dù cho trước mắt phương này thiên đạo, đã có chính mình ý thức, bản năng lại là sẽ không thay đổi. Nó bị thương chính là thế giới bị thương, vì lẽ đó nó sợ sệt bị thương, tránh khỏi bị thương. Hướng chi tử vong, bằng không thạch hạo căn bản sống không tới hiện tại. Mà ở nơi này, ý thức thiên đạo mới là mạnh nhất. ầm, Đế tân dứt lời, đột nhiên, tất cả mọi thứ cũng rung động, ý thức thiên đạo giận dữ làm cản, ngươi dám xưng ta là vật chết. Đế tân cũng không có ít nhiều hứng thú nhiều lời, một giới sắp chết vật chết thôi, bước chân di chuyển, hướng về ý thức thiên đạo đi đến, loại kia không nhìn thái độ, để ý thức thiên đạo lại càng là giận dữ. Đồng thời, Cái kia bôi như có như không cảm giác nguy hiểm cũng lớn hơn mấy phần, bản năng liền để nó có chút bất an, làm cản, hôm nay ta thưởng ngươi tử vong. Ầm. Bất an, nó trong nháy mắt bạo phát hầu như tất cả sức mạnh, ánh sáng màu trắng phảng phất đại hải giống như nhắm phía Đế Tân. Đế Tân hai mắt nơi sâu xa đạo kia hỏa diễm càng nồng mấy phần, nhìn hướng mình vọt tới công kích, thân thể bên trong vang khởi trận trận tiếng rồng ngâm. Trong nháy mắt tiếp theo, không tránh không né, vĩ đại thân thể biến thành sáu cái kim sắc thần long cùng hào quang màu trắng kia tiếp xúc được nhất lên đột nhiên ý thức thiên đạo bản năng cảm giác nguy hiểm tăng vọt mấy chục mấy không chỉ gấp trăm lần ở nó kinh hãi trong ánh mắt cái kia sáu cái kim sắt thần long cùng nó công kích chạm được nhất lên đúng là không có phát sinh va chạm mà là còn như thủy nhũ giao dung dung hợp đến nhất lên ngươi đang làm gì ý thức thiên đạo ý thức chưa bao giờ có như vậy kinh hãi rất rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình thêm ra sáu cái hơi khác thường rất là uy nghiêm kim long ở ba Đại hải giống như ánh sáng màu trắng quay cuồng lên, so với thế gian mạnh mẽ nhất sóng to gió lớn, còn cường đại hơn vô số lần, nơi này tất cả mọi thứ đều tại kịch liệt dung chuyển. Ý thức thiên đạo cảm giác được sợ sệt, vận dụng tất cả sức mạnh, đánh về phía cái kia sáu cái kim long. Nhưng không sử dụng, cái kia sáu cái kim long hiện hình cung, mặc cho cái kia minh mông thiên đạo chi lực đánh, đều không có lay động một tia, thật giống căn bản là không có có phản ứng. Cút, cút ra khỏi ta trong cơ thể, người rốt cuộc là ai? Ý thức thiên đạo liều mạng điều động tất cả sức mạnh, cố này sợ sệt tâm ý nhanh chóng tăng nhanh, kết quả nhưng không có một chút tác dụng nào, sáu cái kim long giống như là trường ở trong cơ thể nó, là nó một phần. Nhậm chức nó bùng nổ ra cường lực đến đâu đo, cũng không hiểu chút nào. Mà theo ý thức thiên đạo nổi giận, sợ hãi, phía thế giới này cái kia vạn giới bên trong, trong nháy mắt trời đất mù mịt. Vạn vật sinh linh có cảm giác đến một luồng nột ngạt khí tức, rung động rung động run. Liên ngay cả những cường giả kia, đều là hoặc sợ hãi. Hoặc ngạc nhiên nghi ngờ, hoặc phẫn nộ trở chút tâm tình. Thiên phát nộ. Chẳng biết vì sao nổi giận. Thiên, hừ, chờ, cuối cùng cũng có một ngày. Không để cập tới phía thế giới này các loại tâm tình thăng lên. Ý thức thiên đạo một bên điều động sức mạnh, một bên gầm lên cút ra ta trong cơ thể. Cút. Con kiến hôi, côn trùng, lan. Tiếng hét phẫn nộ. Đông nhiên, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Đế tân thanh âm từ sáu cái kim long bên trong thăng lên. Thạch hạo đã tới nói cho hắn biết chấm đã rời đi chúng ta chiến đấu không cho phép người khác quấy rối phảng phất thể hồ quán đính tiếng chuông ý thức thiên đạo động tĩnh nhất thời tiểu nhất hơn nữa trong chớp mắt lại gần như sắp biến mất hầu như không còn băng lạnh đến mức tận cùng thanh âm ở trong cơ thể nó cái kia bạch quang vân hải bên trong vang lên ngươi không có lửa gạt ta ngươi có thể nói cho hắn biết thật tình đế tân lạnh nhạt nói ý thức thiên đạo đem hết toàn lực áp chế lửa giận nhìn về phía lượng giới thông đạo phát tiết đồng dạng mà giống lên nói cút về Thạch hạo ngươi cũng muốn đi ta bên trong thế giới sao. Cuối lối đi, vừa xuyên qua, cảm giác chạm được một đạo trận pháp thạch hạo, đương nhiên cái kia áp chế không nổi nộ nổ khí thanh âm, như mày, âm thanh lạnh lùng nói lao quái vật, hắn đây. Chuẩn bị lại đây hỗ trợ, cứu hắn một mạng hắn, cho đến bây giờ cũng còn không biết đế tân tên, chỉ có thể lấy hắn vì là cách gọi khác. Hắn phá tan ta trở ngại, đi đến ta thế giới, ngươi cũng muốn đi không. Thiên đạo lạnh như băng quát. Thạch hạo trong lòng vùng ra, lại có chút mất mát. Xem ra hắn không có chuyện gì, cũng đúng, người lao quái này vật sợ bị hao tổn rất, khả năng rất lớn không cùng hắn đại chiến. Bất quá. Trong lòng khó tránh khỏi có chút thở dài, như thế một cái tuyệt hảo trợ thủ, khó nói cứ như vậy mất đi sao. Hơn nữa, trong lòng hắn kỳ thực khó tránh khỏi có chút nhân cơ hội suy nghĩ, nếu bọn họ thật đại chiến, có thể thật sự có đánh bại người lao quái này vật, dù cho chỉ là để nó bị hao tổn thời cơ. Nghĩ, cũng không thể nói thêm cái gì tâm tư xoay người lui về thông đạo bình trường, hắn đương nhiên cũng có đi chỗ đó phương thế giới muốn phương pháp hung thú, nhưng thực tế thì hắn không thể đánh cược, không cẩn thận hắn liền sẽ bị lao quái vật tìm tới thời cơ không tổn hại đánh chết. Thạch Hạo lui về, ý thức thiên đạo thở một hơi, lập tức lần thứ hai điều động tất cả sức mạnh nhằm phía sáu cái kim long. Đế tân cũng thoáng thở một hơi, hỏa diễm trong nháy mắt nồng nặc mấy lần, như là lộ ra răng nanh tuyệt thế hung thú. Sau một khắc, ý thức thiên đạo vẻ sợ hãi tăng cường mấy chục gấp mấy trăm lần, bởi vì nó cảm giác được, chính mình lực lượng dĩ nhiên đang bị cái kia sáu cái kim long hấp thu. ngươi làm cái gì? Làm sao có khả năng? Lan, cút ra khỏi ta trong cơ thể. Ý thức thiên đạo trong thanh âm sợ hãi cũng không che giấu nổi, nồng đậm cảm giác nguy hiểm bao quanh nó ý thức. Mà cũng chính là loại này nó tâm tình dao động tình huống, lục long kim long hấp thu tốc độ, tăng nhanh rất nhiều. Ý thức thiên đạo lại mắng vài câu, liền phản ứng lại, vội vã chấn thủ tâm thần. Vương chắc tự thân lực lượng. Lúc này mới cảm giác, mình bị hấp thu lực lượng tốc độ, trên diện rộng giảm thiểu. Chương 2, đi ngủ sớm một chút đi. Chương 300, hấp thụ thiên đạo chi lực. Tâm thần hơi mừng, lập tức đem hết toàn lực, đi ổn định tâm thần, liền gầm lên cũng chú ý không được. Đột nhiên, mảnh này hư huyễn vừa lại thật thả thực địa phương, tiến tĩnh lại. Đế tân cũng không thèm để ý, vùng vây dây chết thôi. Lục long chân khí phẳng phất 6 cái vòng xoáy giống như vậy. Điên cuồng hấp thu cái kia như là vô cùng vô tận thiên đạo chi lực, luận thực lực chân chính. Hắn hôm nay là chuẩn thánh tầng thứ bảy lần, tự nhiên không phải là ý thức thiên đạo đối thủ, có thể trưởng thành đến bây giờ lục long chân khí đã sớm thành số mệnh chi lực, cùng với thiên đạo chi lực bực này lực lượng khắc tinh. bất kỳ số mệnh chi lực, thiên đạo chi lực, hắn đều có thể mạnh mẽ luyện hóa. Chỉ nhìn đối phương sức chống cự cùng thực lực cao thấp, ý thức thiên đạo mạnh hơn hắn, nhưng cũng không có mạnh vượt qua khắc một cảnh giới. Song vương đại thể vẫn là tại cùng một cảnh giới bên trên. Nếu như nói ý thức thiên đạo là bị khác một cường giả luyện hóa nắm giữ, hắn tự nhiên không thể mạnh như thế tới. Vừa ý thức thiên đạo bực này bản thân đều là thiên đạo chi lực, không có lực lượng khác, thêm vào lực lượng cũng không vượt qua hắn quá đa tình huống, lại là hắn thích nhất. Vì lẽ đó hắn có thể mạnh mẽ hòa vào ý thức thiên đạo, đứng vững nó lực lượng công kích, mạnh mẽ hấp thụ nó thiên đạo chi lực. Đây cũng là tại sao, nhìn thấy ý thức thiên đạo về sau hắn căn bản là không có có cùng thạch hạo liên thủ nguyên nhân căn bản nhất bên trong. Ý thức thiên đạo, chỉ là trong mắt hắn con mồi thôi. Mà thạch hạo, hắn lại càng là không tin được, đối phương trong miệng ý thức thiên đạo làm ra làm ác, còn không có có hắn làm nhiều, hắn thì lại làm sao tin tưởng đối phương. Coi như bất luận những này, hắn cũng không sẽ tin tưởng một cái chỉ nhận biết ngăn ngắn hơn hai ngày thời gian người. Nếu như không phải là không chắc chắn, hơn nữa dễ dàng bị thường, hắn cái thứ nhất phải giải quyết, chính là thạch hạo. Bây giờ làm cho đối phương tối lui, cũng là một cái không sai kết quả. Từ bỏ nhiều dư tạm niệm toàn tâm toàn ý hấp thụ lấy cái kia lượng lớn thiên đạo chi lực, hầu như mỗi một khắc, hắn cũng có thể cảm giác được tự thân ở cường đại. Dù cho ý thức thiên đạo đang cực lực phản kháng, dẫn đến hắn hấp thụ số mệnh chi lực càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ là một chút hấp thu cũng trước sau đang hấp thụ, suy yếu địch nhân, làm bản thân lớn mạnh. Sau mấy ngày, ý thức thiên đạo có chút không nhịn được, nó tuy nhiên không phải là quá thông minh cũng có được rất lớn quyết điểm, nhưng là không ngu ngốc. Nó tự nhiên minh bạch, tiếp tục như vậy, nó cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị đối phương hấp thu sạch sành xanh. Lần thứ hai không nhịn được gầm lên, cố này băng lãnh sát ý cùng ván độc, vô cùng rõ ràng, vô liêm sỉ, người đến tột cùng là người nào. Đế tân không để ý đến, nhiều năm như vậy đế vương kiếp sống, hắn đã sớm hiểu rõ một chút, cũng trước sau làm một điểm. Không cần phải phí lời, ít nói. Cũng tỉ như hiện tại, sự tình vẫn chưa hết kết. Nhiều lời căn bản vô ích. Cần gì phải nói? Trái lại thừa dịp ý thức thiên đạo nói chuyện, không thể toàn tâm toàn ý chống lại. Hắn nhân cơ hội đem hết toàn lực hấp thu thiên đạo chi lực, nhất thời hấp thụ lớn một chút. Ý thức thiên đạo nhất thời giận dữ. Bị hội. Một bên đem hết toàn lực chống cự lại cố này hấp lực, một bên miễn cưỡng bình tĩnh nói, ngươi và ta dừng tay làm sao? Chỉ cần ngươi và ta dừng tay, ta nhất định không cùng ngươi đối nghịch. Ta thống trị phía thế giới này, ngươi thống trị phía kia thế giới. Đế tân không để ý tới, nhân cơ hội hấp thụ thiên đạo chi lực một ít. Bị hội, ngươi thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào. Ý thức thiên đạo gầm lên. Lam càn, ngươi thật muốn cùng ta đồng quy vu tận. Sau mấy ngày, vô liêm sỉ, ta lòng tốt cùng ngươi trao đổi, dám không nhìn ta. Lại là sau mấy ngày, ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào? Mấy chục ngày. Đáng chết côn trùng, ngươi đang chết. Hơn một trăm ngày. Côn trùng, con kiến hôi, ngươi đang chết ta muốn đưa ngươi hình thần đều diệt. Nửa năm sau, ngươi đáng chết, ta liền nhìn, là ngươi hấp thu nhanh hay là ta trước tiên đột phá. Ý thức thiên đạo nộ đến mức tận cùng, phảng phất sắp phun trào núi lửa. Nói xong, cũng lại kiên kỵ không nhiều ít, một đạo băng lãnh vô tình mệnh lệnh ban xuống. Gia tăng lục xoát vạn giới, toàn bộ sinh linh, nhất định phải thần phục với ta, người không thần phục chết. Vâng. Phảng phất ở nơi này phía dưới, mấy đạo cung kính theo tiếng vang lên. Sau đó, Ý thức thiên đạo cũng không nói thêm gì nữa, toàn lực tu luyện, tựa hồ là muốn đột phá cái kia trí cao cảnh giới. Đế tân không để ý đến, tiếp tục hấp thụ lấy. Ý thức thiên đạo hiển nhiên bắt hắn không có cách nào, cũng tìm ra một cái làm phương pháp. Đó chính là tìm kiếm đột phá, tốt lấy càng cường lực đo, đi phản kháng hắn, tìm được sinh cơ. Mà theo ý thức thiên đạo muốn tu luyện đột phá, hắn tự nhiên không thể lại toàn tâm toàn lực chống lại lục long chân khí hấp thụ, hấp thụ tốc độ nhất thời nhanh rất nhiều. Nếu như nói vừa bắt đầu là nhất. Hiện tại liền biến thành tam, hơn nữa còn ở một chút tăng cường. Không thể không nói, ý thức thiên đạo vô số năm tích lũy thiên đạo chi lực, xác thực nhiều vô cùng. Dựa theo lẽ thường tới nói, những này thiên đạo chi lực, đã sớm đạt đến chuẩn thánh tầng thứ 9 lần. Bất quá cái kia chỉ là đơn thuần thiên đạo chi lực, ý thức thiên đạo chi lực muốn thuế biến, phát huy ra chuẩn thánh tầng thứ 9 lần lực lượng, cũng không phải đơn giản như vậy. Càng rõ ràng tỉ dụ, nó lực lượng có bao nhiêu dư, cảnh giới cũng không đủ. Vì lẽ đó không thể hoàn toàn phát huy ra những cái to lớn thiên đạo chi lực uy lực thực sự. Đây cũng là có ý thức về sau, rất nhiều sinh linh thai hại. Tỷ như những thiên tài địa bảo kia thành tinh, quanh năm suốt tháng hạ xuống, chúng nó bản thể bên trong tích lũy lực lượng rất mạnh mẽ, cảnh giới cũng không đủ, vì lẽ đó phát huy không bao lớn uy lực. Cái này ý thức thiên đạo cho hắn cảm giác, đơn thuần lực lượng gần như sắp không kém Hồng Hoang đại thương nắm giữ nửa thành nhân tộc số mệnh lực lượng bao nhiêu. Có thể nghĩ nó tích lũy ít nhiều lực lượng, bất quá Bất kỳ thiên đạo muốn thay biến, đều cần thật dài thời gian, cái này ý thức thiên đạo cũng sẽ không ngoại lệ. Tuống chi chuẩn thánh tầng thứ 8 lần đến tầng thứ 9 lần, đó là một cái biến chất hóa. Tuy nhiên đều là chuẩn thánh tầng thứ, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, chuẩn thánh tầng thứ 9 lần đã đạt đến khác một cảnh giới. Thì như nhân tộc bắt tổ, cơ xương loại người. Quan trọng nhất là, đế tân đương nhiên tuyệt sẽ không cho nó thời cơ, hấp thụ thiên đạo chi lực tốc độ, một chút tăng nhanh. Lục Long chân khí lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ tăng trưởng. Hai ngày sau, ý thức thiên đạo lực lượng tăng cường tốc độ nhanh không ít, nó mệnh lệnh nó thuộc hạ hành động, bắt đầu. Hiển nhiên, nó đây là muốn bảo đảm tự thân lực lượng đầy đủ đột phá, vì lẽ đó áp bách phía thế giới này sinh linh, theo đế tân hắn tại thiên Đình lúc, làm gần như. Đế tân đối với cái này đương nhiên là hiện tán thành thái độ, theo ý thức thiên đạo thiên đạo chi lực tăng cường tốc độ tăng nhanh, hắn hấp thụ tốc độ cũng đang tăng nhanh. Chớp mắt, 3.000 năm thời gian đi qua, Lục long chân khí đạt đến 5 vạn hơn 9.990 trượng. Thứ 3,2205, 6 vạn trượng cản trở bị đột phá, lục long chân khí đạt đến 6 vạn trượng. Mà cũng là ở sau khi đột phá, hắn hấp thu tốc độ, lần thứ 2 tăng nhanh 5 lần. Với bắt đầu nếu như là nhất, hiện tại chính là 100. Nhất thời, ý thức thiên đạo cũng không thể lại tu luyện thuế biến, bởi vì đế tân hấp thụ tốc độ, lại làm xuống, đã đủ khiến nó đột phá không được. Nhẫn hơn 3.000 năm, rốt cục không nhịn được. Ẩm. Tiểu nhất giữa, vẫn như cũ to lớn ánh sáng màu trắng đoàn thể, như nổi giận đại hải giống như vậy, triệt để quay cùng lên. Vô liêm sỉ, ta muốn cùng ngươi đồng quy vụ tận. Thanh âm lạnh như băng nổ vàng, đế tân nếu như không nghe thấy, trái lại nhân cơ hội nhanh chóng tiếp tục hấp thụ lấy thiên đạo chi lực. Đồng quy vụ tận. Thở ra, hắn hoàn toàn không tin. Ngươi thật muốn lưỡng bại câu thương. Coi như ta chết, cũng sẽ không để ngươi dễ chịu. Vô liêm sỉ, ta không tin liền không làm gì được ngươi. Ấm cố này khiến nó sợ hãi tử vong nguy cơ để nó tâm tình đều có chút hỗn loạn sôi trào mãnh liệt lực lượng điên cuồng tấn công về phía sáu cái kim long như là phát tiết càng giống là điên liều mạng côn trùng con kiến hôi ta muốn giết ngươi, giết ngươi. tiếng quát mắng tiếng nổ vang rền không dứt bên tai đế tân hoàn toàn thờ ơ không động lòng mặc cho ý thức thiên đạo phát tiết quát mắng sau mấy ngày ý thức thiên đạo điên cuồng càng ngày càng nghiêm trọng được ngươi muốn ta chết ta cũng sẽ không cho ngươi thực hiện được ngươi nghĩ thôn vệ ta ta liền tản đi cái này thiên đạo chi lực. Đối mặt đế tân không để ý tới, ý thức thiên đạo rốt cục bất chấp. Tâm niệm lúc nhích, những cái ánh sáng màu trắng đoàn thể, có một ít như là khí thể giống như vậy, trực tiếp tiêu tan, những này chính là thiên đạo chi lực. Đế tân hay là thờ ơ không động lòng, ý thức thiên đạo tiếp tục bất chấp, còn lại hơn một nửa ánh sáng màu trắng đoàn thể, một nửa trực tiếp tiêu tan. Ngươi lại bức ta, ta liền tản đi sở hữu thiên đạo chi lực. Rốt cục, đế tân mở miệng Lãnh đạo bá đạo thanh âm từ sáu cái kim long bên trong thăng lên, người nghị sinh hoạt. Nghe thấy đế tân mở miệng, nhất thời, ý thức thiên đạo từ điên quầng bên trong khôi phục như cũ, đúng là thăng lên một chút ý mừng. Vội vã chấn áp tâm tình, lạnh như băng nói, ngươi có ý gì? thần phục với chấm, chấm cho ngươi một con đường sống. Đế tân đạo mặc nói, làm càn, ngươi đừng nghĩ. Ý thức thiên đạo nhất thời không nhịn được phẫn nộ. Đế tân không nói gì thêm, tiếp tục toàn tâm toàn ý hấp thu thiên đạo chi lực. Tựa hồ căn bản không thèm để ý ý thức thiên đạo trả lời. Chờ mấy hơi thở, ý thức thiên đạo thấy đế tân lần thứ hai trầm mặc, không nhịn được tiếp tục mở miệng nói, ta chính là thiên đạo, há có thể thần phục với người khác. Lại chờ mấy hơi thở, thấy đế tân không nói lời nào, hắn lại có chút gấp. Ngươi vì sao không nói lời nào? Ngươi có cái gì những điều kiện khác nói hết ra đi? Mấy chục giây về sau, ý thức thiên đạo có chút phát điên, lập tức lại tản đi còn lại một nửa bạch sắc vân hải trùng sáng, cả giận nói đừng tiếp tục bước ta. Đến lúc này, nó cũng không cố được đau lòng, nếu như không phải là Lục Long Kim Long cùng nó bản thể liên hệ ở nhất lên, rứt bỏ không đi, nó tình nguyện tản mất sở hữu ánh sáng màu trắng đoàn thể, thoát khỏi sáu cái Kim Long. Chấm lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Đế Tân lạnh nhạt mở miệng, thật giống căn bản cũng không quan tâm cái kia tản đi thiên đạo chi lực. Nhưng nhìn thấy hắn lần thứ hai mở miệng, ý thức thiên đạo liền rõ ràng, tên đáng chết côn trùng, rất quan tâm. Lập tức, nó hơi có chút sức lực Ta chính là thiên đạo, ai cũng đừng hòng ta thần phục, chỉ cần ngươi đồng ý dừng tay, ta đồng ý đem hấp thụ các ngươi thế giới thiên đạo chi lực, toàn bộ trở về cho ngươi, từ đây hai thế giới, không liên quan tới nhau. Ý thức thiên đạo trầm giọng nói, Ma đế tân thì là lại một lần trầm mặc, cái gì cũng không nói, chỉ là hiển nhiên, trong miệng hắn cơ hội thứ hai biến mất. Hừ. Ý thức thiên đạo hừ nhẹ một tiếng, tản đi còn lại hơn nửa ánh sáng màu trắng đoàn thể, trong lúc mơ hồ, một vệt hào quang màu vàng ở trong đó chớp lên một cái. Một giây nhớ kỹ, sách tạm chú. Chương 301, người lời hung ác không nhiều. Cũng đang lúc này, sáu cái kim sắc thần long động mơ hồ tiếng rồng âm, đánh về phía hảo quang màu vàng nóng kia. Chỉ trong nháy mắt, sáu cái kim sắc thần long đi tới còn lại ánh sáng màu trắng đoàn thể ở giữa nhất tâm. Cắn một cái trên cái kia nửa trượng đường tính kim sắc bất quy tắc vật thể. A. Ý thức thiên đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, nếu như nói những cái ánh sáng màu trắng đoàn thể thiên đạo chi lực, là nó ra rẻ. Cho dù bỏ qua, cũng chỉ có thể để nó đau lòng, đau một hồi. Vậy này kim sắc bất quy tắc vật thể, chính là nó huyết nụ, nó hạch tâm, nó bản thể. Có bất kỳ một điểm tổn thương, đối với nó tới nói, đều là nặng nghề. Mà bị 6 cái kim long cắn một cái, tổn thương cũng không chỉ là một điểm. Nó hay là kéo dài, 6 tấm long khẩu gắt gao cắn vào vật thể, đem hết toàn lực điền quẩn cắn nuốt trong đó thiên đạo chi lực. Đem so sánh cùng những cái ánh sáng màu trắng đoàn thể, đây mới là ý thức thiên đạo hạch tâm ẩn chứa phần lớn thiên đạo chi lực, ngươi tại cố ý khích nộ ta. Ý thức thiên đạo buồn tiếng quát phẫn nộ nổ vang, đồng thời liều mạng mà dấy rủa, kim sắc vật thể không ngừng rung động, nhưng vẫn không thể tránh thoát sáu cái kim sắc thần long. Nó thật giống đột nhiên minh bạch, này con đang chết côn trùng đang cố ý chọc giận nó, để nó chủ động tản đi những cái thiên đạo chi lực, tốt đến luyện hóa nó bản thể. Đế Tân tiếp tục không nói, chỉ là đem hết toàn lực áp chế, cũng hấp thu thiên đạo chi lực, cho tới ý thức thiên đạo nói hắn cố ý khích nộ nó khi thực hắn chỉ là tùy ý nói hai câu, chỉ là bản năng, hay dùng dăm ba câu đơn giản thiết trí một cái, hắn cũng không nhiều quan tâm bảy giờ, căn bản là không có có bao nhiêu lưu ý. ý thức thiên đạo mặc kệ ham không rơi vào đi, hắn đều cũng không để ý. bất kể như thế nào, ở trong mắt hắn, ý thức thiên đạo cũng chỉ là một đội, sắp tới tay con ngồi thôi. giống như hiện tại, ý thức thiên đạo tản đi chủ vì thiên đạo chi lực, hắn liền thuận thế mà làm, trực tiếp đối phó nó bản thể hải tâm, có thể tiêu tốn càng ít thời gian. Hoàn toàn luyện hóa nó. Nếu như hắn không có tảng đi chu vi thiên đạo chi lực, cũng chỉ là dùng nhiều phí một ít thời gian. Hai người tình huống hắn đều không thèm để ý. đương nhiên, những câu nói này tại loại này còn không có kết thúc thời điểm, căn bản không cần thiết theo ý thức thiên đạo nói cái gì. Đồng dạng đạt đến chuẩn thánh tầng thứ 8 lần, không kém ý thức thiên đạo quá nhiều, thêm vào lại là khắc tinh lực lượng bạo phát, điên cuồng hấp thu thiên đạo chi lực. Ý thức thiên đạo càng ngày càng sợ hãi, tử vong, tựa hồ liền gần ngay trước mắt. Dùng hết tất cả lực lượng chống cự lại đối phương Cái kia chấn áp cùng hấp thụ lực lượng Đồng thời, cũng thăng lên phẫn nộ oán hận Đáng chết côn trùng Bị hồi vô sỉ Đáng chết ta Trước mắt, mấy ngày đi qua Ý thức thiên đạo tư duy, bản năng Cô này sợ hãi đã nồng nặc đến một cấp độ Rốt cục, nó không nhịn được Mở miệng lần nữa khuất nục nói Ngừng tay, ta đồng ý thần phục với ngươi Đế tân nhưng không có bất kỳ cái gì Muốn ngừng tay ý tứ Trái lại nhân cơ hội gia tăng hiệu suất tay Ta cũng đã nói, đồng ý thần phục với ngươi. Chờ mười mấy tức thời gian, thầy đế tân vẫn là không có bất kỳ cái gì đáp lời ý tứ, ý thức thiên đạo chỉ cảm thấy lại có loại điên cuồng kích động. Vô liêm sỉ, ta cũng nói, đồng ý thần phục với ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Có chút cuồng loạn điên cuồng thanh âm, trả lời nhưng vẫn là cái kia không nói gì yên tĩnh. Cũng chính là cái này yên tĩnh, để ý thức thiên đạo càng điên cuồng lên. Nó chưa bao giờ từng thấy người như thế, tựa hồ căn bản không biết nói chuyện, trao đổi một dạng băng lánh lạ kỳ. Sau đó mấy ngày, tiếng quát mắng cùng tiếng cầu xin tha thứ thỉnh thoảng luân phiên, đổi lấy vẫn là không nói gì yên tĩnh, cùng cái kia vẫn cường thế đến cùng hấp thụ. Lại là sau mười mấy ngày, ý thức thiên đạo rốt cục triệt triệt để để minh bạch, càng chính thức đối mặt một chuyện. Này con đang ghét đáng chết côn trùng, là toàn tâm toàn ý muốn đẩy nó vào chỗ chết, mặc kệ nói cái gì, lại có điều kiện gì, cũng căn bản vô dụng. Bất luận một cái nào sự tình, nhất là loại này đối mặt chính mình sinh tử tình huống nhận rõ ràng cũng không khó, khó là chính diện đối mặt hắn. Ở hơn 3.000 năm trước, ý thức thiên đạo chỉ sợ cũng đã biết, đối phương quyết ý muốn giết nó. Chỉ là không dám không muốn đi đối mặt sự thực này, hiện tại, ở đã không hề làm phương pháp, lại tự biết hẳn phải chết tình huống, ý thức thiên đạo rốt cục chính thức mặt đối với vấn đề này. Sợ chết bản năng bị đè xuống, trong thanh âm tràn ngập hán độc hận ý, ngươi nghĩ thôn vệ ta, ta tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy để ngươi thực hiện được. Nói xong, tâm niệm nhất động Chu vi vậy còn còn lại ánh sáng màu trắng đoàn thể, toàn bộ bị nó hút vào thiên đạo trong trung tâm. Sau một khắc, đại lượng đại lượng ánh sáng màu trắng đoàn thể, cũng chính là thiên đạo chi lực, bao quát vừa tiêu tan những cái thiên đạo chi lực, cũng từ phía thế giới này bốn phương tám hướng bay tới. Dồn dập tràn vào kim sắc bất quy tắc vật thể thiên đạo trong trung tâm, đem lớn mạnh một vòng. Đế tân trong lòng hơi nhỉu, ý thức thiên đạo vừa tiêu tan những cái thiên đạo chi lực, kỳ thực hắn có chỗ suy đoán, là bị ẩn giấu đi. Dù sao lấy đối phương bộ kia hẹp hỏi dáng vẻ, là không thể nào đem những này thiên đạo chi lực ban tặng người khác, hoặc là phúc phận phía thế giới này sinh linh. Ngược lại là không nghĩ tới, đối phương lại còn ẩn tàng không ít thiên đạo chi lực. Ta tuyệt sẽ không để ngươi dễ dàng như vậy thực hiện được, cho dù ta chết. Ý thức thiên đạo cái kia ván độc đến mức tận cùng thanh âm lại lên, tràn ngập kiên quyết. Sau một khắc, cái này kim sắc bất quy tắc vật thể thiên đạo hạch tâm, tỏa ra tia sáng chói mắt, cỗ này đặc biệt ý thức, đúng là đang nhanh chóng tiêu tan. Theo nó tiêu tan, thiên đạo hạch tâm đang chầm chậm thu nhỏ lại, mà loại này thu nhỏ lại, nói cho đúng, là ở ngưng tụ. Chớp mắt, thuộc về ý thức thiên đạo cố này đặc biệt sóng ý thức, triệt để tiêu tan, thiên đạo hạch tâm thì là đống nhiên ngưng tụ đến ba thước đường kính. Lập tức, cố này rung động sức phản kháng, đặt đến một cái đỉnh phong, vượt xa chuẩn thánh tầng thứ 8 lần. Chớp mắt, liền tránh ra lục long chân khí áp chế, hóa thành một vệ kim quang, biến mất không còn tâm hơi. Lục long chân khí một tiếng long âm Như là có chút phẫn nộ giống như vậy, hóa thành đế tân thân ảnh, song trong mắt lóe lên từng tia từng tia vẻ lạnh lùng. Ngược lại không tệ, để tự thân tiêu tan, do đó để thiên đạo chi lực phát huy ra bản thân mình toàn bộ lực lượng, thêm vào nó tiêu tan trước chấp niệm, mạnh mẽ tránh thoát hắn áp chế. Một khắc đó, không có ý thức thiên đạo chuẩn thánh tầng thứ 8 lần cảnh giới hạn chế, phía thế giới này thiên đạo bản năng bùng nổ ra nó toàn bộ lực lượng. Cho hắn một loại thậm chí vượt qua chuẩn thánh tầng thứ 9 lần cảm giác mạnh mẽ cảm giác. Đương nhiên Này con là chính hắn cảm giác, hắn cũng cũng chưa từng thấy tận mắt các loại cường giả, sẽ không nhẹ kết luận. Bất quá đáng tiếc, coi như như vậy, lại có thể thế nào? Nếu như đổi lại người khác, muốn lại tìm đến thiên đạo hạch tâm, không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó, trừ phi có được vượt xa hắn lực lượng. Hoặc là như là hắn ở đại tần bên trong thế giới làm ra sự tình, lấy nhân tâm cảm ứng thiên tâm. Trường 302, Thuế Biến Tầng tầng hư không ở dưới chân bỏ qua, phía thế giới này đại thể mặt ngoài cũng hiện ra ở trước mắt hắn, không để ý đến những cái bị kinh động ý thức thiên đạo thuộc hạ, theo hắn cùng với thiên đạo hạch tâm liên hệ, hướng về cái kia trong còi u minh lộ trình đuổi theo. Hắn luyện hóa bộ phận thiên đạo chi lực giúp đỡ, cùng với hắn bây giờ dưới thực lực, tốc độ cũng không so với kia hạch tâm thiên đạo chậm bao nhiêu. Hai người một chạy một đuổi, trong nháy mắt liền xuyên qua từng cái từng cái thế giới, mà chỗ đi qua, một ít bí ẩn địa phương, nghi ngờ không thôi tâm tình cấp tốc tăng trưởng. Đây là khí trời tức thiên đạo khó nói hắn phát hiện ta. Thiên đạo. Vậy là thiên đạo khí tức, hậu phương vị kia. Mấy đạo mạnh mẽ thân ảnh, vẻ mặt trên đều là nghi ngờ không thôi, cùng với sâu sắc nghi hoặc. Đến cùng phát sinh cái gì? Bản năng, bọn họ cảm giác được có cái gì chính mình không biết, nhưng phi thường chuyện trọng đại phát sinh. Rất nhanh, từng đạo mạch nước ngầm liền từ trong bọn họ bắt đầu phun trào. Một bên khác, đế tân đương nhiên không có để ý những người kia tâm tư, chỉ là tiếp tục đuổi trục thiên đạo hải tâm mà có ý thức thiên đạo còn sót lại chấp niệm, thêm vào thiên đạo hạch tâm nó bản năng, cùng với lực lượng, ưu thế chờ chút tình huống. Cho dù là bây giờ đế tân, nghĩ đuổi theo kịp thiên đạo hạch tâm, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đương nhiên, cũng chỉ là thời gian thôi. Đầy đủ hơn 200 năm thời gian, hạch tâm thiên đạo dựa vào bản năng, lấy tốc độ nhanh nhất xuyên toa ở toàn bộ thế giới bên trong, tránh nẻ lấy đế tân. Nhưng không có ý thức, chỉ có bản năng nó, thêm vào đã sớm bị đế tân khóa chặt, vô pháp trốn Cuối cùng là kém xa sinh linh trí tuệ. Hướng chi đối mặt là Đế Tân. Hơn 200 năm thời gian, rốt cục vẫn bị hắn tóm lấy. Lục Long chân khí như sáu cái dây thừng, gắt gao cuốn quít lấy Thiên Đạo Hạch Tâm. Cho dù Thiên Đạo Hạch Tâm bản năng lực lượng có chuẩn thánh tầng thứ 9 lần, thậm chí càng cường lực đo, thêm vào ý thức Thiên Đạo lưu lại chấp niệm, liều mạng phản kháng Đế Tân. Nhưng theo thế giới khác Thiên Đạo một dạng, cái này lực lượng khổng lồ chung quy bởi vì chỉ là bản năng, vì lẽ đó lực công kích không đủ nhiều lắm thì phòng ngự mạnh mẽ. Bởi vậy, thiên đạo hạch tâm như thế nào đi nữa phản kháng dây dưa, cũng chỉ có thể bị lục long thật tức chết từ chấn ép, cũng bắt đầu luyện hóa, hấp thụ trong đó thiên đạo chi lực. Sau mấy ngày, đế tân long mày lạng yên nhăn lên một ít, luyện hóa hấp thụ thiên đạo chi lực tốc độ quá chậm, so với vừa hắn hòa vào ý thức thiên đạo, ý thức thiên đạo toàn lực chống lại lúc, còn chậm không biết bao nhiêu lần. Tựa hồ trước mắt là một vũng đại hải, hắn lại chỉ có thể lấy dòng suối nhỏ chạy tốc độ, đi hấp thụ đối phương. Đây là một phương thiên đạo phong ngự, khó có thể luyện hóa chỗ kinh khủng. Cho dù là hắn đã luyện hóa một phần trong đó, cũng chậm kinh người. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn ở phía thế giới này, không hề căn cơ nguyên nhân. Nếu như không phải là Lục Long chân khí chính là thiên đạo chi lực khắc tinh, hắn lại luyện hóa phía thế giới này một phần thiên đạo chi lực, thêm vào phía thế giới này cùng thiên đỉnh thế giới có từng kia từng sợi liên hệ. Cái tốc độ này hội càng chậm hơn rất nhiều. Chầm tư chốc lát, mang theo thiên đạo hải tâm, hướng về ý thức thiên đạo vừa bắt đầu vị trí địa phương mà đi chiếu tình huống bây giờ đến xem muốn hoàn toàn luyện hóa thiên đạo huy tâm cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được nơi đó là tốt mà nhất phương vô thanh vô tức xuyên qua liền tại nhất lên chín cái kỳ dị không gian hoặc là nói chín cái thế giới cựu trọng thiên đế tân trở lại nơi này bất quá mấy ngày một đạo mang theo thanh âm cung kính ở phía dưới đệ cựu trọng thiên bên trong vang lên chủ thượng đế tân chân mày cau lại lạnh lùng nói Lùi ra. Đúng. Cái kia thanh âm cung kính không chần chờ chút nào, lập tức lùi ra. Đế tân ánh mắt xéo qua hướng phía dưới liếc mắt nhìn, liền không có để ý. Ý thức thiên đạo thuộc hạ có không ít, trong đó mấy vị, lại càng là đạt đến thiên đỉnh thế giới tiên cảnh, phía thế giới này cái gọi là nghịch thiên cấp. Bất quá còn chưa thả ở trong mắt hắn. Hơn nữa thiên đạo hạch tâm ở đây, khí tức còn đang, những cái không biết ý thức thiên đạo đã tiêu tan thuộc hạ, không có mệnh lệnh, là tuyệt không dám bước lên nơi này một bước. Quả nhiên, sau đó lại không có người dám quay dày đế tần, để cho toàn tâm toàn ý luyện hóa thiên đạo hạch tâm. Ở nơi này phía dưới, chín cái tồn tại ý thức mịt mờ đụng vào một hồi. Liên lập tức từng người rút lui, có vẻ hơi sợ hãi, không dám nhiều giao lưu. Trước mắt, tất cả liền khôi phục lại yên lặng, chỉ để lại từng trận nghi ngờ không thôi. Thời gian vội vã. Năm vạn năm thời gian liền như vậy đi qua, tại đây cửu trọng thiên bên trên, phảng phất tồn tại ở hiện thực cùng hư huyễn trong lúc đó địa phương. Hầu như bình tĩnh năm vạn năm lâu dài, rốt cục lại một lần nữa huyên náo lên. Ờm ba Kịch liệt tiếng nổ vang dền nổ vang, khắp nơi đều tràn đầy một luồng ý phản kháng, thậm chí như là trước khi chết điên cuồng. Lại đến, từng trận tiếng rồng ngầm chen lẫn trong đó, từ từ đè xuống cái kia kịch liệt nổ vang. Mấy chục giây về sau, tất cả lần thứ hai bình tĩnh lại. Cái này vô biên vô hạn địa phương, chỉ để lại đế tân cái kia vĩ đại thân ảnh, từng trận vô cùng uy nghiêm khí tức bao phủ nơi này mỗi một tấc không gian hai mắt mở, một vệt mơ hồ thành long hình hào quang màu vàng chợt lóe lên. năm vạn năm thời gian, thiên đạo hạch tâm sở hữu phản kháng, rốt cục bị hắn tất cả đều phá tan. vừa chấn động, chính là cuối cùng bản năng phản kháng bị hắn mạnh mẽ chấn áp xuống. thủ trưởng mở ra, một đường kính khoảng chừng một thước kim sắc bất quy tắc vật thể xuất hiện. đây là thiên đạo hạch tâm, chỉ còn lại thiên đạo chi lực. sở hữu chống lại hầu như biến mất hầu như không còn. thủ trưởng nắm chặt, liền xuất hiện ở trong cơ thể hắn bị lục long chân khí điên cuồng cắn ướt lúc này lục long chân khí đã đạt đến hơn 71,000 trượng song phương lực lượng hoàn toàn xoay chuyển lại đây thêm vào sức chống cự hầu như biến mất hầu như không còn thôn phệ tốc độ cực kỳ nhanh ngắn ngắn hơn 10 ngày thời gian liền bị hoàn toàn thôn phệ sạch sẽ lục long chân khí vui mừng gầm thét lên thân thể dĩ nhiên đạt đến hơn 75,000 trượng dâng trào cảm giác mạnh mẽ tràn ngập toàn thân, ngay cả chính hắn cũng không biết nguồn sức mạnh này mạnh bao nhiêu có hay không phá tan tầng kia dày đặc bình trướng, đạt đến chuẩn thánh tầng thứ 9 lần. Hắn cũng không rõ ràng. Dù sao hắn chưa từng thấy như vậy tồn tại. Nhưng ý thức thiên đạo điên phong thời gian thực lực, đã bị hắn triệt để vượt qua, một tay liền có thể chấn áp. lẳng lặng thể hội một chút lúc này lực lượng, đế tân trong đôi mắt là bình tĩnh không lay động, giống như thâm nguyên. Hơn 35 vạn năm. Tuy nhiên tuyệt phần lớn thời gian, cũng bị hắn hoa ở trên việc tu luyện, cũng không có thời gian trôi qua cảm giác. Nhưng thời gian này vẫn quá quá dài lâu. Bất quá cũng làm cho hắn nắm giữ bây giờ cái này một thân, chính thức đầy đủ ở hồng hoang đặt chân lực lượng. Cơ xương. Tâm lý nhàn nhạt phù lên hai chữ này, một vệ sát ý băng lãnh lại kiên định. Hai mắt nhìn phía phía dưới, theo hắn hoàn toàn luyện hóa thiên đạo hải tâm, phía thế giới này các loại, kết hợp hắn kiếp trước hiểu biết một ít, đại thể cũng đã bị hắn hiểu biết xong. Có chút ý tứ. Đôi môi khẽ mở, thanh âm trực tiếp vang vọng phía dưới cửu trọng thiên. Lại đây. Vâng. Chín đạo cung kính cực kỳ thanh âm lập tức vang lên. Không lâu, chín bóng người xuất hiện ở chỗ này trô bên ngoài. Đế Tân phất tay, Càn Khôn Na cái kia chín bóng người liền xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa. Tham Kiến, ngươi là ai? Theo thói quen Tham Kiến vẫn chưa hết tất, chín bóng người liền rồn dập kinh hãi, lập tức đề phòng cực kỳ nhìn Đế Tân. Chín đạo khí tức trùng lên, yếu nhất cũng có đại đế tiếp cận đỉnh phong, cũng chính là phía thế giới này thiên cấp tiếp cận đỉnh phong, hồng hoang chuẩn thành cấp độ thứ 3 mức độ. Nói thật, theo bằng hưu đi ra ngoài cuối năm du ngoạn, trong một năm duy nhất đi ra chơi thời cơ, mấy ngày nay thời gian, chương mới ta không thể bảo đảm, xin lỗi, ta sẽ tận lực. Chương 303, ái tài chi tâm. Mạnh chút, lại càng là đạt đến tiên cảnh, phía thế giới này nịch thiên cấp sơ giai đỉnh phong, cũng chính là hồng hoàng chuẩn thánh cấp độ thứ tư đỉnh phong. Đế tân đứng chắc tay, uy nghiêm khí tức đem so sánh với năm vạn năm trước, lại cường thịnh đầu chỉ gấp đôi. Nhân vương bảo, bình thiên quan. Nhìn qua cũng không nhiều cường tráng thân thể, tựa hồ mảnh này vô tận địa phương, lại đều đã trang trì không xuống. Càng làm cho đối phương chín bóng người, chịu đựng áp lực cực lớn. Thiên đạo đã chết, thân phục với chấm. Đế tân lạnh nhạt nói, ánh mắt bình tĩnh, nhưng một cách tự nhiên khiến người ta cảm thấy là ở nhìn xuống, áp bách lực giống như trời long. Chín người vẻ mặt lại là hoàng hốt, ánh mắt cẩn thận chung quanh nhìn tới, người đến tột cùng là người nào. Đế tân ánh mắt một chút quét chín người, vươn tay phải ra, xoay chuyển đè xuống. Ấm. trong ngay mắt, trời đất sụp đổ, càn khôn đấu chuyển, một trưởng kia phảng phất mênh mông thiên hùng, toàn bộ sụp xuống, thanh thiên chín người tâm thần bỗng nhiên đung đưa, dị vãng bọn họ từ ca tụng là thiên, nhưng lúc này đây, bọn họ có loại gặp phải chính thức thiên cảm giác, phảng sợ thiên uy, hung hãn không thể đỡ, sự sợ hai ấy, loại kia tâm thần lờ mờ không nhìn thấy một tia sáng, không có một chút hy vọng, phản kháng không cảm giác, trong khoảnh khắc tràn ngập bọn họ toàn bộ cả người, để bọn hắn cả người lực lượng. Cũng giống như không trọng giống như vậy, căn bản không phát huy ra tới. Đảo mắt, thanh thiên chín người chỉ cảm thấy rơi vào đầm lầy, ở ngực lại đè lên vô số thần sơn, nhất động liền thịt nát xương tan. Kinh hãi sợ hãi tâm tình, che kín trên mặt, thiên đạo đã chết sự tình, bọn họ lập tức tin tưởng hơn nữa. Ngươi, đến tuật cùng, là ai? Thanh thiên sắc mặt dãy rua, cực kỳ khó khăn nói. Chỉ cảm thấy tự thân như là bị người khác nắm ở trong tay người bùn giống như vậy, thân thể tinh thần đủ đất đà mà áp bách. Để hắn hầu như tan vỡ Châm đã diệt thiên nói Thần phục hoặc là chết Đế tân lệnh nhạt nói Chín người này đều là phía thế giới này Tuyệt thế thiên kiều Thực lực không yếu Đối với hắn nắm giữ phía thế giới này Lại là khá là hữu dụng. Thanh thiên chín người ánh mắt xéo qua Gian nan liếc mắt nhìn nhau Cảm giác được cái kia sắp chết cảm giác Một người lập tức nói Ta, đồng ý Ta vậy, đồng ý Lại một người vội vàng nói Lập tức, dư bảy người liên tiếp đồng ý Đế tân tay thu lên Nhất thời để thanh thiên 9 người cả người bông lỏng. 9 người vẻ mặt trên đều là lòng vẫn còn sợ hãi, ánh mắt xéo qua lại liếc mắt nhìn nhau, mặc dù cũng không phải cam tâm tình nguyện, nhưng này chờ khủng bố đến vô biên lực lượng, đã đập vụn bọn họ sở hữu sức phản kháng. Thần tham kiến bệ hạ. 9 người cung kính mà hành lễ, rất là tự giác xương thần. Đế tân thản như nói, đứng lên đi, từng người lui ra. Vâng, thần xin cáo lui. 9 người lại càng là thở một hơi, lại là cung kính thi lễ. Theo xuất hiện ở một bên môn hộ, dồn dập lui ra cái này cựu trọng thiên bên trên. Trở lại đệ cựu trọng thiên, chín người cẩn thận từng ly từng tí một, không dám nhiều lời, rồi lại có chút không nhịn được, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả biến hoa thật sự quá to lớn lại quá nhanh. để bọn hắn đều có chút không chịu nổi. Chủ thượng hắn thật một người xem những người khác vẫn chưa đi ý tứ, không nhịn được bí mật truyền âm nói. Tám người khác trầm mặc, tuy nhiên không nói thêm gì, nhưng vừa bọn họ đối mặt, thực sự quá khủng bố đã hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng, cùng gì vãng bọn họ chủ thượng, thiên đạo. Tựa hồ đối phương động nghiệm, liền có thể đem bọn hắn giết chết. Thiên đạo bị giết chết, cũng không lạ kỳ. Các ngươi còn nhớ được năm vạn năm trước? Trong chín người mạnh nhất thanh thiên trầm giọng nói. Tám người khác ánh mắt lóe lên, năm vạn năm trước, thiên đạo xuất hành, bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít cảm giác được quá một hai. Hơn nữa còn giống như có một đạo khác khí tức theo sát, tới sau hơn 200 năm, thậm chí có nhân số lần từng cảm ứng thấy như vậy. Nghĩ như vậy, tâm thần chính là căng thẳng, ế sợ khi đó, thiên đạo liền. Được, bậy hạ mạnh không phải là chúng ta có thể suy đoán, trước tiên tán đi. Tựa hồ là cảm giác mình 9 người gặp nhau thừa hài gian quá dài, thanh thiên nghiêm nghị nói. 8 người khác tuy có không phục thanh thiên, nhưng lúc này cũng không có phản đối. Trước mắt, 9 người mang theo tâm tình rất phức tạp ai đi đường lấy. Cựu trọng thiên bên trên. Đế tân không để ý đến thanh thiên 9 người, hắn biết rõ, chỉ cần thực lực của hắn vẫn là như thế mạnh mẽ bọn họ chính là thuận theo thần tử trong đôi mắt hào quang màu vàng xuất hiện thiên nhãn thần thông thôi phát đến mức tận cùng lập tức trong đôi mắt hiện ra một vài bức nhật nhạt hình ảnh thế giới đường viền sơn hà đại xuyên các loại hiểm cảnh mật địa vân vân lấy hắn bây giờ thực lực cùng phía thế giới này thiên đạo chi lực trường khống thiên nhãn thần thông uy lực đã đạt đến mức cực hạn phía thế giới này các loại pháp tắc bí mật vào lúc này hầu như hết mức ở trước mắt hắn hiện ra mặc hắn du lãm độc cô bại thiên Mà chủ. Một lúc lâu, đế tân dừng lại, hai mắt lần nữa khôi phục bình tĩnh dáng vẻ. Thính tư chốc lát, suy tư đối với phía thế giới này xử lý. Nịch thiên đại cục. Đây là phía thế giới này hầu như bí mật lớn nhất. Ý thức thiên đạo ở phía thế giới này vô số năm áp bách, trung quy tạo thành vô số phản kháng giả. Bọn họ cũng xác thực thành chuốt khí hậu, bắt đầu lập như một lần nịch thiên đại cục, đặc biệt nhằm vào ý thức thiên đạo. Việc này mặc dù bí ẩn, nhưng cũng không thể gạt được lúc này hắn. Phương này thiên đạo thế giới cùng thông đạo một bên khác thiên đỉnh thế giới, không giống với đại minh, đại tần mấy cái tiểu thế giới, cũng khác biệt với hồng hoang đại thương. Lực lượng quá mức phân tán, tạo thành thế giới không gian cự đại, nhìn như thế giới rất lớn, kỳ thực có tốt có xấu. Tốt một mặt không nói, xấu một mặt bên trong, chính là bất lợi cho dùng quốc gia chế độ thống trị. Hơn nữa bởi vì vừa đến thiên đỉnh thế giới, loại kia loại nguyên nhân, để hắn lựa chọn học cấp tốc, tạo thành thiên đỉnh như vậy có chút dị dạng kết quả đi ra. Lại nghĩ sáng tạo ra một cái trong lòng hắn quốc gia, thống trị hai phe thế giới, muốn tiêu hao tâm lực, hắn cũng không rõ ràng phải bao lâu. Chủ yếu nhất là, cho dù lấy hắn bây giờ tính cách, không thừa nhận cũng không được, nắm giữ bây giờ lực lượng hắn, phần lớn tâm tư, cũng chuyển tới hồng hoang đại thương. Suy nghĩ đối phó Tây Kỳ, Cơ xương cùng với nơi này hai phe thế giới, nắm giữ luyện hóa thiên đạo chi lực về sau, hắn đã không quá lưu ý. Chủ yếu nhất là, bởi vì phía thế giới này hùng vĩ đã không còn là nơi này vô số năm, Hồng Hoang chỉ là trong ngáy mắt. Hai phe thế giới mười vạn năm, Hồng Hoang một năm. Đây là hắn thực lực đạt đến chuẩn thánh tầng thứ bảy lần về sau, nhận được tin tức, hắn cũng có thể bất cứ lúc nào trở về Hồng Hoang. Đây là hơn năm vạn năm trước, hắn quyết định xuyên qua tiên vực thông đạo to lớn nhất sức lực. Đương nhiên, một khi trở về, hai phe này thế giới cũng bởi vì hắn, mà cùng Hồng Hoang có liên hệ, thời gian sẽ trở nên tượng đồng. Lúc này đã qua hơn ba mươi năm. Hồng Hoang đi qua hơn 3 năm, hắn không thể có thể ở nơi này tiếp tục thời gian dài tiếp tục chờ đợi, hai phe thế giới giá cao nhất giá trị cũng đã bị hắn được. Lại nghĩ nhanh chóng tăng cường thực lực, liền cần dựa vào Hồng Hoang đại thương nhân Vương nắm giữ cái kia nửa thành nhân tộc số mệnh lực lượng. Có lòng muốn nhanh chóng nhanh quyết, giết hết Sở hữu chuẩn thánh trở lên cường giả, nhưng nắm giữ hai phe thế giới thiên đạo, thực lực thuế biến sau hắn. Lại là hơi có chút lòng yêu người tài. Hai phe bên trong thế giới không ít nhân vật đều là tuyệt thế thiên kiêu ở trong hồng hoàng cũng thuộc về kinh diễm trình độ chuẩn thánh cấp độ thứ tư đến cấp độ thứ sáu cường giả liên đại thương cũng không có bao nhiêu chuẩn thánh tầng thứ bảy lần lại càng là chỉ có văn trọng một người nếu như đem bọn hắn thu phục đối với đại thương tới nói chỗ tốt không cần nói cũng biết bất quá hai phe này bên trong thế giới xuất sắc nhân vật ngạo khí đồng dạng càng nặng muốn cho bọn họ thần phục nhưng không dễ dàng còn có hai phe thế giới liên hệ kỳ thực rất sâu hắn bây giờ nắm giữ hai phe thế giới thiên đạo. Lại là cần cân nhắc, muốn không để hai thế giới sắp nhập vì là nhất. Chương 304, mời chào. Nếu như sắp nhập ở cùng một nơi, cũng không phải một sớm một chiều trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành sự tình. Chầm tư chốc lát, trong lòng đã có quyết định. Phía thế giới này, tạm thời tới nói, vẫn không thể dùng quốc gia chế độ thống trị. Cho tới những người kia mới. Quả đoán tâm ý nẹ qua, cũng không tiếp tục tiếp tục suy nghĩ nhiều. Bất quá chính là thần phục hay không thôi, thần phục người sinh, nghịch người chết. Ở hắn nơi này, xưa nay đều không có ngoại lệ quá. Lại từ từ suy tư một lúc, không có tiếp tục chờ chờ, vài bước phía dưới, đi tới tiên vực cuối lối đi, vừa sải bước qua nơi này. Trời cao bên trên tối tăm ngột ngạt khí tức phả vào mặt. Đế Tân ánh mắt hy vọng, một chút liền nhìn đến Thạch Hạo. Sau một khắc, Thạch Hạo ánh mắt cũng nhìn sang, hai đạo ánh mắt tụ hợp, trong nháy mắt, hắn ngưng trọng cực kỳ, lông mày cũng lặng yên nhăn lên. Không nói gì, trầm trọng áp lực, bản năng điên cuồng tuôn ra lên. Chưa bao giờ có mánh liệt cảm giác nguy hiểm, để hắn cả người lôi chân lông đều tựa hồ mở rộng, nhắc nhở hắn chết hai chữ. Trong lòng dự cảm không tốt đạt đến cực hạn cả người lực lượng âm thầm phun trào, bất quá ở bề ngoài lại lộ ra nụ cười, hào sảng cười nói, huynh đệ, đã lâu không gặp. Đế tân ánh mắt sâu thẳm nhìn chưa từng chút nào nhúc nhích thân thể thạch hạo, một chút liền có thể nhìn ra, đối phương kiên kỵ. Cũng không thèm để ý, dừng lại dưới, lạnh nhạt nói, thạch hạo, thần phục với ch Thạch Hạo nụ cười trên mặt biến mất một chút, trong lúc Lơ đang mang một vẻ trầm trọng, "Vậy lao quái vật đây, chết?" Đế Tân Bình thản nói. Thạch Hạo trong lòng hất lên thao sóng, tiếp tục không chút biến sắc cười to nói, "Ha ha ha, người lao quái kia vật cũng sẽ chết. Huynh đệ thật sự là tốt bản lĩnh." Thạch Hạo khâm phục. Thân thể bước chân vẫn là không động, cũng chưa trả lời Đế Tân mời chào. Chỉ có trong lòng gỗ này trầm trọng đạt đến cực điểm, hắn không nghĩ tới, lao quái vật kia lại có thể chết. Càng không có nghĩ tới sẽ chết ở người này trước mặt trong tay mà đối phương dành cho hắn áp lực lại càng là cường đại không chỉ là thực lực còn có cái kia không hề che giấu chút nào đế vương uy nghi cùng dạ tâm thần phục với trẫm trẫm có thể cho ngươi càng bao là tương lai đế tân không thèm để ý thạch hạo tâm tư thanh âm uy nghiêm một chút đều là không thể nghi ngờ bá đạo khí tức thoáng chốc cái này to lớn trời cao bên trên không gian bỗng nhiên gần như động lại giống như lầm lầy thạch hạo hơi nhíu mày nụ cười toàn bộ biến mất. Khá là nghiêm nghị nói, người nghĩ nhất thống lưỡng giới. Lưỡng giới vốn là ở chấm dưới sự thống trị. Thạch hạo xuất sắc, thực cũng đã đế tân không ngại nhiều lời một ít. Thạch hạo tâm chợt động, từ lúc hơn 5 vạn năm trước lần đầu gặp gỡ lúc, hắn liền có thể cảm giác được đối phương dạ tâm, nhưng khi đó thực lực đối phương tuy mạnh, nhưng có ý thức thiên đạo tồn tại dưới, hắn cũng không thèm để ý. Mà bây giờ, người nghĩ làm sao thống trị? Thạch hạo nghiêm nghị hỏi, chấm tương lai sẽ đem lưỡng giới dung hợp vì là nhất Đế tân không có không nhịn được nói, cũng nói bên ngoài quá nhiều. Thạch hạo trầm mặc một, hai, bản năng, hắn cảm thấy đối phương không phải là một cái nhân từ người thống trị. Nhưng lại bản năng, cảm giác đối phương là một cái tuyệt đối hợp lệ người thống trị. Bất quá mặc kệ thế nào, muốn cho hắn thần phục, nhưng là không thể nào. Hào sảng nở nụ cười, không ý kỵ tí nào nhìn cái kia uy nghiêm thân ảnh, trịnh trọng nói, đa tạ nâng đỡ, bất quá thạch hạo lại là tiêu giao quen. Đế tân vẻ mặt bất biến. Chỉ là cả người uy nghiêm khí tức càng ngày càng nồng nạc, để lên thương bên trên hoàn toàn đọc lại, trong miệng nhàn nhạt phun ra hai chữ, đáng tiếc. Thạch hạo chi tài tình, hắn không thừa nhận cũng không được, rất xuất sắc. Mời chào hắn, cũng là chân tâm. Dù cho biết rõ bậc này nhân vật, rất khó thần phục hắn, cũng ở lúc này thử nghiệm. Xa xa, thạch hạo càng thêm đề phòng, hắn rõ ràng, việc này sẽ không như thế dễ dàng liền kết thúc. Quả nhiên, lượng tức đối phương cái kia uy nghiêm trong hơi thở nhiều từng kia từng kia sát ý một trường nhất lên trực tiếp đập lại đây ầm nhất thời hầu như cả thương bên trên cũng rung chuyển mang theo cực cường áp bách lực uy nghiêm sức mạnh kinh khủng tựa hồ muốn hủy thiên diệt địa trong nháy mắt thạch hạo cả người từng cái lỗ chân lông đều rất giống run rẩy lên dù cho trước đó hắn đã rõ ràng chính mình đối mặt là trước nay chưa từng có cường địch lại trải qua vạn chiến lúc này cũng không nhịn được thăng lên kinh hãi tâm tình. sức mạnh kia Đã hoàn toàn siêu việt hắn, cùng với lão quái vật. Thật giống mặc kệ cái gì ngăn tại trước người, đều biết bị không nghi ngờ chút nào hủy diệt. Bất quá ở bề ngoài lại là không có vẻ sợ hãi chút nào, trái lại cười to, đây là người đáng tiếc. Thanh âm còn chưa hạ xuống, suốt đời Tu Vi đã dốc toàn bộ lực lượng, hướng về một trưởng kia nên đón. ầm, Trong tiếng nổ, trước mắt Thạch Hạo công kích liền bị phá vỡ hủ da khô giống như hủy diệt. Bất quá cũng là ở cái kia va chạm trong nháy mắt, hắn nhân cơ hội thoát khỏi khóa chặt theo cái kia một con đường sống chạy đi bên ngoài mấy trăm ngàn dặm thạch hạo thân ảnh xuất hiện từng tia từng tia máu tươi từ hắn cường tráng thân thể bên trong tràn ra xem ra khá là thê thảm hiển nhiên trả giá không nhẹ đại giới bất quá hắn vẻ mặt vẫn không có chút sợ hãi nào trái lại cười nói quả nhiên đủ mạnh đế tân trong mắt bình tĩnh vẫn thản nhiên nói đúng vậy không hưởng công chấm coi trọng ngươi ngươi xem trùng chính là hủy diệt hắn thạch hạo như là không để ý chút nào nói không thần phục với chấm Tự nhiên đáng chết. Đế tân lạnh nhạt nói, đều là chuyện đương nhiên ý vị. Đây là ngươi thống trị. Thạch hạo vẻ mặt lạnh mấy phần, dành thời gian khôi phục thương thế. Trong thiên hạ, đều là vương thổ, xuất thổ chi tân, đều là vương thần, chấm thống trị tất cả, có gì không tốt. Đế tân nói hơn hai câu, nói xong, lại là lạnh nhạt nói, đã ngươi lựa chọn chết, chấm tắc thành ngươi. Thanh âm vừa hạ xuống, lại là một trường đập xuống, uy lực so với vừa nãy càng to lớn hơn ba phần. Lục Long chân khí uy lực thôi thúc đến mức cực hạn, áp chế tất cả tiếng rồng ngâm mơ hồ vang lên, cả thương bên trên như là bị động lại băng giống như vậy, dung chuyển không nứt. Thạch Hạo hai mắt hơi híp mắt một hồi, thần sắc bình tĩnh hạ xuống, không để ý đến cái kia sức mạnh kinh khủng, chỉ là thẳng tắp nhìn Đế tân nói, một mực cường thế, chung quý hội đưa tới phản kháng. Ngươi muốn cho vạn vật sinh linh tất cả đều thần phục với ngươi, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ bị vỡ ảnh. Một tiếng vang thật lớn, không có cái gì phản kháng Thạch Hạo thân thể trực tiếp bị mất đi. Đế Tân lại là ánh mắt khẽ nhúc nhích, một tia ba động thăng lên, trong nháy mắt nhìn quét một lần cả thương bên trên, một lát khôi phục lại bình tĩnh, không phát hiện chút gì. Bất quá Thạch Hạo cùng ý thức thiên đạo đối kháng nhiều năm như vậy, có một ít thủ đoạn bảo mệnh mới là bình thường. Một cái Thạch Hạo, tính toán không cái gì, càng ngăn cản không hắn. Thoáng cảm ứng một hồi, bước chân một bước, xuyên thấu qua cái kia ẩn giấu đi tiên vực thông đạo, đi tới ở vào thiên đình thế giới tiên vực. Hơn năm vạn năm đi qua, Trong tiên vực hầu như không có gì thay đổi, vài bước liền ra tiên vực đại môn, một lần nữa buông xuống phía thế giới này. Thoáng chốc, phảng phất cá vào đại hải giống như ông dung. Phía thế giới này hơn 5 vạn năm tích lũy xuống thiên đạo chi lực, dồn dập điên cuồng hướng về hắn vọt tới, bị Lục Long chân khí một cái thôn phệ. Hiện tại đang tại tử xuyên công giác, còn có, sẽ không thái dám, còn không nên tùy tiện nói mỏ. Chương 305, Thiên đỉnh quần quần sóng ngầm. Mấy hô hấp, Lục Long chân khí liền hoàn toàn luyện hóa xong xuôi. Thoáng tăng cường một chút. Tuy nhiên đã đi qua hơn năm vạn năm, nhưng phía thế giới này thiên đạo chi lực tăng cường, nhưng cũng không nhiều. Trong đôi mắt, hào quang màu vàng xuất hiện, thiên nhãn thần thông phối hợp với thiên đạo chi lực nắm giữ, kiểm tra cái này hơn năm vạn năm hậu thế giới. Một lúc lâu, mới thu lên thần thông, mặt không hề cảm xúc, bước chân di chuyển, thân ảnh biến mất không gặp. Thiên đỉnh. Sừng sững hơn 35 vạn năm thiên đỉnh, vẫn to lớn mạnh mẽ, nhưng này loại huy hoàng quang mang. Lại là so với hơn 5 vạn năm trước yếu vô số lần Hơn 5 vạn năm trước, thiên đình huy hoàng quang mang tựa hồ muốn chiếu sáng cả vũ trụ, hoành ép chư thiên. Lúc này, tuy nhiên cái kia từng tòa từng tòa hùng vĩ xây dựng còn đang quang mang cũng không đủ bách nhất. Tứ hải quý nhất điện bên trong. Mấy trăm vị thiên đình trọng yếu đại thần đều ở đây, ánh mắt mang theo các loại không đồng tình tự nhìn phía trên cái kia trí cao vô thượng dưới ghế ngồi điều khiển giai Nơi đó, có một đạo nhìn qua 20, 30 tuổi. Trên người mặc hắc cẩm y liễu bảo thân ảnh, khuôn mặt anh tuấn, có chút lạnh lùng nghiêm nghị cùng cao quý khí tức. "Thừa tướng đại nhân, Nam Ninh chờ 13 cái tinh vực cung phụng lại thiếu hai thành, cỡ này đại nghịch bất đạo cử chỉ, thực có mang ý đồ không tốt, còn thừa tướng đại nhân phát binh thảo phạt." Phía dưới cho đứng trước mấy vị thân ảnh, một người trung niên dáng dấp thân ảnh trầm giọng nói, thần sắc mang theo tức giận. Mà lấy hắn chỗ đứng vị trí đến xem, hiển nhiên là bây giờ thiên đình bên trong nhân vật trọng yếu. "Hạ quan tán thành." Lập tức Hai mươi mấy vị quan viên dồn dập đứng ra, đều có chút phẫn nộ ráng vẻ. Không phải vậy. Đương nhiên, cái kia đứng ở trước mấy vị trong đó một vị quan viên đứng ra, Đại Nghĩa Lâm Nhân nói, Nam Ninh 13 cái tinh vực cái này trăm năm qua dung chuyển không nớt, thu hoạch giảm thiểu, các đại thế lực đều là gian nan. Bọn họ cung phụng tuy nhiên lại thiếu hai thành, nhưng cũng có thể thông cảm được. Ta thiên đình thân là thiên hạ cộng chủ, ứng dành cho khoan dung, bằng không làm sao thống trị thiên hạ. Lý Đại Nhân nói thật sự là chuyện cười. Ta Thiên Đình là dựa vào khoan dung thống trị thiên hạ sao? Hiện nay thiên hạ các nơi không tuân theo ta Thiên Đình người đông đảo, không nữa lấy thủ đoạn lôi đình sửa trị, làm sao thống trị thiên hạ? Cái kia trước tiên mở miệng nhân đại nộ, không chút nào bận tâm trả phủ nói. Vương đại nhân hơi bị quá mức cực đoan, các đại thế lực bây giờ sớm liền có thành tựu, làm sao lấy thế lôi đình trấn áp? Chúng ta đối mặt thế, nhưng là toàn bộ thiên hạ. Được gọi là Lý đại nhân Thiên Đình đại thần vẻ mặt phẫn nộ, không chút nào yếu thế. Đối mặt toàn bộ thiên hạ thì lại làm sao? Bọn họ ai dám phản kháng ta thiên đỉnh? Bọn họ muốn phản kháng bệ hạ hay sao? Vương Đại Nhân nhìn qua nộ phát đều dựng, khí khái kinh người. Mà toàn bộ tứ hải quý nhất điện bên trong, nhất thời có chút tiến tĩnh. Một vệ tựa hồ phát ra từ trong linh hồn kính nghệ, tràn ngập ra. Cái kia bệ hạ hai chữ, phản phất mang theo vô cùng ma lực, chính là bị người đề lên. Bên trong tòa đại điện này có thể nói là đứng ở phía thế giới này tầng cao nhất mấy trăm vị đại thần. Sẽ không được không sinh ra tự đáy lòng kính nể cảm giác Dù cho đã qua hơn năm và năm hừ cái chảy cái cối, hầu ngôn loạn ngữ Trầm mặc lượng tức, Lý Đại Nhân ánh mắt có chút ý lạnh nhìn Vương Đại Nhân Không chỉ hắn, điều khiển trên bậc cái kia áo đen thừa tướng Còn có một chút đại thần, cũng hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút ý vị sâu dài nhìn Vương Đại Nhân Vương Đại Nhân tựa hồ không nhìn thấy ánh mắt mọi người Cũng không để ý đến Lý Đại Nhân phẫn nộ Dòng giặt nói, vậy hạ trước khi bế quan Ta thiên đỉnh cỡ nào huy hoàng. Nhưng này hơn năm vạn năm đến, ta thiên đỉnh lại thành ra sao? Càng ngày càng nhiều thế lực dương thịnh âm suy, cung phụ ít dần, chúng ta nếu như không hung hăng giải quyết, tương lai làm sao đối mặt bệ hạ. Vừa nói, một bên nhìn phía trên điều khiển trên bờ cáo đen thừa tướng, còn có rất nhiều đại thần cũng đều đang nhìn, trong lòng mang theo hai bên đều không đồng tâm ý. Đồng thời, cũng không có thiếu thăng lên ý rêu cận. Bệ hạ ở lúc, người vương linh đạo lại sao dám nắm bệ hạ nói sự tình. Quan trọng nhất, hay là bây giờ thiên đình thừa tướng, bất tử là như thế nào cân nhắc? Chuẩn bị làm sao làm? Trong bọn họ, có lo lắng, có chờ mong, có như là việc không liên quan tới mình. Điều khiển trên bậc, từ lâu ở hơn 300.000 năm trước cũng đã đạt đến đại đế cảnh giới, bị đế tân bổ nhiệm làm thiên đình thừa tướng bất tử, vẫn vẻ mặt bất biến, đang yên lặng nhìn, Như là không thấy rõ, bên trong tòa đại điện này đông đảo quan viên lòng mang cắt thai. Đương nhiên, trên thực tế là hắn nhìn quá thành, sớm thành thói quen không có chút rung động nào mắt nhìn Vương Linh nói, thản nhân nói, Vương Đại Nhân không cần vội vã như thế, chờ bản tướng đem việc này điều tra rõ ràng lại nói. Vương Đại Nhân Vương Linh đạo mang theo thâm ý mắt nhìn bất tử, gật đầu, lại là không tiếp tục cứng rắn nói, vậy được, hạ quan sẽ chờ đợi thừa tướng Đại Nhân tin tức. Bách quan lặng lặng nhìn, chẳng biết vì sao, cũng đều không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, bách quan tản đi, tựa hồ vừa nãy sự tình, chưa từng xảy ra. Cao cao nhấc lên, nhẹ nhàng thả xuống Đầu voi đuôi chuột giống như kết thúc. Như là chỉ tồn tại ý nghĩa gì một dạng. Vương linh đạo rời đi đại điện, một vị đại thần đi tới phía sau hắn, nhẹ nhàng truyền âm nói, đại nhân, tại đây giống như đình chỉ. Gấp làm gì? Vương linh đạo thần sắc bình tĩnh, không nhìn ra hỉ nộ, muốn thiên đình biến mất người nhiều không kể xiết, chúng ta chỉ là một phần tử, hà tất quá mức ra mặt. Muốn chết sao? Sau đó không cần chúng ta ra tay. Là, cái kia quan viên cung kính theo tiếng, không nói thêm lời. Vương linh đạo cũng không nói cái gì nữa, ở trong lòng hồi tưởng lên vừa nãy bất tử sở hữu vẻ mặt, từ từ phóng đoán. Ngươi có thể nhịn được bao lâu đây? Thiên đình, thừa tướng phủ. Bất tử một thân một mình yên lặng đang trầm tư, hiện nay thiên hạ cục thế, nhìn như vô cùng bình tĩnh, kỳ thực từ lúc hơn 2 vạn năm trước, liền bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm. Dù sao hơn 5 vạn năm thời gian, thật sự là rất lâu. Lâu đến năm đó hoành ép thế giới hơn 30 vạn năm, thống trị tất cả, để vạn vật sinh linh thần phục thiên đình cũng bởi vì bệ hạ biến mất mà suy sụp hạ xuống thậm chí không muốn là bây giờ tu sĩ thọ mệnh càng ngày càng dài đại đế cảnh giới hầu như cũng đã là trường sinh thiên đình biến mất cũng rất bình thường hứa chi là cái này kỳ thực chỉ vì một người mà mạnh mẽ tồn tại thiên đình sống đến bây giờ đã là phi thường không dễ dàng vừa bên trong tòa đại điện kia mấy trăm vị quan viên lại có mấy người là thật tâm vi thiên đình bọn họ đều là đang sợ sợ vị kia đáng sợ đến vô pháp ngôn ngữ bệ hạ lại xuất hiện Vì lẽ đó những đại thần này, bao quát thiên hạ các đại thế lực, đều tại cẩn thận từng ly từng tí một không ngừng thử thăm dò, mà không dám ở bề ngoài cường thế phản kháng thiên đỉnh. Chỉ là hy vọng, làm cho thiên đỉnh chính nó giải tán, không trách được chính mình, đây là vừa bên trong cung điện phần lớn đại thần, hòa thiên hạ các đại thế lực tâm tư. Bao quát chính hắn. Không sai, hắn không phủ nhận, hắn cũng là tâm tư như vậy. Bởi vì hắn có càng to lớn hơn dạ tâm, thiên đỉnh tồn tại chính là to lớn nhất trở ngại. Nhưng hắn thân phận, kính nể chỉ có thể để hắn đem những này tâm tư ẩn giấu càng sâu, động tác càng cẩn thận từng ly từng tí một. Hắn so với ai khác cũng càng sợ, càng lo lắng, đạo kia vĩ đại vô biên thân ảnh một lần nữa trở về. Kính nể, rồi lại không nhịn được đi làm những chuyện kia. Ánh mắt sâu thẳm, lại nghĩ đến hơn 5 vạn năm trước, một nhóm lớn trung tâm thiên đỉnh, lại có thực lực quan viên không khỏi biến mất, trong lòng kính nể càng lớn. Nhẹ nhàng lẩm bẩm nói, "Vậy hạ, ngươi năm đó liền đã biết hôm nay tình huống?" biết chắc đạo ta dạ tâm sao. Trong lòng có chút lạnh, đệ xuống những cái tăng nhanh tốc độ suy nghĩ tâm tư. Hắn không dám đánh cược càng không thể đánh cược Bởi vì không ai so với hắn càng rõ ràng, vị kia bệ hạ đến tột cũng có bao nhiêu đáng sợ. Chỉ cần vừa nghĩ tới cặp mắt kia, hắn thì có loại không dét mà run cảm giác. Đã ở hướng về nhà chạy về, trời sáng trương mới khôi phục bình thường. Trương 306, trở về hương hoang. Dù cho hắn bây giờ khoảng cách thành tiên, cũng chỉ còn lại khoảng cách nửa bước vô địch với đương đại. Từ từ đi đi. Bản năng, hắn lựa chọn tiếp tục như vậy xuống, không trong bóng tối tăng nhanh kỳ giải tán tốc độ. Thiên đỉnh cuối cùng là dị dạng tồn tại, là bởi vì bệ hạ một người mà mạnh mẽ tồn tại. Chỉ cần bệ hạ không xuất hiện, không ai có thể thay đổi nó chắc chắn giải tán vận mệnh. Hắn không cần đi mạo hiểm, không cần đi phản bội. Ánh mắt thâm trầm mắt nhìn phương xa, từng tia từng tia kính nể từ từ bị đè xuống. Nam Linh tinh vực Đây là một cái khoảng cách bắt đầu tinh vực phi thường xa xôi địa phương, vốn cũng không nhiều nổi danh bắt mắt. Nhưng hơn 4 vạn năm trước, Nam Linh tinh vực thiên thả cửa trưởng môn vương chữ thành đế, nhất cử thành danh, thiên thả cửa xưng hùng với phụ cận 10 cái tinh vực. Thiên thả trong môn phái. Vương chữ đang cùng thiên thả cửa cao tầng thương nghị một chuyện. Trưởng môn, thiên đình bên trong đã truyền đến tin tức, bất tử không chuẩn bị quá nhiều tra cứu. Phía dưới, thiên thả cửa phó trưởng môn mang theo một vệ tung dung tâm y nói. Vương chữ bình tĩnh vẻ mặt bất biến, gật đầu, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Những người khác thì là đều không hẹn mà cùng âm thầm thở một hơi. Một người không nhịn được cười nói, xem ra thiên đỉnh đối với thiên hạ trưởng khống, thật càng ngày càng yếu, bất tử căn bản không làm gì được chúng ta. Cái này cũng là chuyện đương nhiên, bằng bây giờ thiên đỉnh loại người, căn bản trưởng khống không thiên hạ, cái này mấy vạn năm đến, các nơi cung phụng ít dần, chúng ta nam Linh tinh vực lại không phải người thứ nhất. Một người ung dung cười nói, Ta xem lần sau cung phụng chúng ta có thể lại giảm thiểu hai thành. Thiên hạ cửa phó trưởng môn nhìn về phía vương chữ. Hai thành có chút thiếu a, ta xem có thể lại giảm thiểu ba phần. Thiên hạ không ít thế lực đều là làm như vậy. Một người nói. Ba phần có hay không có chút gấp. Một người có chút cao mày. Chỉ cần đế tôn không lại xuất hiện, gấp chút thì phải làm thế nào đây? Tên còn lại tùy ý nói. Lời này vừa nói ra, ở đây hầu như tất cả mọi người sắc mặt đều là khẽ biến. Sư Điệt. Nói cẩn thận. Phó trưởng môn trầm giọng nói. liền ngay cả vương chữ cũng nhăn dưới lông mày, hình như có không thích, cùng sâu sắc kiến kỵ, kính nể. Người kia khẽ tao mày, như là có chút không rõ, đế tôn đã hơn 5 vạn năm không có hiện thân thể, thật sự có cần phải sợ hãi như thế sao? Chỉ là để đặt tên, liền để sư tôn bọn họ như vậy. Bất kể như thế nào, không cho đề cập đế tôn. Vương chữ lạnh nhạt nói. Vâng, sư tôn. Người kia thi lễ một cái. Những người khác cũng không nói thêm lời, chỉ là ở trong lòng lắc đầu một cái. Cuối cùng là tuổi trẻ chút, không có trải qua hơn năm vạn năm trước, cái kia toàn bộ vũ trụ bị một người chi phối thống trị thời gian, không biết trời cao đất rộng cũng là bình thường. Mà đề cập hai chữ kia, bản năng, một luồng áp lực đống dưng mà sinh, để vương chữ bọn họ cũng không có hứng thú gì tiếp tục thảo luận tiếp. Rất nhanh liền ai đi đường ấy. Cùng lúc đó, trong thiên hạ rất nhiều ánh mắt cũng đều ở chăm chú nhìn việc này. Thiên đình ngày đó thảo luận là căn bản liền che giấu không được. Tin tức truyền ra, rất nhiều người liền cũng lại thất vọng, lại thở một hơi. Xem ra bất tử bọn họ thật muốn tiếp tục chờ đợi. Sư tôn ngài ý tứ là, bất tử bọn họ căn bản không dám đối với thiên thả cửa mở chiến, sợ sệt rút dây động dừng. Bây giờ cái này yếu đối thăng bằng, sẽ bị đánh vỡ. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể chờ đợi, chờ đế tôn trở về. Đúng vậy a, chờ đế tôn trở về. Ha ha ha, đế tôn a đế tôn không nghĩ tới ngươi thiên đỉnh cũng sẽ có hôm nay đi. Chờ một chút, coi như khắp thiên hạ này cũng kính nể ngươi, không dám đối thiên đỉnh làm thêm cái gì, phần này kính nể đối mặt lợi ích có thể kiên trì thời gian bao lâu. Ngươi thiên đỉnh cuối cùng cũng có một ngày hội biến mất. Đáng tiếc, bất tử lại nhìn xuống. Bất tử bất động, nó các đại thế lực, cũng không dám động, thiên đỉnh sẽ vẫn tồn tại. Bất tử người này ta đã thấy, giã tâm bừng bừng hạ người, không thể nghĩ tới những thứ này nằm hắn lại có thể vẫn nhẫn nhịn không cho thiên đình giải tán. Hừ, hắn chẳng qua là sợ hãi đế tôn thôi, còn có những cái tự cho mình siêu phàm người, từng cái từng cái sợ hãi đế tôn như thế, cũng hơn năm và năm, vẫn là không dám chính diện phản kháng thiên đình, chỉ dám trong bóng tối tranh cướp lợi ích, nhắt gan bọn chuột nhắt. Đế tôn hành ép thiên hạ hơn 30 năm, loại kia kính nể đã sớm thâm nhập nhân tâm, bọn họ không dám cũng là bình thường. Vậy chúng ta còn muốn chờ bao lâu thời gian? Chờ đợi thêm nữa, ai biết đế tôn hội sẽ không trở về. Ai Ngươi và ta cũng lo lắng, thậm chí cho rằng Đế Tôn hội trở về, hướng chi người khác. Tiếp tục chờ đi, sâu hơn kính nghệ, cũng cuối cùng là đánh không lại thời gian cùng lợi ích làm hao mòn. Thiên hạ các đại thế lực nghị luận sôi nổi, tức đối Thiên Đình nhẹ nhàng thả xuống việc này thở một hơi, không cần đối mặt cường thế Thiên Đình, không cần theo Thiên Đình ở bề ngoài đối nghịch. Lại có chút mất mát, Thiên Đình không hung hăng, bọn họ cũng sẽ không dám quá nhiều bức bách, chính diện phản kháng, vậy thì còn cần tiếp tục cung phụng Thiên Đình. Đồng thời, Trong lòng đối với lợi ích lại càng là dục dạ dục dịch. Thiên đỉnh, Trước mắt, chính là mấy tháng trôi qua. Cái này một ngày, bất tử đang tu luyện thời gian. Đột nhiên, tâm niệm nhất động, mở hai mắt ra, chỉ một thoáng, cả người run lên, ngoài mấy trượng, cái kia quen thuộc vĩ đại thân ảnh ngay tại trong mắt. Luôn luôn kiên định trầm ổn tâm cảnh, lập tức phá, rời sông lấp biển, đều là kính nghệ. Không do dự, lập tức đứng dậy quỳ gối, thần tham kiến bệ hạ. Vừa trở về thiên đỉnh thế giới đế tân, nhàn nhạt liếc mắt nhìn bất tử, đạm mạc nói, đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Bất tử hơi cúi đầu, trong lòng tâm tư có chút rời sông lấp biển, bệ hạ thật trở về. trong lúc nhất thời, tâm tình phức tạp, lại đại bộ phận phân là vui mừng. Sau một ngày, bất tử hạ lệnh, thiên hạ các lớn chuẩn đế cường giả cùng với trở lên cường giả, với hai tháng sau tại thiên đình nghị sự. mặt khác, mệnh lệnh cái này năm vạn năm đến, cung phụng giao thiếu người, đến lúc đó gấp đôi bù đáp. mệnh lệnh một hồi, bao quát thiên đình. Hầu như toàn bộ thiên hạ nhất thời sôi trào. Cái này mạnh mẽ tư thái, thức xa lạ lại quen thuộc. Thật giống hơn năm vạn năm trước thiên đình một dạng. Không ít người phủ đầy bụi ký ức bị câu lên, cự đại nghi hoặc thăng lên. Bất tử muốn làm cái gì? Muốn khai chiến? Hay là... Các loại suy đoán xuất hiện, đủ loại tâm tư đều có. Cười nhạo xem thường, lo lắng sầu lo các loại. Hai tháng sau quy định cái này một ngày, nên đến đây cường giả, chỉ có hơn một nửa. Trong đó lại không thiếu có khác tâm tư người. Bất quá, lại có thêm tâm tư người, ở nhìn thấy cái kia một bóng người về sau, cũng không đủ sức. Bệ, bệ hạ. Một hồi đã lâu chưa từng xuất hiện đại thanh tẩy bắt đầu. Thiên đình tiếp cận hơn một nửa đại thần, đến đây các đại thế lực hơn một nửa cường giả, toàn bộ bị giết. Ba vị đại đế, hơn ba mươi vị chuẩn đế, hầu như không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, mang theo hối hận, sợ hãi chết đi. Các loại tin tức cũng lấy tốc độ nhanh nhất, bao phủ vũ trụ Sở hữu địa phương hầu như cũng sôi trào. Đế tôn trở về. Đơn giản bốn chữ, nhưng nặng như tất cả. So sánh với đó, ba vị đại đế, hơn ba mươi vị chuẩn đế chết đi, cũng không tính là gì. Sau đó, một luồng khủng hoảng bạo phát. Trong khủng hoảng, đại thanh tẩy một chút tiến hành. Sư tôn, ngài vì sao không đi? Đi, đi không nổi. Không ai có thể thoát khỏi đế tôn thủ trưởng. Cũng tốt, sư phụ chết rồi, các ngươi có thể có thể sống sót, nhớ kỹ. Đừng nghĩ đến báo thủ, đây là sư phụ gieo gió gặt bão, Làm sao có khả năng? Đế tôn làm sao còn sẽ trở về? Đáng chết. Đi, đi mau. Ha ha ha, bậy hạ đã trở về, những cái nghịch thần nhìn bọn họ còn thế nào ngâm cuồng. Vô số trong thanh âm, trận này từ đế tân chủ trì cũng ra tay thánh tẩy, kéo dài hơn 2 tháng, liền hoàn thành. Cho tới đại đế cường giả, không có một cái nào có thể chạy trốn. Toàn bộ thiên hạ, đều tại đế tân dưới chân, rung động rung động run. Đem hơn 5 vạn năm trước hắn tự mình phong ấn một ít trung tâm có năng lực đại thần giải phong, một lần nữa thành lập thiên đỉnh. Thiên đỉnh loại kia quang huy ngăn ngắn 2 tháng, liền khôi phục lại đỉnh phong. Đế tân lại tiêu tốn thời gian 1 năm, thu dọn một lần. Liền trở lại ý thức thiên đạo thế giới. Một hồi đại thanh tẩy cũng ở nơi đây bắt đầu. cửu thiên cùng đông đảo thuộc hạ toàn bộ điều động, bao quát đế tân chính mình, quét ngang phía thế giới này các nơi. Mà chủ, ngược lại không kém, có thể nguyện thần phục với chấm. Vọng tưởng đáng chết. Sát lục cực kỳ cường thế buông xuống toàn bộ thế giới. Như ý người sinh, nghịch người chết. Đơn giản sáu chữ, phát huy đến cực điểm. Ở đế Tân Thiên Nhãn thần thông phía dưới, phía thế giới này hầu như không có bí mật, cũng không có ai có thể chạy trốn cho hắn truy sát. Tương vị cường giả, bất thế kiêu hùng, đáp đại thiên kiêu dồn dập thân tử. Chỉ có một phần nhỏ lựa chọn thân phụ. Trận này đại thanh tẩy đồ sát, vẫn kéo dài một năm, đế Tân mới ngừng tay, sau đó từ thuộc hạ đi làm, mấy chục năm sau Vừa mới từ từ bình ổn lại, thiên đạo chi lực tăng mạnh hơn một chút, Đế Tân cũng cảm thấy hợp mắt rất nhiều. Thiên đình ở phía thế giới này tạo dựng lên, chế độ theo một thế giới khác gần như. Sau đó, tại đây hai phe thế giới tiêu tốn hơn một ngàn năm thời gian, tốt tốt quản lý dưới hai cái thiên đình, trở về Hồng Hoang thế giới. Hồng Hoang đại thương Nhân Vương Cung. Nhân Vương Cung đại thể chia làm tiền điện, hậu điện. Lấy Nhân Vương điện làm trung tâm phân chia, tiền điện là các bộ bộ môn, triều đình xử lý chính vụ địa phương. Hậu điện thì là hậu cung. Nhân vương có hai cái chính thức tầm cung, một người là người vương điện hậu điện, chủ yếu là hàng ngày xử lý chính vụ địa phương. Một cái chính là nằm ở trong hậu cung cung điện, là nhân vương chính thức nghỉ ngơi cùng với bế quan, sinh hoạt hàng ngày địa phương. Từ đế tân đăng vị về sau, liền được mệnh danh là vô cương điện. Vô cương điện nơi sâu xa nhất, không có một bóng người trong mật thất. Đế tân thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, rồi giao uy nghiêm, trong nháy mắt che kín cả căn phòng mật thất, phảng phất khiến cho đọc lại. Mở hai mắt ra, đế tân từ từ cảm thụ được hồng hoang thiên địa. Hoàn toàn khác biệt cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Từ hắn bây giờ lực lượng, ở hai cái thiên đỉnh thế giới, hầu như có thể muốn làm gì thì làm, hủy thiên diệt địa chỉ là trong một chớp mắt. Ở hồng hoang, cũng không có thể. Thiên địa không giống, cường độ, dẫn đến tu sĩ phát huy ra lực phá hoại liền không giống. Hắn ở hai cái thiên đỉnh thế giới chờ hơn 30 vạn năm, thời gian này quá dài quá dài, tự nhiên cần phải đi thích ứng hồng hoang tình huống. rất rõ ràng. Hắn cảm nhận được che kín hồng hoang các nơi lưới pháp tắc. Điều này cũng làm cho hắn rõ ràng, tự thân thực lực sắp thực đạt đến chuẩn thánh tầng thứ 9 lần, đủ để kinh động, đụng vào lưới pháp tắc mức độ. Chương 1, còn có một chương. Chương 307, văn trọng luận chiến cục. Chỉ bất quá hắn không có thật thành đạo, lực lượng không có bạo phát, vì lẽ đó không làm kinh động lưới pháp tắc xuất hiện, do đó kinh động hồng hoang. Thích tướng một hồi, tâm niệm truyền động, kiểm tra trong cơ thể tình huống. Từ đại minh đến hai cái thiên đỉnh thế giới, Nhập khẩu đều tại trong cơ thể, bởi vì hắn mà cùng hồng hoang liên kết, chậm rãi tăng cường. Mà cái kia luồng ánh sáng nhỏ, hiện tại thì là lại mở ra mấy thế giới nhập khẩu. Đặt đến hắn bây giờ thực lực, luồng ánh sáng nhỏ đối với hắn mà nói, phần lớn bí mật cũng đã bày ra. Luồng ánh sáng nhỏ đại bộ phận công năng, gần như là một cánh cửa, thông đạo, liên tiếp không biết nằm ở nơi nào thế giới. Đối với hiện tại hắn mà nói, cũng không có quá nhiều hạn chế. Tỷ như hắn khi tiến vào tiên vực cuối lối đi lúc là có thể bất cứ lúc nào lui ra thiên đỉnh thế giới trở về hồng hoang. Lại tỷ như, hiện tại mở ra mấy thế giới, không có thời gian hạn chế, cũng không có chỉ có thể tiến vào một cái thế giới hạn chế. Thậm chí hắn có thể cảm giác được, mấy cái này mở ra thế giới, cũng không mạnh, đối với hắn mà nói không có bao nhiêu trợ giúp, Mà giống như vậy thế giới, về sau hội càng ngày càng nhiều, theo hắn chính mình tâm ý có vào hay không. Sau một canh giờ, đế tân ở Nhân Vương Điện bắt đầu kiểm tra lên một ít chính vụ, Tại thiên đỉnh thế giới chờ hơn 30 vạn năm, hồng hoang thế giới cũng đi qua hơn 3 năm thời gian. Hơn 3 năm thời gian cũng không dài, nhưng đối với đại thương tới nói, nhất là vào lúc này, nhưng đủ để phát sinh rất nhiều chuyện, có rất nhiều chính vụ cần hắn kiểm tra hiểu biết. Còn có ám vệ bên kia tình báo, đều cần hắn hiểu biết. Đây cũng là tại sao, hắn không có ở thiên đỉnh thế giới tiếp tục thời gian dài tiếp tục chờ đợi nguyên nhân trọng yếu nhất bên trong. Không lâu lắm, theo hiểu biết, đế tân trong ánh mắt thăng khởi trận trận ba độ. Đó là sát ý, ý lệnh. Giữa thiên hậu, văn trọng, thương dung, bị kiền trở trọng thần đi tới nhân vương địa. Tham kiến đại vương. Tổng cộng tám vị trọng thần cung kính mà hành lễ, đồng thời, trong lòng hơi chấn động. Bởi vì một luồng một ngạt, bất chi bất giác đánh lên toàn thân bọn họ, mà này cỗ một ngạt, chính là đến từ phía trước nhân vương. Lúc này cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút nghi ngờ không thôi. Ngoài ra, còn có thở ra một hơi cảm giác, đại vương rốt cục xuất quan. Miễn lễ. Đế tân lạnh nhạt nói Tại đại vương, văn trọng tám người ngồi dậy. Tây kỳ cùng chư hầu động tĩnh các ngươi làm sao xem. Không có nhiều dư, đế tân trực tiếp mở miệng nói. Ám vệ đã tra được, bao quát Tây kỳ ở bên trong đông đảo chư hầu, ở hơn 3 năm trước, bắt đầu gia tăng chuẩn bị chiến đấu tốc độ, đến lúc này, hầu như đã là sắp khai chiến tình huống. Những tin tức này, bây giờ chấp trưởng chính quyền bình quyền thương dùng, văn trọng loại người, tự nhiên là biết rõ. Đế tân lời này vừa nói ra, bọn họ vẻ mặt cũng lập tức rất là nghiêm túc lại. Đúng là như thế, đối mặt đế tân xuất quan, bọn họ mới có thở một hơi cảm giác. Đại vương, cơ xương thương thế e sợ sắp khỏi hẳn, thậm chí đã khỏi hẳn, phía Tây kỳ cùng chư hầu chuẩn bị chiến đấu tình huống, không tới ba năm, tất lên phản loạn. Văn Trọng nghiêm nghị nói, mang theo một vệ ý lệnh. Thần cũng cho rằng như vậy, cơ xương tặc tử chi tâm, thiên hạ đều biết, chúng thần nhận được tin tức về sau, một phen thương nghị, đã trong bóng tối điều binh đi tới phía Tây. Phi Liêm, Hoàng Cổn. Viên sùng ba vị nguyên soái cũng xuất bản bộ đến biên giới, còn có 10 vị tướng quân chính trong bóng tối chạy tới. Thương Dung mở miệng trầm giọng nói: Đế tân mặt không biến sắc, lặng lặng nghe. Những này kỳ thực vừa nay hắn đều đã giải quá. Đại thương bát đại nguyên soái, mỗi người đều là chuẩn thánh cấp độ thứ tư cùng với trở lên cường giả. Ở đây chỉ có Văn Trọng, Lỗ Hùng hai vị, Phi Liêm ba người xuất lính bản bộ đi vào phía tây biên giới phòng bị Tây kỳ. Mặt khác ba vị thì là xuất lính bản bộ đi vào đông, nam. Bắc Tam Vương biên giới đóng quân, phòng bị tứ phương. Hắn bởi vì phải bế quan tu luyện, vì lẽ đó đem quân chính Đại Quyền cũng giao cho Văn Trọng thương dung bọn họ. Cỡ này dưới hình thức, những này điều binh rất bình thường. Các ngươi cảm thấy nên ứng đối ra sao? Bình tĩnh đưa tầm mắt nhìn qua tám người, Đế Tân phảng phất không biết tình huống khẩn cấp giống như vậy, không chút hoang mang nói. Văn Trọng tám người trầm mặc một hồi, mắt nhìn Đế Tân, không rõ ràng tầm hắn nghĩ. Bất quá vấn đề này, bọn họ đã sớm không biết thương nghị bao nhiêu lần đương nhiên sẽ không không có đối với sách. Văn Trọng trước tiên nói, Đại Vương, bây giờ cửu châu đều tại xem cơ xương động tĩnh Cơ xương nhất động, tứ di tất nhiên sẽ động, còn lại chư hầu cũng mỗi người có tâm tư riêng. Tứ di phương diện, chúng thần cho rằng, tạm thời không cần để ý, từ các nơi chư hầu tự mình chống đối. Đông, Nam phương mặt, Đông bá hầu, Nam bá hầu tuy nhiên không thể so bắc bá hầu trung tâm, nhưng là chắc có lẽ không hưởng ứng cơ xương Ta đại thương chỉ cần hai vị nguyên soái chống đối hai phe nó trừ hầu tiến công là đủ. Đế Tân Yên lặng nghe, như là ngầm thừa nhận. Hắn rõ ràng văn trọng loại người tâm tư, chỉ cần Đông Bá Hầu, Nam Bá Hầu hai vị này không cùng cơ xương liên thủ, như vậy Đông Nam hai phe liền không có có quá đáng lo. Nhiều lắm thì một ít tiểu trừ hầu quy thuận cơ xương, tiến công đại thương. Mà bây giờ tình huống không rõ, lấy Đông Bá Hầu, Nam Bá Hầu hai vị tính cách, là tuyệt sẽ không đứng ra đứng thành hàng. Có một vị nguyên soái trấn áp Đủ để ứng phó những này tiểu chư hầu tiến công, cùng phong bị, kiểm chế một hồi đông bá hậu nam bá hậu. Cho tới Đông Phương Đông Di cùng Nam Phương cửu miêu cái này hai đại dị tộc, không cần để ý tới, bọn họ tối đa cũng liền muốn nhân cơ hội mạnh mẽ cướp bóc một phen, có thể để hai phe chư hầu chính mình đứng đối. Văn Trọng tiếp tục nói, bác phương viên phúc thông, tô hộ hai người từ trước đến giờ cùng cơ xương giao hảo, hai người thực lực không thể khinh thường. Hơn nữa nó một ít khả năng tồn tại chư hầu, một khi phản loạn. Phía Bắc Bá Hầu tình huống, cũng có thể ứng đối, nhưng hơn nữa quỷ phương, tuyệt đối sẽ lực bất thòng tâm E sợ cần ta đại thương viện trợ. Nói, dừng lại một hồi, muốn nghe một chút đế tân ý kiến. Chủ yếu là nên làm gì viện trợ Bắc Bá Hầu, đi vào một vị nguyên soái còn không đủ. Bọn họ nghĩ, là vận dụng thương vương thất trưởng lão đoàn. Nhưng đại thương hầu như sức mạnh lớn nhất, thương vương thất trưởng lão đoàn, nhưng trừ phi đến bất đắc dĩ thời gian, bằng không chỉ nghe nhân vương chi lệnh bọn họ không có cái kia quyền lực điều động. Tiếp tục. Đế Tân không ở trên vấn đề này dừng lại, vẫn là không có chút rung động nào nói. Vâng. Ứng một tiếng, văn trọng đè xuống tâm tư khác, tiếp tục nói, phía tây, Cơ Sương ở phía tây 200 chư hầu bên trong hy vọng rất sâu, đại bộ phận khả năng đều biết biến thành phản tặc. Tây kỳ lực lượng vốn là đứng đầu chư hầu đứng đầu, thêm vào Cơ Sương bản thân, cùng với một ít lực lượng khác, ta đại thương nhất định phải toàn lực ứng phó. Hơn nữa đông, nam, Bắc Tam phương tình thế Ở vừa bắt đầu, chắc có lẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nhưng chắc chắn theo phía tây tình thế mà biến hóa. Còn cần lưu lại một ít lực lượng chấn thủ chiều ca, cùng để ngừa tam phương vặn nhất. Còn lại lực lượng, chúng thần cho rằng, làm tất cả đều cùng tây kỳ cơ xương nhất quyết tử chiến. Vậy chút chung với ta đại thương chư hầu đây. Đế tân không tỏ rõ ý kiến, lạnh nhạt hỏi. Văn trọng mấy người có chút cao mày, đại vương không khỏi, quá mức hở hứng chút. Chương 2, nói thật, từ giá du du lịch thật mệt. Trở về sẽ không muốn động, đã nghĩ ngủ. Trường 308, Lập Thái Tử. Nếu như nói chấn định, bọn họ hội vui mừng cao hứng. Nhưng bây giờ, nhưng khó tránh khỏi có chút quá mức. Đã như thế, liền để bọn họ có chút bất an, vật cực tất phản, xưa nay đã như vậy. Hơi hơi trầm ngâm, văn trọng nghiêm nghị nói, đại vương, hình vương thế, chúng thần dự liệu, tốt nhất tình huống chính là đông, nam, bắc tam vương đại thể dự vững bình tĩnh, ta đại thương nhanh chóng cùng tây kỳ nhất quyết tử chiến. Đế tân ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ minh bạch văn trọng bọn họ ý tứ, có chút cao mày. Văn trọng thì là tiếp tục trầm giọng nói, 800 chư hầu, phần lớn đều là nước chạy béo trôi người, giam chính thức ngay lập tức theo Tây Kỳ phản loạn giả, lại càng là số ít, bọn họ bắt đầu chỉ sợ xem chừng. Vì lẽ đó ta đại thương chiến trường thực sự, vẫn là tại phía Tây, nó tam vương chỉ là phòng bị. Mà để đông đảo chư hầu thời gian dài hơn xem chừng xuống, những cái chung với ta đại thương chư hầu, liền không thể động bằng không sẽ làm bọn họ kiêng kỵ đều. Nói tới chỗ này, văn Trọng cùng mấy vị đại thần trong lòng ngực cũng không khỏi thăng lên tức giận. Biết rất rõ ràng những cái chư hầu bất trung, đánh chia An đại thương tâm tư, bọn họ lại không thể đối phó đối phương, còn muốn đem hết toàn lực bảo đảm bọn họ không mặt ngoài trên phàm nghịch. Thì như Đông bá hầu, Nam bá hầu vân vân. Có thể hết cách rồi, đây là hiện thực. Đại thương không thể đem sở hữu bất trung chư hầu thu sạch nhặt, càng không thể để bọn hắn phàm nghịch, một khi cũng phàm nghịch Đại thương chỉ sợ cũng thật muốn vong, chỉ có thể trước tiên ổn định nó chứ hầu, đem hết toàn lực tiêu diệt Tây Kỳ. Đế Tân cao mày cũng ở ở đây, nhân cơ hội để Sở Hữu Bất Chung người cũng nhảy ra, một lần trừ trị. Đây mới là trong lòng hắn chân thật nhất suy nghĩ. Nhưng hắn cũng rõ ràng, trong này liên quan quá lớn, lấy đại thương bây giờ thực lực, cũng lực có hạn. Không đơn thuần như vậy, càng liên lụy đến nhân tộc tổ đỉnh, nhân tộc căn bản chế độ chờ chút quá nhiều địa phương. Coi như là diệt Sở Hữu Bất Chung người Đến tiếp sau sự tình, cũng đủ để cho bây giờ đại thương rơi vào đầm lầy Nhàn nhạt suy tư cân nhắc lưu chuyển, mà văn trọng mấy người cũng không nói thêm gì, cũng hiểu ngầm chờ đế tân quyết đoán. Mấy hơi thở về sau, đế tân vừa mới mở miệng nói, liền lấy sách lược này đi. Vâng, đại vương anh minh. Văn trọng loại người cùng nhau khởi hành lễ đáp lại, cũng không nhiều kỳ quái. Dù sao ở trong lòng bọn họ, đế tân thận trọng là có tên, bực này tình huống, tự nhiên sẽ lựa chọn cỡ này xem như tốt nhất sách lược Đông, nam hai phương tạm thời không cần sầu lo, bắc bá hầu phương diện, cô sẽ phái ra vương thất trưởng lão đi vào viện trợ, tây kỳ phương diện, nên làm gì nhanh chóng nhanh quyết. Đế tân ánh mắt nhìn mắt tám người, lệnh nhạt nói. Tám người vẻ mặt nhất thời càng nghiêm nghị mấy phần, hay là văn trọng mở miệng nói, tha thứ thân bất kính, xin hỏi đại vương thực lực đã đạt mức độ cỡ nào. Không thẹn với lương tâm vẻ mặt, có vẻ không có nửa phần hài lòng. Đối phó cơ xương bất kể như thế nào, có khả năng nhất hay là nắm giữ nửa thành nhân tộc số mệnh, đại thương số mệnh chi lực nhân vương. Bọn ngươi tạm thời không cần cân nhắc cơ xương." Đế Tân không do dự, bình tĩnh nói. Nhất thời, Văn Trọng tám người vẻ mặt thay đổi sắc mặt, mắt lộ ra tinh quang nhìn về phía Đế Tân. Ngăn ngắn một câu nói, hiển lộ đồ vật nhưng quá nhiều quá nhiều. Có lòng muốn hỏi, nhưng ánh mắt chiếu tới khuôn mặt kia, rồi lại để bọn hắn đem muốn hỏi đè xuống. Đè xuống trong lòng sóng lớn, Văn Trọng có ý riêng nói, "Đại vương, cơ xương trọng thương khỏi hẳn?" Thực lực rất có thể tiến thêm một bước, chúng ta tuyệt đối không thể bất cẩn. Mà hắn có thể trong thời gian ngắn ngủi liền khỏi hẳn. Hiển nhiên, sau lưng của hắn chắc chắn người, chúng thần sắc mặt ngưng trọng, những này bọn họ cũng rõ ràng trong lòng. Một cái Tây kỳ, nếu như không tính cơ xương, kỳ thực cũng không làm sao thả ở trong mắt bọn họ. Có thể thêm vào tùy tùng Tây kỳ chứ hầu, cùng với cái kia thế lực sau lưng, liền tuyệt đối không thể khinh thường. Sau đó chỉnh một chút mấy canh giờ, Đế tân quân thần ở thương nghị đại thể chi tiết các loại tình huống ứng đối phương pháp Lam Văn Trọng tám người lúc rời đi hai mắt nơi sâu xa vừa buồn vừa vui thích là Đại Vương thâm bất khả chắc, để bọn hắn đúng dung không ít lo phải không biết rõ Đại Vương đến tột cùng mạnh bao nhiêu các loại đại thể tình huống vừa nay đều đã thương nghị xong có thể chỉ có làm sao đối phó cơ xương Đại Vương nói bên ngoài càng đối với bọn họ phương pháp không tỏ rõ ý kiến bọn họ rõ ràng một ít đồ vật Đại Vương đang giấu giếm bọn họ hoặc là nói tạm thời không tiện tiết lộ cho bọn họ Nghe xoái, không biết Đại Vương ý tứ là đi ra Nhân Vương Điện. Lỗ Hùng khẽ to mày, truyền âm hỏi hướng về Văn Trọng. Văn Trọng sắc mặt không hề thay đổi, vẫn nghiêm nghị, uy nghiêm, trả lời: Đại Vương luôn luôn thâm bất khả trắc, kỳ tâm tư không phải là chúng ta có thể phỏng đoán. Có thể Đại Vương hắn có càng cường thủ hơn đoạn đối phó cơ xương đi. Lỗ Hùng tâm lý có chút không khỏe, thân là Nguyên xoái, hắn thói quen trưởng không toàn cục, xem như vậy sắp đại chiến, làm hắn không thể nắm giữ đồ vật, hắn tự nhiên có chút không khỏe. Bất quá cũng rõ ràng, đây là bình thường. Tâm tư chuyển động, không tiếp tục hỏi nhiều, đổi đề tài, trong giọng nói một vệ cẩn thận, vậy, thái tử vị trí. Văn trọng ánh mắt hơi lệ, lập tức liền biến thành bình tĩnh, bởi vì hắn biết rõ, bên người người trung thành tuyệt đối, chỉ là chính thức lo lắng thôi. Bất quá vẫn là trầm giọng nói, lỗ xoái, đây không phải chúng ta nên cân nhắc sự tình, đại vương tự có quyết đoán. Lỗ hùng ánh mắt xéo qua nhìn mắt văn trọng, hơi gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa chỉ là trong lòng tâm tư không ngừng. Nhân Vương Điện hậu điện, văn trọng tám người rời đi. Đế tân bắt đầu tiếp tục kiểm tra các loại chính vụ tình báo. Một quốc gia chiến tranh không phải là dễ dàng như vậy liền có thể tiến hành, nó dính đến mọi phương diện. Còn tốt, trận đại chiến này đại thương chuẩn bị gần ngàn năm, cơ sở phương diện đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ còn dư lại các loại cao tầng thứ đại quyết sách. Chỉ chốc lát, thương dung đi mà quay lại, khuôn mặt so với vừa nãy càng thêm nghiêm trọng. Đế Tấn cảm thấy hiểu kỳ để cho bình thân nói, thừa tướng có chuyện gì? Thương Dung nhìn Đế tân, vẻ mặt kiên định nói, Đại Vương, đây là ta Đại Thương sinh tử nhất chiến, thần văn tử, khẩn Đại Vương lập xuống Thái Tử, để người vạn nhất. Bang thẳng không thẹn với lương tâm âm thanh vang lên, lại làm cho bên trong tòa đại điện này nhất thời trở nên trở nên nặng nề, e sợ áp bách lực, phảng phất lớn nhất mánh liệt thao sóng, ở mỗi một kia trong không gian tàn phá bờ bãi. Đế tân ánh mắt có chút lạnh nhìn Thương Dung, vị này bách quan chi thủ, xem như Thương Vương thất chi mạch đệ nhất nhân. Đây là ngươi chính mình ý tứ. Đầy đủ mấy hơi thở, đế tân vừa mới lạnh lùng mở miệng nói. Hồi bẩm đại vương, là thần một người ý tứ. Thương Dung không hoảng hốt không đổi, không có vẻ sợ hãi chút nào trước diện cặp kia giống như thâm nguyên, cực kỳ uy nghiêm ánh mắt. Đế tân hai tròng mắt không dễ phát hiện mà co lại một kìa, thanh âm lạnh hơn mấy phần, lưu ra. Đại vương, ta đại thương Giang Sơn đã trải qua trải qua hơn 80 và 5, còn... Cô nói lưu ra. Đế tân thanh âm đột nhiên cao ngang một chút. Lạnh lùng như băng, mạnh mẽ đánh gây thương dung. Thương dung giật mình trong lòng, dù cho hắn không sợ, nhìn cặp kia đều là lạnh lùng hai mắt, hắn cũng bản năng, nói không ra. Trong lòng thở dài, làm một lễ thật sâu nói, thần vạn tử. Nói xong, cung kính mà lui ra đại điện. Đế tân trong đôi mắt ý lạnh vẫn là chưa từng tối lui, nhưng này khí thế khủng bố lại là chậm rãi thu liễm. Ngược lại là không nghĩ tới sẽ có việc này. Hai phế vật kia. Hay là ngươi. Một vẹt nhàn nhạt sát ý trong trước mắt cũng không phải đối với Thương Dung. Hắn có lòng tin tuyệt đối ứng đối trận chiến này, vì lẽ đó hắn chưa bao giờ nghĩ tới thái tử việc. Thương Dung loại người đề lên việc này, ngược lại cũng bình thường. Dù sao đại thương hơn 80 vạn năm truyền thừa, khắp nơi các mặt chế độ từ lâu hoàn thiện, cỡ này đại chiến lên dưới, hắn người này vương một khi có sai lầm, có thể vững vàng hoàn thành tiếp nhận. Càng quan trọng là, việc này làm sao, theo Thương Dung cũng không có lợi ích quan hệ, hắn thân là vương thất chi mạch, vương vị tuyệt sẽ không đến trên đầu hắn. Chờ người hai chữ ý tứ rất đơn giản, việc này cũng không phải thương dung một người. Chầm mặc mấy hơi thở, bình tĩnh mở miệng nói, xem xem tử khải, tử diễn gần nhất thấy người nào. Vâng. Một đạo theo tiếng vang lên. Đế tân hiếm thấy do dự một chút, đe xuống xem xem một người khác mệnh lệnh. Cho tới thái tử việc, hắn không có để ở trong lòng. Dù cho kỳ thực việc này rất tốt giải quyết, cho thương dung loại người bày ra một hồi hắn thực lực chân chính liền cơ bản với. Nhưng hắn sẽ không như vậy đi làm. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn là quân, đối phương là thần, cũng đều là đức cao vọng trọng lao thần. Vì lẽ đó hắn sẽ không đi cho bọn họ giải thích. Tiếp tục mở miệng nói, truyền triệu tất cả trưởng lão. Đúng. Một bên khác, Thương Dung lui ra nhân vương điện, mặt không hề cảm xúc, phảng phất vừa nãy chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Chỉ chốc lát, một người xông tới mặt, nghiêm nghị nói, huynh trưởng, không biết đại vương đồng ý hay không. Thương Dung vẻ mặt bất biến, chỉ là truyền âm nói, đại vương trung quy tuổi trẻ. Còn không, có có đồng ý. Người đến tao mày, cũng bắt đầu truyền âm nói, cái này liên quan đến ta đại thương truyền thừa, cũng không thể tùy ý đại vương tùy hứng làm bừa. Thương Dung gật đầu, bất quá lại là trịnh trọng nói, ta sẽ lại khuyên nhủ đại vương, nhưng tuyệt đối không thể quần thần cùng đưa ra. Có thể đại vương tính tình luôn luôn kiên định, như là đã từ chối, chỉ sợ sẽ không dễ dàng đồng ý. Người đến có chút lo lắng nói, đại vương đang vị thời gian quá ngắn, lúc này lại đối mặt như vậy nguy cơ, quyết không có thể hình thành bách quan bức bách tư thế. Thương Dung nhíu mày lên, nhìn người trước mặt, không chút do dự kiên định nói: "Đệ minh bạch, chỉ là làm phiền huynh trưởng." Người đến gật đầu, thành khẩn nói. Thương Dung giương hạ đầu, không nói thêm gì, hai người từng người hướng về xa xa đi đến. Mãi đến tận không thấy được đối phương thân ảnh, Thương Dung ánh mắt nhìn mắt cái hướng kia, nhăn dưới lông mày: Bị Kiền, ngươi cũng muốn vị trí kia sao?" Nhân Vương điện hậu điện, được đế tân truyền triệu, khoảng chừng thời gian một nén nhang, Thương Vương thất trưởng lão đoàn 21 người toàn bộ đến đông đủ. Nói như vậy, trưởng lão đoàn các trưởng lão từng người có nhiệm vụ Hộ vệ nhân vương, xử lý đại thương tổ địa sự vụ vân vân, Chỉ có thay phiên nhàn rỗi mới có thể tự do sắp xếp hành trình Bất quá từ cơ xương quật khởi, trưởng lão đoàn 21 vị trưởng lão Liền cũng không hề rời đi qua cửu châu, bất cứ lúc nào nghe theo điều lệnh Cho nên mới có thể đến như thế cùng, nhanh như vậy Trưởng lão đoàn 21 vị trưởng lão, đây là thương vương thất chính thức gốc gác Trải qua hơn 80 vạn năm mới vừa có lực lượng cỡ này. Từng cái ở Đế Tân trong mắt đều có cấp độ thứ tư cùng với trở lên lực lượng. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão bốn người, lại càng là đạt đến chuẩn thánh cấp độ thứ sáu Chúc mừng năm mới, chúc đại gia năm mới đại cát đại lợi, chỉ nói một câu, sẽ không thái dám, tiết đến bận nhiệm, còn lười ung thư phát tác, thật rất xin lỗi. Chương 309, các loại hạn chế. Năm đó từng hộ vệ Đế Tân du lịch Cửu Châu Tử Dũng, chính là tam trưởng lão. 21 vị trưởng lão, bọn họ phần lớn đến từ chính đích mạch, khả năng liền là vị nào đại thương nhân vương nhi tử, huynh đệ. Một số ít đến từ chính chi mạch, dù sao đích mạch tư nguyên, đãi ngộ, tốt hơn không ít. Bất quá tuy có khác biệt, nhưng tượng đồng, đều là đối với đại thương trung thành nhất một nhóm người. Hơn nữa đích mạch, chi mạch đến bây giờ, kỳ thực khác biệt không quá lớn. Bởi vì chính thức, chỉ có đương đại nhân vương mới đúng, nó theo thời gian phát triển đều là chi mạch, nói cách khác, chỉ có tự thân năng lực mới là quan trọng nhất. Thương vương thất các mạch vô số tử đệ, chỉ cần có thể đạt đến nhất định thực lực, cũng chính là đế tân trong mắt chuẩn thánh cấp độ thứ tư, lại trải qua khảo sát, liền có thể trở thành trưởng lão đoàn bên trong một thành viên. Bất quá cái này rất khó khăn. Nếu không phải là người mấy đông đảo, lại thêm địa vị thân phận chờ chút ưu thế, đại thương vương thất cũng tích lũy không xuống cái này 21 người. Cái này 21 người, lấy thực lực làm tiêu chuẩn. Ai mạnh người nào xếp hạng phía trước, trần trùi thực lực vi tôn, đương nhiên. Chỉ là đại thể, lẫn nhau trong lúc đó cũng không có chính thức sinh tử phân đấu. 21 vị chuẩn thánh cấp độ thứ tư đến cấp độ thứ sáu cần giả, nguồn sức mạnh này rất mạnh mẽ, cũng rất chân quý, dễ dàng sẽ không vận dụng Nó lại càng là thương vương thất củng cố vương quyền, chấn áp tứ phương trọng yếu lực lượng bên trong. Trình độ nhất định tới nói, chỉnh thể so với một thế hệ vương, cũng càng quan trọng không ít. Tham kiến đại vương, 21 người cùng kêu lên hành lễ nói. Đế tân đại thủ vung nhẹ, ra hiệu bọn họ miễn lễ. Bình tĩnh nói, "Đại chiến sắp nổi, chư vị trưởng lão nghĩ như thế nào?" Tất cả trưởng lão vẻ mặt càng nghiêm túc mấy phần, dồn dập lại thi lễ một cái nói, "Thần thể sống chết nghe theo đại vương điều lệnh." "Được." Đế Tân nhàn nhạt theo tiếng, trực tiếp ra lệnh, nhị trưởng lão, ngươi mang lục trưởng lão, bắt trưởng lão chạy tới Bắc Bá Hầu, hiệp trợ hắn ổn định cục diện, hành sự cẩn thận." "Vâng." Bốn người hành lễ. "11, thập nhị trưởng lão, hai người ngươi đi tới Đông, nam hai phương, giám sát cục thế." "Vâng." tứ trưởng lão, ngươi cùng thất trưởng lão chân thủ đất tổ, không có cô mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được gì động. đúng. từng cái từng cái mệnh lệnh, liên tục không ngừng truyền đạt, rất nhanh, một nửa tả hữu trưởng lão cũng nhận được mệnh lệnh, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, bởi vì những này mệnh lệnh, càng không cùng cơ xương chính diện chiến đấu. phải biết, trước đó bọn họ đều là đã làm tốt chết trận chuẩn bị. còn lại trưởng lão đứng ở nhân vương cung, bất cứ lúc nào đợi mệnh. đế tân ánh mắt nhìn một chút mọi người, thản nhiên nói. Vâng. Không có nhận được mệnh lệnh trưởng lão hành lễ đáp lại. Cũng lùi đi. Đế tân vung xuống tay. Vâng, chúng thần xin cáo lùi. 21 vị trưởng lão một bên hành lễ, ánh mắt một bên không chút biến sắc, đều nhìn về đại trưởng lão. Đại trưởng lão thì là ánh mắt xéo qua quét qua, nhìn về phía tam trưởng lão tử dũng. Tử dũng lại là cho rằng không nhìn thấy giống như vậy, tuy tùng các trưởng lão khác cùng một nơi chậm rãi hành lễ, muốn lùi ra. Đại trưởng lão khẽ miệng co quắp dưới, đồng thời lùi ra ngoài Rất nhanh, nhận được mệnh lệnh trưởng lão lúc này liền đi tư tán, còn lại thì là ở bên trong tùy tùng dẫn dắt đi, hướng về một chỗ cung điện đi đến. Trong đó tùy tùng lui ra, đại trưởng lão loại người từng người ở một gian phòng ốc bên trong nghỉ ngơi, phảng phất hết thảy đều không có dị dạng. Không lâu lắm. Đại trưởng lão thanh âm chuyển vào tam trưởng lão tử dũng trong thai, vì là sao không mở miệng. Tử dũng ngồi khoanh chân, luôn luôn bá đạo hào khí khí tức, có chút bất đắc dĩ. Đại trưởng lão, tại sao phải ta mở miệng? bây giờ cụ thế, chúng ta không thể cùng một nơi hướng về đại vương tạo áp lực, chỉ có thể một người mở miệng, ngươi trung quy từng hộ vệ quá lớn vương, càng hiểu biết chút. đại trưởng lão bình tĩnh nghiêm thanh vang lên, tử dũng bỏ lại miệng, tựa như càng thêm bất đắc dĩ, đại vương trong lòng nên tự có đúng mực, chúng ta hà tất nhiều lời, việc quan hệ ta đại thương truyền thừa, hà có thể bất cẩn. đại trưởng lão thanh nghiêm nghiêm túc mấy phần, tử dũng vẻ mặt càng lộ vẻ bất đắc dĩ, trong lòng năm đó việc lần thứ hai hiện lên, bản năng thì có loại trột dạ cảm giác, diêu hạ đầu, không được, ta không đi, ngươi đến tuột cùng ở lo lắng cái gì? Đại trưởng lão giàn mua khuôn mặt vừa nhũ, có chút nghi hoặc, không có cái gì. Tử dũng lần thứ hai lắc đầu, cái gì cũng không nói. Năm đó việc hiểu một chút có một ít, nhưng bởi vì Đế ớt phong tỏa, chính thức hoàn toàn hiểu biết lại rất ít, liền Đại trưởng lão cũng chỉ biết một điểm. Trầm mặc mấy hơi thở, Đại trưởng lão không còn bức bách, rơi vào trầm mặc. Một lát, mới tham thẳm thán âm thanh, thôi. Chính ta. Nói, liền muốn đứng dậy. Ở bên trong cung điện này mỗi cái gian nhà các trưởng lão vẻ mặt khác nhau, một phần trầm mặc cho rằng không nghe, một phần lại là dồn dập mở miệng. Đại trưởng lão. Đại trưởng lão hay là ta đi cho. Đại trưởng lão. Không cần nhiều lời. Đại trưởng lão bày xuống tay, thân ảnh đã ra khỏi phòng tử, đại điện. Nhất thời, còn lại trưởng lão cũng thở một hơi, nhất là tử dũng. Việc này là trưởng lão đoàn nghĩa vụ, nhưng hôm nay tình thế không giống chỉ có thể phái người đơn độc đi vào, để tránh khỏi kích lên người trẻ tuổi Vương Phản nghịch tâm lý. Mà có thể đại biểu trưởng lão đoàn ở Nhân Vương trước mặt có vẻ có trọng lượng, chỉ có vị trí thứ 4 trưởng lão. Đại trưởng lão đi vào, thích hợp nhất bất quá. Đương nhiên, quan trọng nhất một điểm, chuyện như vậy, nếu như không cần phải, bọn họ thật cũng không muốn ở Nhân Vương trước mặt đề lên. Nhất là vị này để bọn hắn bản năng liền cảm thấy ngột ngạt, cảm giác thâm bất khả chắc không sợ tới cơ sở Nhân Vương. Đại trưởng lão một mình đi vào vừa vặn một bên khác bước ra đại điện đại trưởng lao trong lòng không khỏi chửi một câu nhất đám nhóc con dù cho lấy hắn thân phận địa vị cũng thật không muốn tại việc này đối mặt nhân vương có thể hết cách rồi tứ đại có thể đi trưởng lão hai tứ trưởng lão dựa vào nhiệm vụ đã rời đi tam trưởng lão cứng rắn không đi cũng chỉ có hắn Thất thật ra trong lòng nhàn nhạt nghĩ rất nhanh liền đi đến nhân vương điện hậu điện tham kiến đại vương khá là quy củ vinh nhục không sợ hãi địa hành thi lễ Đại trưởng Lão nhìn qua rất là bình thản. Đế tân hơi khoát khoát tay, trong ánh mắt lóe lên một vẻ tìm tòi nghiên cứu, rất có thâm ý nói, đại trưởng Lão có chuyện gì quan trọng. Đại trưởng Lão trong lòng hơi lạnh lẽo, cảm giác mình mục đích, thật giống một chút liền bị nhìn thấu. Ánh mắt hơi rủ xuống một chút, bình tĩnh nói, đại vương, thần đến đây, chỉ vì một chuyện. Vừa vặn, cô cũng có một chuyện còn muốn hỏi đại trưởng Lão. Dừng một cái, đế tân nhìn đại trưởng Lão nói. Đại trưởng Lão hơi run, không có chút rung động nào nói. Đại vương có chuyện gì cứ việc thẳng hỏi. Tiên triu đại thần kiến nghị cô lập dưới thái tử, ngươi cảm thấy bọn họ là không phải là đều cho rằng cô hội bại vong. Đế tân ánh mắt sâu thẳm, bình tĩnh hờ hững nói. Đại trưởng lao ánh mắt khẽ nhúc nhích, không có nhìn thẳng cặp kia ánh mắt, trầm mặc mấy hơi thở mới nói. Tiên triu đại thần cũng là vì đại thương cơ nghiệp, đại vương không cần lưu ý. Không cần lưu ý. Đế tân thoáng cười dưới, nếu đại trưởng lao nói không cần lưu ý, vậy thì không cần lưu ý đi. Đại trưởng Lao có chuyện gì? Thần cho rằng cỡ này thời khắc, chúng ta trưởng Lao nên ngăn tại mặt trước mới đúng, còn mong đại vương cho phép. Đại trưởng Lao muốn cũng không muốn nói nói, trực tiếp đổi mục đích. Bởi vì hắn đã có thể cảm nhận được, đối phương cố này lửa giận. Suy tư luôn mãi, hắn lựa chọn thoái nhượng. Đại vương dù sao tuổi trẻ, bực này thời khắc không phải là bọn họ cứng rắn thời điểm. Sinh hoạt hơn một triệu năm, trải qua vô số sóng gió hắn, rất rõ ràng điều ấy. Đế tân lại tùy ý cười dưới. Ôn hòa nói, chư vị trưởng lão không cần suy nghĩ nhiều, ta đại thương nhất định sẽ thắng. Vâng. Đại trưởng lão bình tĩnh đáp lại. Không tiếp tục nhiều lời, đại trưởng lão lui ra, đế tân cũng không tức giận. Trưởng lão đoàn sẽ nói lập xuống thái tử việc, vốn là ở hắn trong dự liệu, đây là bọn hắn chức trách. Nhất là đại trưởng lão lựa chọn thoái nhượng điểm ấy, càng làm cho hắn đánh giá cao ba phần. Bất quá, nho nhỏ một chuyện, hắn nhưng có thể cảm giác được, cái này nhìn như lấy hắn làm đầu đại thương, kỳ thực tồn tại các loại quý củ. Hơn 80 vạn năm qua, cái này hình thành vô số quy củ, kỳ thực liền ở bên cạnh hắn, thời khắc hạn chế hắn. Chỉ bất quá bởi vì hiện tại đặc thù thời khắc, vì lẽ đó những quy củ này lựa chọn thoái nhượng. Bất quá thời khắc thế này đi qua về sau. Cái này với hắn trải qua mấy cái tiểu thế giới không giống, ở tiểu thế giới lúc, tuy nhiên hạn chế cũng lớn, nhưng hắn có thể mạnh mẽ đánh vỡ hạn chế. Tại đây hồng hoang, lại không được. Nguyên nhân rất đơn giản, đại thương ở ngoài hạn chế lớn hơn. Chương 310, Hỗn Nguyên chi cảnh. Nhân tộc Tổ đỉnh, các thế lực cường đại đều là đại thương hạn chế. Dù sao đại thương hầu như vốn là nằm ở Hồng Hoang trung tâm, chịu đến hầu như sở hữu ánh mắt giám sát. Như vậy, dù cho hắn nắm giữ đánh vỡ đại thương nội bộ quy tắc thực lực, ở hắn không có chống lại ngoại giới thế lực thực lực trước, cũng tuyệt không thể làm lớn chuyện. Liên lụy quá lớn, Nhân Vương cũng không phải có thể tùy tâm sử dụng. Ngược lại là lần này đại chiến, Đế Tân không có đem thái tử việc nhiều để ở trong lòng. Trung quy nhảy không cao bao nhiêu, mà là tại cẩn thận cân nhắc lần này đại chiến. Không lâu lắm, hắn triệu kiến thương lượng, lữ bất vi, vương minh dương, ký trí tải, bảng thống năm người. Nghe bọn họ một ít ý kiến. Bọn họ bây giờ thực lực là không đủ, nhưng trí tuệ cũng không thấp hơn người nào. Thêm vào tư duy, nhận thức hoàn toàn đứng ở đế tân bên này, vì lẽ đó so với thương dung bị kiến bọn họ càng thêm thích hợp là đế mới bảy mưu tinh kế. Mấy canh giờ về sau, sớm đã có chuẩn bị thương ưởng loại người đem sở hữu suy nghĩ kế hoạch cũng tổng kết đến cùng một nơi, đế tân thẩm nghị phương pháp cũng gần như chứng thực, lại là một ít mệnh lệnh ban xuống, đế tân đi tới đại thương truyền thừa địa phương, bốn tòa trải qua tang thương cao to bia đá sừng sững, phản phất chấn áp nhân tộc dòng sông lịch sử, tam phần bên trong liên sân dịch, ngũ điển bên trong vũ đế điển, bát tác thứ hai, ẩn chứa trong đó vô số sinh linh mơ tưởng đã yêu cầu các loại truyền thừa, bất quá lúc này đế tân đến đây cũng không phải vì là những truyền thừa khác mà là muốn biết chuẩn thánh về sau cảnh giới tin tức chính xác. Đối với phần lớn sinh linh tới nói, chuẩn thánh cảnh giới cũng đã là bọn họ. Đại thương truyền thừa hơn 80 vạn năm, tối cường giả cũng là chuẩn thánh cảnh giới, cũng không biết về sau cảnh giới vì sao. Chỉ biết một ít đại khái, phổ biến. Tỷ như Hỗn Nguyên chi cảnh, tỷ như Bất Tổ cảnh giới thành đạo, xương tổ, tỷ như xương đế, thậm chí xương hoàng. Đế Tân có thể cảm giác được, hắn lực lượng đã đạt đến hắn phân chia chuẩn thánh tầng thứ 9 lần, chạm được Hồng Hoang pháp tắc chi võng. Nhưng tầng thứ này, đến cùng có thuộc về hay không với chuẩn thánh tầng thứ này? Có phải hay không thuộc về mới tầng thứ? hỗn nguyên chi cảnh. Những này hắn đều không xác định. Đáp án này, cũng chỉ có thể từ cái này mấy khối nhân tộc truyền thừa chi bia nói cho hắn biết. Bước chân một bước, đi vào liên sơn dịch trong địa đá. Lục long chân khí kích lên, sức mạnh to lớn khiến cho hắn đi thẳng tới bia đá nơi sâu xa, bắt đầu chọn. Tìm hiểu mấy cái đại thạch bi, thực lực càng cường đại mới tham ngộ ngộ đến càng nhiều truyền thừa hiểu biết đồ vật. Đây cũng là tại sao đại thương không có chuẩn thánh về sau cảnh giới tin tức chính xác. Ba ngày sau đó, đế tân ở cái kia mênh mông như hải trong truyền thừa, rốt cuộc tìm được hắn muốn đồ vật. Tìm hiểu kỹ càng một chút xem, kết hợp tự thân, các loại chuẩn sắc cảnh giới tầng thứ, nhưng mà với ngực. Đại La Kim Tiên, chuẩn thánh chi cảnh, Hỗn Nguyên tam cảnh. Hồng Hoang tử sinh ra tới nay, liền vô cùng mạnh mẽ. Vô số sinh linh hướng lên trên tu hành, mở ra vô số điều đại đạo chi lộ. Nhưng đến mặt sau, Cuối cùng là trăm sông đổ về một biển. Đại La Kim Tiên về sau cảnh giới, nguyên bản cũng không gọi chuẩn thánh, chỉ là bởi vì có thánh nhân cái này một thiên địa tán thành vị trí, dẫn tới vô số sinh linh theo đuổi. Thêm vào Đại La Kim Tiên khoảng cách Hỗn Nguyên chi cảnh quá lớn, cho nên mới có chuẩn thánh cái này gọi phương pháp. Chuẩn thánh chính là Hỗn Nguyên chi cảnh. Muốn đến cảnh giới này, nhất định phải khiến một cái đại đạo viên mãn, cũng chính là thành đạo. Đế Tân chính mình phân chia chuẩn thánh tầng thứ 9 lần. Nói cách khác, Chuẩn thánh cảnh giới này, nghiêm chỉnh mà nói, đế tân chỉ có thể phân chia tám cái tầng thứ, cũng không có tầng thứ 9 lần. Hôn nguyên cái này đại cảnh giới, vốn là không có tầng thứ phân chia, nhưng vô số 5 sinh linh diễn biến, chậm rãi, cũng lấy thực lực phân ra ba cái tầng thứ. Tổ cảnh, đế cảnh, hoàng cảnh. Đây là vô số sinh linh vì là hôn nguyên chi cảnh phân chia, phi thường phù hợp vô số năm qua, vô số sinh linh chủng tộc tranh đấu hàng nghĩa. Chậm rãi, hôn nguyên hai chữ cũng rất ít dùng nhiều lấy cái này ba cái gọi phương pháp, Tổ cảnh, Đế cảnh, Hoàng cảnh. Lúc này, Đế Tân Lục Long chân khí hợp lại, lực lượng dĩ nhiên đột phá chuẩn thánh tầng thứ 8 lần, đạt đến Hỗn Nguyên cấp độ thứ nhất, Tổ cảnh. Bất quá cũng có thể chỉ là vừa mới đạt đến, thuộc về tầng thứ này dưới chót nhất. Đương nhiên, đến Hỗn Nguyên chi cảnh, đại đạo đều đã viên mãn, tuy có sự phân chia mạnh yếu phân thành ba cái tầng thứ, nhưng đều là loại một cái đại tầng thứ. Vì lẽ đó hầu như không có loại kia phía trước cùng cảnh giới nghiên ép miêu sát tình huống. Dù cho một vị đại đế cũng không thể miêu sát một vị tổ cảnh cường giả, phần lớn khả năng là bị đảo tẩu. Cho dù đế tân kỳ thực cũng không có đại đạo viên mãn, nhưng lực lượng nhưng thật sự là tổ cảnh, bởi vậy còn lại tổ cảnh muốn đánh bại hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy, huống chi giết hắn. Hiểu biết xong Hỗn Nguyên chi cảnh chuẩn xác tin tức, đế tân liền một bên chờ đợi, bố cục Một bên rốt cục bắt đầu luyện hóa lên cái kia bảng đại nhân tộc nửa thành số mệnh chi lực. Hồng hoang thiên địa, nếu như luận đến số mệnh chi lực, trừ thiên đạo chi lực, thân là hồng hoang đệ nhất tộc nhân tộc, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Sở hữu đại năng hoàn toàn dòm ngó mong muốn. Nửa thành nhân tộc số mệnh lực lượng, nhìn như có chút ít, nhưng là phi thường khủng bố. Nếu không phải là người vương chính là nhân tộc trên danh nghĩa lãnh tụ, thêm vào nhất định phải gánh chịu cái kêu e sợ nhân tộc số mệnh trọng lượng. Nhân vương tuyệt đối phải không tới cái này, nửa thành số mệnh chi lực nắm giữ, sự mạnh mẽ, không bố. Dù cho lấy đế tân bây giờ lục long chân khí, cắn nước, tốc độ cũng không quá nhanh, hắn cũng không nổi. Mỗi giờ mỗi khắc không tại tăng cường đồng thời, sâu thẳm bên trong bao hàm ý lạnh ánh mắt, nhìn trầm trầm phía tây, cái kia đã sớm tại cửu châu tràn ngập nột ngạt bầu không khí. Theo thời gian từng chút trôi qua, đông đảo chư hầu cùng đại thương động tác càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng nặng trùng, mưa gió nổi lên cảm giác. Xâm nhập vô số sinh linh, để bọn hắn có loại run lầy bầy cảm giác. triều ca trong thành. Kiến nghị lập xuống thái tử vị trí thanh âm, tuy nhiên trước sau cứng chắc, nhưng ở trong triều các đại thế lực hiểu ngầm liên hợp dưới áp chế, cũng không cường đại. Chỉ có thể coi là thuyết phục, mà không phải bức bách. Vì lẽ đó triều ca trong thành bầu không khí, cũng không có vì vậy tăng thêm. Trước mắt, khoảng cách đế tân xuất quan đã hơn một năm. Cái này một ngày, kỳ thành, tây bá hậu phủ bên trong. Tây kỳ trọng thần cao tầng hoặc nhiều hoặc ít đều mang từng tia từng tia vẻ kích động, ở hầu phủ trong đại sảnh hội tụ. Bởi vì Tây Bá Hầu Cơ Sương xuất quan, tham kiến hầu gia. Một lát, làm Cơ Sương thân ảnh xuất hiện lúc, bá ấp hảo, tán nghi sinh trở Tây kỳ mười mấy vị trọng thần lúc này hành lễ, bầu không khí lập tức cao ngang lên. Hạ hạ, chư vị không cần đa lễ. Cơ Sương đầy mặt sự hòa hợp nụ cười, cũng không vĩ đại thân thể, nhưng phảng phất cùng thiên điệu tương hợp, hảo han vô biên, lại hòa hợp và mỹ. So với năm đó vừa thành đạo lúc, rõ ràng tiến thêm một bước. Ở cái kia trên cùng ngồi xuống, Cơ Dương hai mắt lấp lánh có thần, mắt nhìn mười mấy vị Tây Kỳ trọng thần, hai tay ôm quyền, hơi thi lễ chân thành nói: "Những năm này, làm phiền chư vị." Nói xong, giơ tay một trận, ngừng lại chúng thần muốn khiêm nhượng lời nói, vẻ mặt một chút trở nên trịnh trọng mà kiên định, phảng phất tuyên thệ trước khi xuất quân giống như, lần này, Cơ Dương tất không để chư vị thất vọng. Chúng thần hô hấp đều là một trận, ánh mắt trở nên hỏa nhiệt, cùng kêu lên nói: thần nguyện thể chết theo hầu gia. Được. Cơ xương đứng lên, trên thân khí tức chậm rãi biến. Không ít nhiều sự hòa hợp, nhiều một luồng hăng hái, một luồng phong mang tất lộ, một luồng ai cùng so tài dương trào khí tức. Tựa hồ, hắn muốn quân Lâm Thiên Hạ. Thông chi chư hầu, đế tân vô đạo, không tuân theo tam hoàng nhân mẫu, bất kính hồng hoang ngũ đế, Hai tháng sau, bản hầu muốn khởi binh, thảo phạt vô đạo đế tân. Lại không có bất kỳ che giấu nào, cơ xương thanh âm vang lên mạnh mẽ, đều là tự tin và kiên định. Vâng. Mười mấy người ầm ầm hành lễ, kích động chờ mong hỏa nhiệt tâm ý nhảy lên mặt. Rốt cục đến thời điểm. Chương 311: Ký Châu thành Tô hộ. Nhiều năm như vậy chờ đợi, mấy lần phập phồng phập phồng. Rốt cục đến. Dù cho lấy bọn họ chi tâm tính, cũng hô hấp trùng mấy phần. Phía trên, cơ xương ánh mắt càng lộ ra như là lợi kiếm đồng dạng tinh mang, nhìn phía đông phương. Đế ất, ngươi trung quy không ngăn được ta. Hơn một canh giờ về sau, Bá ấp khảo phủ đệ. Vừa tản đi hội nghị Bá Ức Hạo Liên về tới đây, mà trong hành lang đã có một đạo nho nhã bên trong mang theo ba phần bất kham khí chất áo xanh thân ảnh chờ. Phụng Hiếu tham kiến đại công tử, xem đại công tử sắc mặt, hầu ra đã xuất quan, cũng ra lệnh chứ. Nhìn thấy bá ấp khảo giữa hai lông mày có không che giấu được vẻ hưng phấn, áo xanh thân ảnh ôm quyển hơi thi lễ một cái, mang theo ý cười trong thanh âm, là ung dung không nổi, bình tĩnh. Ha ha, quả nhiên cái gì cũng không che giấu nổi Phụng Hiếu ngươi. Bá ấp khảo cao hứng mà cười nói. Thái độ rất là thân cận, bởi vì đối phương là bên cạnh hắn đệ nhất cố vấn. Quách Phụng hiểu ánh mắt hơi rủ xuống, mang theo mấy cái bôi ý cười nói, hầu gia thương thế khỏi hẳn, đế ớt vẫn lạc, tân nhân vương đăng vị bất quá 17 năm, tu luyện bất quá mấy trăm năm, thêm vào đăng vị thời gian, bất kính tam hoàng, nhân mẫu, ngũ đế, lưu lại tuyệt hảo cớ. Lúc này là phạt thương lượng, hoặc là nói thảo phạt vô đạo đế tân tuyệt hảo thời cơ. Ha ha ha! Không tệ, phụ thân đã hạ lệnh, hai tháng sau chính thức khởi binh thảo phạt vô đạo đế tân. Bá ấp khảo khá là sang sảng cười to, không chút nào không hư quý công tử khí chất, làm người có loại hài lòng, cảm giác hòa hợp cảm giác. Ngưng lại, mang theo bôi đang tiếp nói, nếu phụ thân trọng dụng phụng hiếu ngươi, ta tây kỳ nhất định có thể càng chắc chắn. Đại công tử quá mức liêu tán. Quách phụng hiếu mỉm cười nói, lời tuy là khiêm tốn, nhưng là một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ, thật giống ở ngầm thừa nhận. Kỳ thực nội tâm hắn bên trong không hề bụng. Hắn tuy nhiên rất tự tin, Bá ấp Khảo cũng xác thực tình nguyện hắn chịu đến cơ xương trọng dụng. Nhưng trí tuệ bên trên, cơ xương bên người Tây kỳ các trọng thần, tuyệt đối rất mạnh, cũng sẽ không thua hắn ít nhiều. Chỉ là song phương trải qua, nhãn giới không giống nhau thôi. Càng quan trọng là thực lực phương diện. Hắn một người mới, hay là đại công tử Bá ấp Khảo Tâm Phúc, không có thực lực, làm sao đi cùng Thái Điện, tán nghi sinh trở Lão Nhân Tranh Phong? Thế giới này bản chất nhất đồ vật, hay là thực lực. Không có thực lực, dù cho hắn trí tuệ thông thiên. Không có đầy đủ biểu hiện ra ngoài, được tất cả mọi người tán thành, tán thành, mặc cảm không bằng trước, cũng căn bản vô pháp ở cơ xương trước mặt đặt chân. Dù sao hắn là tân nhân. Bá ấp khảo bày xuống tay, một bộ hoàn toàn không có liêu tán sự hòa hợp dáng vẻ, đón đến trịnh trọng nói, phụ thân để ta phụ trách cùng chư hầu liên hệ việc, Phụng Hiếu nghĩ như thế nào. Quách Phụng Hiếu nhíu mày vui vẻ nói, chúc mừng đại công tử, hầu gia đây là có ý bồi dưỡng ngươi à. Bá ấp khảo nở nụ cười, không nói thêm gì bởi vì đây cũng là hắn suy nghĩ ta tây kỳ có thể tín nhiệm chư hầu đều đã chuẩn bị kỹ càng hầu ra cùng một nơi binh nhất định đồng thời khởi binh hưởng ứng những này chỉ cần hơi thêm chú ý là đủ quan trọng nhất là những cái còn không có quyết định cùng trung lập chư hầu quách phụng hiếu ý mừng thu lại khá là trịnh trọng nói phụng hiếu lời ấy không tệ theo ngươi điên xem ta nên làm gì thuyết phục bọn họ bá ấp khảo ngưng trọng gật đầu chờ mong nhìn quách phụng hiếu lấy đại thế thúc đẩy làm quanh thân chư hầu cũng khởi binh Hắn cũng sẽ khởi binh. Quách Phụng Hiếu câu lên một vệ tất cả nằm trong lòng bàn tay tự tin ý cười, trong đôi mắt là tầm nhìn quan mang, càng mang theo bao hàm thâm ý. Bá ấp khảo như có điều suy nghĩ gật đầu. Đại công tử, liền từ ta phía tây 200 chư hầu bắt đầu đi. Quách Phụng Hiếu bình tĩnh nói. Ừm. Suốt quan mấy ngày sau, cơ xương liền bắt đầu nhiều lần cử hành triều hội, ở mặt người trước lộ diện, tiếp kiến quan viên. Trong lúc nhất thời, 17 năm trước thành đạo về sau, Liền hầu như biến mất ở tất cả mọi người trước mặt cơ xương, cố này uy vọng bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Vốn nên ở 17 năm trước liền cấp tốc để bạt danh tiếng, nhất thẳng đến lúc này, mới chính thức triệt để bạo phát. Khắp nơi đều là liên quan với cơ xương đề tài, nhân tử, hiền minh, cường đại, đối nhân tộc có công, hậu thiên bắt quái chờ chút sự tình, phảng phất cuồng phong giống như vậy, cực nhanh bao phủ càng ngày càng nhiều địa phương. Mà một số ít người thì là mình, cái kia vẫn lùi lại nhất chiến, muốn bắt đầu. Chiêu ca thành. Lúc nhận được cơ xương lộ diện, hơn nữa cực kỳ kêu căng thời gian, đế tân quân thần liền minh bạch, hắn muốn phản. Nhân vương điện. Đại vương, thần yêu cầu lập tức chạy tới tiền tuyến. Văn trọng cái thứ nhất nghiêm nghị nói, hắn bản bộ binh mã đã sớm đến tiền tuyến, chỉ chờ hắn vừa đến liền có thể. Đại vương, thần cũng thế. Lỗ hùng theo sát hành lễ. Đại thương Bát đại nguyên Soái, còn lại sáu vị đã sớm đến tứ phương chân áp, chỉ có hai bọn họ còn không có có đi vào. Hai người ngươi ngày mai liền xuất phát, lấy văn trọng vì là đại nguyên soái, thống lĩnh tất cả chiến sự." Đế Tân Bình Tinh nói. "Vâng." Văn trọng hai người đáp lại. Đế Tân đưa tầm mắt nhìn qua còn lại trọng thần, tiếp tục ra lệnh, bị Kiền, Cửu Hầu, Ngạc Hầu, Kỳ Tử bốn người hộ tống, nghe nói trọng điều lệnh." "Vâng." Cửu Hầu, Ngạc Hầu, Kỳ Tử nhóm ba người lễ đáp lại, bị Kiền nhíu mày dưới, nhưng là chỉ có thể đáp lại. "Văn trọng, cô hội lại phái sáu vị trưởng lão cùng ngươi, ở cô đến trước." không thể có mất. Đế Tân uy nghiêm nói, thần lĩnh mệnh, lấy tính mạng đảm bảo, thật không có sơ hở nào. Văn Trọng vẻ mặt nghiêm nghị, trịnh trọng hành lễ nói, được. Đế Tân không tỏ rõ ý kiến ứng một tiếng, nhìn phía lục bộ đại phu còn lại hai người, Thương Dung Mai Bá, hai người ngươi phụ trách chấn thủ triều ca, ở giữa điều hành. Vâng, thần lĩnh mệnh. Thương Dung hai người hành lễ đáp lại. Hạ lệnh, dân bộ phải trung đại phu ôn thứ, lại bộ trái trung đại phu kỳ hành dân bộ hạ đại phu triệu vũ hộ tống chạy tới đế tân còn nói ra một loạt đã sớm định ra đến quan viên tên những cái này đều là quan văn hơn nữa đều có chuẩn thánh thực lực rất nhanh đại thương tòa này quái vật khổng lồ ầm ầm động không ngừng văn trọng bọn họ cùng với hậu cần chuẩn bị phương diện còn có một chút người nghe theo đế tân mệnh lệnh cũng đều chính thức hành động trận chiến này ai cũng biết rõ chỉ cần cơ xương bất tử gần như không thể tránh khỏi ai cũng cũng chưa hề nghĩ tới muốn lén lén lút lút bởi vì một khi đại quy mô hành động chuẩn bị phía dưới căn bản giấu bất quá đối phương hơn nữa bọn họ cũng không nghĩ tới lén lén lút lút cùng ẩn giấu muốn chính là đường đường chính chính bị tiêu diệt đối phương lấy thắng được thiên hạ cùng chư hầu tán thành đại thương tây kỳ làm cuối cùng chuẩn bị càng ngày càng nhiều người buổi tiếp cũng ở làm cuối cùng chuẩn bị đông bá hậu lãnh địa. khương sở hằng nhìn trong tay tin tức trầm mặc một lát bình tĩnh trên mặt bất chi bất giác mang theo ngưng trọng rốt cục bắt đầu mười mấy tức về sau Trầm rộng ra lệnh, "Truyền lệnh, phòng bị tứ phương, không, có bản hầu mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được manh động." "Đúng." "Bá bá hầu lãnh địa." "Tùng Minh Thu lên đế tân phát tới tin tức, gia yếu cao to thân thể lạnh lẽo khí tức thăng lên, hầu như hoàn toàn loại trừ gia yếu." "Truyền lệnh, gia tăng đối với Tô hộ, Viên Phúc Thông bao gồm hầu giám thị, triệu tập sở hữu tướng quân đến đây nghị sự." "Đúng." "Nam bá hầu lãnh địa." Một đạo hầu như theo Khương Sở Hàng gần như mệnh lệnh ban xuống. "800 chư hầu" trừ biên viễn địa khu chư hầu, một cái tiếp theo một cái, cũng đều bắt đầu cuối cùng chuẩn bị. Đại thương, Tây Kỳ, Trung Lập, ba cái lập trường tại bọn họ trong lòng quyết ra cùng với dao động do dự. Đại thương cùng Tây Kỳ người, cũng ở đây chút chư hầu trên thân không ngừng khuyên bảo. ký Châu, Đại thương 800 chư hầu, lấy phương hướng làm tiêu chuẩn, có Đông Nam Tây Bắc bốn hầu, các vị là 200 chư hầu đứng đầu. Mà nếu bản về đối với 200 chư hầu sức ảnh hưởng nhỏ nhất, không thể nghi ngờ chính là Bắc bá hầu. Bắc địa chư hầu. Đặc biệt là lấy hai vị chư hầu dẫn đầu, không ngừng cùng Bắc bá hầu đối kháng. Trong đó một vị chính là nằm ở ký châu trung tâm, lấy cái này cửu châu bên trong làm tên ký châu hầu tô hộ. Chỉ bằng những ba chữ này liền có thể nhìn ra tô hộ cường đại. Từ khi cơ xương quật khởi, tô hộ lại càng là sức lực sung túc, đối với đại thương triệu đỉnh còn duy trì biểu dương thượng tôn kính, đối với Bắc bá hầu sùng minh nhưng hầu như trở mặt. Bất kể là Bắc địa chư hầu được rồi khép. Hay là như thế một vị ở 800 chư hầu bên trong thực lực, sức ảnh hưởng, cũng xếp hạng hàng đầu chư hầu, tự nhiên đều là tây kỳ quan trọng nhất lôi kéo đối tượng bên trong. Song Phương cũng vẫn duy trì thân thiện quan hệ, thậm chí còn có quan hệ thông gia ý đồ. Vì là Bắc địa chư hầu cộng đồng khởi binh thuận lợi, cơ xương đặc biệt phái tới người, liên hệ chư hầu, bảo đảm khởi binh công việc. Trạm thứ nhất, hoặc là nói liên hệ Bắc địa chư hầu khởi binh vị trí tốt nhất, chính là cái này ký châu thành tô hộ cái này. Trường 312 Quan hệ thông gia, cơ sương suốt quan ngày thứ 12, hắn phái ra người liền đi đến Ký Châu ngoài thành. Người cầm đầu có hai vị, vừa nhìn đi tới trung niên dáng dấp, vừa nhìn đi tới khá là tuổi trẻ. Ký Châu thành quả nhiên hùng vĩ, tô hộ người này cáo giả, lại thực lực mạnh mẽ, hắn mặc dù đã sớm cùng ta Tây Kỳ kết thành liên minh, nhưng cũng không thể không phòng thủ A. Đứng ở Ký Châu thành bên ngoài mấy ngàn dặm, trung niên dáng dấp người trầm giọng nói, hắn chính là cơ sương tự mình phái người. Phụ trách Bắc địa khởi bình Trư hầu liên hệ, cùng với Trung lập Trư hầu khuyên bảo, có thể nói là thân kiêm trọng trách. May mà hắn trước đây chính là phụ trách phương diện này, lúc này bất quá là vì nhanh và tiện hữu hiệu, tự mình đến đây Bắc địa thôi. Hùng đại nhân nói rất đúng. Bên người áo bảo xanh người trẻ tuổi gật đầu, một mặt tán thành. Ha ha, Phùng Hiếu ngươi là ta Tây kỳ hiếm thấy người trẻ tuổi mới, rất được hầu gia cùng đại công tử coi trọng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta nên làm như thế nào? Được sương hùng đại nhân người trung niên nở nụ cười ôn hòa nhìn bên cạnh người trẻ tuổi, hắn biết rõ vị trẻ tuổi này bất phàm, hắn là cơ xương tự mình phái tới nhân tuyển, bất quá phụ trách liên hệ chư hầu người là đại công tử Bá ấp Hảo, mà vị này tên là Quách Phụng Hiếu người trẻ tuổi, chính là đại công tử phái tới, hai người cùng thực lực tuy chỉ là đại la kim tiên, nhưng không nói đại công tử coi trọng cái này cùng nhau đi tới, hắn liền rất là yêu thích vị trẻ tuổi này, kiến thức, trí tuệ đều bị hắn có loại sáng mắt lên cảm giác, Quách Phụng Hiếu khiêm tốn nở nụ cười. Đại nhân quá mức liêu tán, Phụng Hiếu lại có thể so ra mà vượt đại nhân ngại. Tự nhiên đều là nghe đại nhân dặn dò. Ngươi A, chính là quá quá khiêm tốn hư. Tây kỳ trọng thần bên trong hùng hoàn giao động nhất thời cười khá là hài lòng nói. Ngưng lại, vẻ mặt hơi nghiêm túc chút tiếp tục nói, hầu gia cùng các vị đại nhân đã có suy đoán, Tô hậu người này mặc dù từ lâu cùng liên minh chúng ta, cũng đáp ứng chúng ta cộng đồng khởi binh, nhưng muốn cho hắn ngay lập tức khởi binh, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn chắc chắn xem trước một chút cục thế lại nói, chúng ta trừ liên hệ xác định khởi binh Bắc Địa chư hầu, cùng khuyên bảo Bắc Địa trung lập chư hầu, chính là dục hắn mau chóng khởi binh cùng ta Tây Kỳ hô ứng. Tô hộ từ trước đến giờ gian hoạt, dù cho hắn đáp ứng chúng ta, chỉ sợ cũng phải cố ý trì hoãn thời gian. Quách Phụng Hiếu gật đầu, theo nói vẻ mặt ngưng trọng nói, "Vậy ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào trì hoãn?" Hùng Hoan mang đầy thâm ý nhìn Quách Phụng Hiếu. Quách Phụng Hiếu khẽ nhíu mày, chăm chú suy nghĩ, mấy hơi thở về sau, có chút đống nhiên tỉnh nộ nói, chẳng lẽ không phải rời đi mục tiêu? nói tiếp, hùng hoàn thượng thức nói, tô hộ sẽ không dễ dàng khởi binh phản thương lượng, nhưng hắn cùng bắc bá đợi sớm coi ân oán. nếu như chúng ta rụt gấp, hắn có thể sẽ không ngay lập tức khởi binh phản thương lượng, mà đi công kích bắc bá hậu. đã như thế, kỳ thực ở phản thương lượng, đối với chúng ta có giao cho, ở bề ngoài lại làm cho đế tân không bắt được nhược điểm gì. Quách phụng hiếu khẽ tao mày nói, ha ha, phụng hiếu ngươi quả nhiên thông minh hùng hoan cười to, thần sắc đều là vui mừng, tán thưởng. đại nhân quá khen. quách phụng hiếu vội vã có chút khách khí nói, đây cũng là hầu gia cùng thừa tướng bọn họ xem phương pháp, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải để tô hộ mau chóng dựng đứng thảo phạt đế tân cơ sĩ, lấy hắn sức ảnh hưởng kéo chư hầu khởi binh. hùng hoan trầm giọng nói, một đường tới đây, hắn cũng thăm dò quách phụng hiếu năng lực, đương nhiên phải giao cái cơ sở, tốt hiệp lực hoàn thành nhiệm vụ. tất cả nguyện ý nghe đại nhân dặn dò. quách phụng hiếu thần sắc nghiêm lại. Trịnh trọng nói. Đi, chúng ta vào thành. Hùng hoan hài lòng gật đầu, trước tiên cất bước hướng về ký châu thành đi đến. Quách phụng hiếu hai mắt nơi sâu xa né qua một vệt mịt mở tâm ý, yên lặng theo sau. Không có dừng lại, một nhóm mười mấy người thẳng đến ký châu hầu phủ, mà tô hộ con trai tô Toàn Trung thì là đã ở bên ngoài phủ chờ đợi. Hùng hoàn ra mắt công tử. Lúc này, Hùng hoàn hơi hành lễ nói. Hùng đại nhân quá khách qua đường khí, Toàn Trung đã sớm nghe thấy đại nhân tên, hận không thể sớm ngày gặp lại a Nhìn qua chừng 20 tuổi Tô Toàn Trung thân thiết cười nói, công tử khách khí. Hùng Hoan vội vàng nói, phụ thân đã đang chờ đợi. Tô Toàn Trung chỉa tay ra nói, Hùng Hoan đưa tay. Không lâu lắm, những người khác bị mang đi xuống nghỉ ngơi, Hùng Hoan, quách phụng hiếu hai người thì là bị Tô Toàn Trung mang theo đi hướng về đại đường. Trên cùng, vừa nhìn đi tới hơn 40 tuổi, khí chất chính trực trung hậu thân ảnh ngồi, bình tĩnh nhìn ba người đi tới, chính là Tô Hộ. Xin chào ký châu hậu. Hùng Hoàng, Quách Phụng Hiếu hành lễ nói. Hai vị không cần khách khí. Tô hộ lộ ra ý cười đưa tay nói. Tạ hầu gia, Hùng đại nhân, đã lâu không gặp, vị này chính là Tô hộ nhìn hùng hoàn khách khí một tiếng, ánh mắt liền nhìn về phía Quách Phụng Hiếu. Thật là đã lâu không gặp, vị này chính là Quách Phụng Hiếu, theo ta cùng đến đây phụ trách liên hệ chư hầu, cộng đồng thảo phạt vô đạo đế tân công việc. Hùng hoàn khách khí một câu, không chút do dự, trực tiếp làm do nói. Tô hộ mỉm cười, không hề dị dạng tán thưởng nói. Xem ra là Tây Kỳ tuổi trẻ Tuấn Kiệt. Lần này để toàn trung cùng ngươi tốt tốt nói chuyện. Trong lời nói, đem hùng hoàn mặt sau nói không nhìn. Hầu gia liêu tán. Quách Phụng Hiếu cười nói một câu, cũng không tiếp theo nhiều lời nó. Hùng hoàn mặt không biến sắc, nói tiếp, hầu gia này đến còn phải làm phiền hầu gia ngươi. Tô hộ hơi ngừng lại, cười đại khí nói, có chuyện gì. Cứ việc nói thẳng. Khởi binh ngày sắp tới, phải có cực khổ hầu gia hỗ trợ liên hệ chứ hầu, cộng đồng khởi binh. Hùng Hoan hai tay ôm quyền chân thành nói: "nên có chi nghĩa, đế tân vô đạo, nên thiên hạ trừ hầu công lấy." Tô Hộ đáp ứng một tiếng, đại nghĩa Lâm Nhi nói. Hùng Hoan một mặt tán đồng gật đầu, lộ ra không ít nụ cười, lại là không có ở phương diện này tiếp tục nói, đổi đề tài nói: "Ngoài ra, nhà ta hầu gia phái ta hai người đến, còn có một chuyện." "Ồ, không biết cơ xương huynh có chuyện gì?" Tô Hộ có chút nghi ngờ nói. "Là nhà ta đại công tử cùng Đắc Kỷ tiểu thư hôn sự." Hung Hoan thân cận cười nói: Tô Hộ Vi Lăng lập tức cười nói, nguyên lai là việc này, bản hầu nhất thời ngược lại là không nhớ ra được. Nói đến, bá ấp khảo cùng đắc kỷ cũng đều không nhỏ. Là thời điểm nhà ta hầu gia cũng là như thế suy nghĩ. Hùng Hoan phụ hòa nói, cơ xương huynh ý tứ là Tô Hộ hỏi, xính lễ ta đã mang đến, chỉ cần hầu gia đồng ý, ta cây kỳ đón dâu đội ngũ lập tức đến đây. Hùng Hoan trịnh trọng nói, một bên Tô Toàn Trung ánh mắt khẽ nhúc nhích, không nhịn được mắt nhìn Tô Hộ. Tô hộ hơi nhướng mày, tựa như có chút không vui, bản hầu nữ nhi tuy nhiên không tính là gì, nhưng như vậy, nhưng cũng hơi bị quá mức qua loa đi. Hầu gia tuyệt đối đừng hiểu lầm, bây giờ khởi binh sắp tới, tuy nhiên vội vàng chút, nhưng là vừa vặn biểu hiện chúng ta hai nhà chuyện tốt, cộng đồng tiến thôi. Hơn nữa thời gian mặc dù vội vàng, nhưng bất kỳ nghi thức, tuyệt sẽ không ít một chút. Hùng hoàn trịnh chọc nói, tô toàn trung nhíu mày lên, tô hộ không chút biến sắc, suy tư chốc lát, vừa mới nhẹ nhàng thở dài nói, thôi được. Chuyện đến nước này, bản hầu cũng không ngờ ngươi. Chương 313, Song Phương Tâm Tư. Hầu gia mời nói. Hùng Hoan trong lòng ngưng lại, tôn kính mà không tin nói. A Kỳ sự tình, hùng đại nhân chắc hẳn cũng rõ ràng, hai năm trước, nàng liền đã không tại ta ký châu hầu phủ. Tô hộ mang theo một tia thở dài nói. Hùng Hoan hai mắt trừng hơi lớn, nhịn không được hỏi, không phải là thành câu hộ tộc? Không sai. Tô hộ gật đầu. Hầu gia, A Kỳ tiểu thư bây giờ trung quy là chúng ta tộc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 Muội muội của ngươi mặc dù không tại Ký Châu, không thể thành thân. Nhưng kia Hùng Hoàn nói không chừng còn có hậu chiêu, để chúng ta điều kiện tiên quyết chết chú. Vâng. Tô Toàn Trung lập tức đáp. Đại quân chuẩn bị như thế nào rồi? Tô Hộ đổi đề tài hỏi. Sớm đã chuẩn bị kỹ càng, phụ thân ra lệnh một tiếng, lập tức khởi binh thảo phạt Sùng Minh. Tô Toàn Trung thần sắc phấn chấn, tràn đầy tự tin nói: "Ừm, vi phụ đã cùng Viên Phúc Thông thương lượng xong, đến lúc đó cộng đồng thảo phạt Sùng Minh, chỉ cần diễn Sùng Minh." Viên phúc thông người này cuồng vọng thô mãng, không đáng để lo. Đến lúc đó cái này bác địa 200 chư hậu, liền cho rằng cha cầm đầu. Tô hậu ngữ khí cao chút, trong hai mắt dâng lên trận trận dã tâm. Ký châu hậu phủ trong phòng khách. Hùng hoàn, quách phụng hiếu đi tới một gian phòng ốc, một phen thi pháp, xác định không có người có thể thám thính về sau. Hùng hoàn thần sắc trở nên có chút nộ khí, không hổ là tô hậu, thật sự là cáo giả, hai năm trước liền để phòng một tay, đem ạt kỷ mang đến hồ tộc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 Song phương hiện tại lại là đồng minh quan hệ. Trừ phi Tô Hậu nghĩ trở mặt, nếu không không có khả năng không đồng ý, càng không có lý do không đồng ý. Thật không nghĩ đến, ạt kỷ lại tại hai năm trước, liền bị Tô Hậu mang đến hồ tộc. Muốn nói không phải cố ý, Hùng Hoàn cùng Quách Phụng Hiếu cũng không tin. Về phần có thể hay không gạt người, bọn hắn biết sẽ không. Bởi vì cơ sương bòi toán chi danh vốn là nổi danh, lại tự sáng tạo hậu thiên bát quái thành đạo. Như là đã nhắc lên ạt kỷ hành tung, như vậy liền không thể gạt được cơ sương.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 Hai mắt như tinh không đồng dạng thâm bất khả chắc, trong đó có từng trận tinh mang nẹ qua. Mấy hơi thở về sau, hai mắt hợp lại, hết thể đều khôi phục vừa nãy dáng vẻ. Trầm ổn, tin cậy. Sau ba ngày, hay là gian phòng này, đối mặt quách phụng hiếu, hùng hoàn cũng không làm che giấu, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Đại nhân, tôi hộ thật sự có chút quá đáng. Quách phụng hiếu khuôn mặt có chút căm giận bất bình, không nhịn được nói. Hừ, con cáo già này, bo bo giữ mình làm được cực hạng. Chúng ta đồng ý lùi một bước không lập tức để Đắc Kỷ cùng Đại Công Tử kết hôn, nhưng không nghĩ tới hắn liền trước tiên định ra hôn sự, tuyên bố thiên hạ, cũng không muốn. Đắc Kỷ bề quan, không liên lạc được. Thở ra, thật cho là chúng ta sẽ tin. Hùng Hoan tay háo lớn vung một cái, càng nói càng giận. Vậy chúng ta. Quách Phụng Hiếu cẩn thận nói. Hùng Hoan trầm mặc, dừng lại một hồi mới nói. Toa Hộ thực lực mạnh mẽ, dưới trướng không ít chư hầu tùy tùng, khởi binh việc, nhất định phải kết hợp mỗi một phần lực lượng. Bất kể như thế nào. Chúng ta cũng không thể một mình cùng hắn trở mặt, ta sẽ đem sự tình chuyển quay lại Tây Kỳ, xem hầu ra mệnh lệnh. Bất quá ta muốn trước đi viên phúc thông vậy, nơi này, liền giao cho ngươi. Quách Phụng Hiếu gật gù, trịnh trọng thi lễ một cái, đúng. Gần như cùng lúc đó, cái này ký châu hầu phủ bên trong vàn xin đại đường. Tô Toàn Trung có chút lo lắng nói, phụ thân, như vậy từ chối định gia hôn sự, chắc chắn sẽ chọc giận tây bá hầu. Thở ra, Tô Hộ cười nhạt một tiếng, nhìn chính mình như tử. Khá là tự tin nói, hắn không biết. Tô Toàn Trung nghi hoặc, Tô Hộ bình tĩnh nói, ngươi cho rằng đại thương chính là tốt như vậy đối phó. Cơ xương coi như đã thành đạo, nếu không có chư hầu trợ giúp, cũng tuyệt đối không thể thành công.